vạn cổ ma tổ hai mươi một chương năm trăm bảy mươi chạy trốn tiên kiếm nam thiên môn cử môn cửa lầu bên trên tiên quang lói lên ba chữ rõ ràng là nam thiên môn ba chữ kia nhìn tòa này tiên quang lói lên nam thiên môn hơn một triệu tu sĩ đều là hưng phấn nghị luận tòa này cử môn nhất định là đi thông mảnh này tiên cảnh nơi lối đi chính là không biết có không có hung hiểm nguy cơ Như thế tiên cảnh nơi. Bên trong ầm chứa nguy cơ không thể tưởng tượng. Tùy tiện xông vào sợ là muốn ăn thua thiệt. Nhìn tòa này cao mấy trăm thước nam thiên môn. Hơn một triệu tu sĩ đảo là có chút trần trờ. Bất quá vẹn vẹn trần trờ không tới bảy tám cái hô hấp công phu. liền có lần lượt từng bóng người hướng tiên quang lói lên nam thiên môn vọt tới. Mà trước hết hướng hướng Nam Thiên Môn rõ ràng là những thứ kia thọ nguyên không nhiều cường giả thế hệ trước. Dù sao bọn họ thọ nguyên không nhiều. Nếu không phải đụng một cái. Cũng chỉ có thể chờ chết. Cho nên coi như biết gió mảnh này tiên cảnh nơi trung hàm chứa hung hiểm nguy cơ. Bọn họ cũng phải vọt vào. Đụng một cái còn có cơ hội. Nếu không phải chấp ghép, Vậy cũng chỉ có thể chờ chết theo thế hệ trước cường giả xông vào nam thiên môn sau, còn lại cường giả cũng phản ứng kịp, tranh nhau chen lẫn đi vào trong bên phóng tới, hung hiểm nguy cơ tuy nhiên đáng sợ, nhưng là cơ duyên tạo hóa càng mê người, nhất là liên quan đến tiên cơ duyên tạo hóa, cho dù là tu vi hơi thấp tu sĩ, đang đối mặt tiên cách chữ này lúc, vẫn sẽ liều lính địa xung động. Dù sao sở hữu tu sĩ chọn đời mộng muốn chỉ có một, đó chính là thành tiên. Chỉ bất quá giấc mộng này quá mức xa xôi. Hơn nữa Trung Châu đã có vạn năm không xuất hiện qua tiên tung tích, cho nên tiên cách chữ này cũng không có người nào nhấc lên. Nhưng hôm nay tiếp Nhị Liên Tam tiên tích xuất hiện, giấc mộng này lần nữa bị đánh thức. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, liền có mấy trăm ngàn tu sĩ vọt vào Nam Thiên Môn bên trong. Vì cướp đoạt chức nhất xông vào Nam Thiên Môn cơ hội. Vân Tiêu bên trên tu sĩ càng là chém giết lẫn nhau chiến đấu. Trong lúc nhất thời, mưa máu đầy trời. Từng cổ thi thể và thịt vụn kèm theo máu tươi rơi vãi lạc Vân Tiêu. Bất quá cảnh tượng như vậy cũng không có xua lui bất kỳ tu sĩ. Ngược lại để cho còn lại tu sĩ bộc phát điên cuồng lên. Vân tiêu trên. Cổ hạ cùng lục thần hai người cũng là thần sắc kích động vô cùng nhìn về phía phong Đạo nhân. Không đợi hai người mở miệng. Phong Đạo nhân liền hai mắt sáng lên cười hắc hắc nói. Cơ hội như vậy há có thể bỏ qua. Đi. Chúng ta đem bên trong tiên duyên tất cả đều đoạt lấy. Đến thời điểm là được ngang dọc chung châu không người có thể địch. Ha ha ha. Hưng phấn vô cùng cuồng cười một tiếng phong đạo nhân dẫn đầu hướng nam thiên môn phóng tới, cổ hạ cùng lục thần theo sát phía sau, vô số tu sĩ vọt vào nam thiên môn đồng thời, cũng có vô số tu sĩ hướng nơi này chen trúc mà tới, trôi lơ lửng ở ngàn mét vân tiêu bên trên thiên đình chi địa tiên quang tràn ngập, tiên âm truyền khắp tứ phương, khổng lồ như vậy động tính coi như là ngoài ngàn dặm cũng có thể thấy, Thử hỏi có vị nào tu sĩ có thể ngăn cản loại cám dỗ này? Vốn là truy kích thanh đồng tiên điện quý thâm đời thánh địa cường giả cùng với hồn điện cùng U Minh các các thế lực lớn thành viên cũng là lần nữa đi vòng vèo. Không bởi vì xa cách chỉ vì thanh đồng tiên điện tốc độ quá nhanh quá nhanh. Bọn họ căn bản không đuổi kịp. Cùng với đuổi theo một cách không cách nào bắt lại cơ duyên tạo hóa. Còn không bằng gãy quay trở lại cướp đoạt kia phiến tiên cảnh nơi trung cơ duyên giờ phút này bất kể là quý thâm đời thập đại thánh địa cường giả hay lại là hồn điện cùng u minh các nhóm thế lực thành viên đều là nổi nóng vô cùng bởi vì sự tình ngoài bọn họ dự liệu vốn là bọn họ cho là cẩu nguyên dãy núi nơi đó cơ duyên vẹn vẹn chỉ là thanh đồng tiên điện thôi cho nên ở thanh đồng tiên điện chui sau khi đi bọn họ liền không chút do dự đuổi theo rời đi. Vì chính là trước nhất cướp đoạt bên trong tiên điện bên cơ duyên táo hóa. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới thanh đồng tiên điện chui sau khi đi. Lại lại xuất hiện một mảnh tiên cảnh nơi. Như thế rất tốt. Bọn họ không chỉ không có lưu lại thanh đồng tiên điện. Cũng bỏ lỡ trước hết tiến vào thiên đình nơi cơ hội. Bí mật chủ mưu một trận. Kết quả lại là quần xì múc canh. Công giá tràng. Bọn họ làm sao có thể không nổi nóng. Bất quá bây giờ nói những thứ này không có ít lời gì. Bọn họ chỉ có thể bay nhanh trở lại. Hướng hướng Nam Thiên Môn vô số phụ thông tu sĩ khi nhìn đến thập Đại Thánh Địa Hòa Hồn Điện U Minh các nhóm cường giả đằng đằng sát khí bay vút tới sau. Căn bản không dám ngăn trở. Tất cả đều bay ngược đến hai bên. Dù sao giờ phút này quý thâm nhóm cường giả thuộc về trạng thái giận dữ. Trên người sát ý và khí thế không có bất kỳ che giấu nào. Đối mặt như vậy một bầy cường giả khủng bố. Phụ thông tu sĩ nào dám ngăn trở? Mà vọt vào thiên đình nơi sau. Vô số tu sĩ lúc này mới phát hiện mảnh này thiên đình nơi so với bọn hắn ở bên ngoài thấy không biết rõ lớn hơn bao nhiêu lần lần. Ngoài giới thấy thiên đình nơi chỉ có 10 ngàn thước khoảng cách mà thôi. Nhưng tiến vào bên trong lại phát hiện cũng không phải như thế. Mấy trăm ngàn tu sĩ tràn vào trong đó sau cũng không có văng lên quá lớn đợt sóng Tất cả đều tứ tán bay vút Bắt đầu tìm cơ duyên tạo hóa Mà hết thảy này lý cửa tiêu hoàn toàn không biết Giờ phút này hắn vẫn còn ở luyện hóa Quỳnh Ngọc trong điện tiên khí Theo cuối cùng một tia tiên khí bị hắn thu nạp vào cửa tháp bên trong Thủ hộ Quỳnh Ngọc điện kết dưới rốt cuộc giải tán Hô, thở một hơi thật dài Lý cẩu tiêu thu hồi hai tay. Mặt hiện lên ra không cách nào che giấu thần sắc mừng rỡ. Không nghĩ tới tòa này trong đại điện ẩm chứa tiên khí thật không ngờ kinh khủng. Thu nạp gần nửa giờ mới thu nạp xong. Vốn là hắn suy nghĩ bằng vào cửu tháp món trí bảo này. Có thể dễ dàng thu nạp tiên khí phá vỡ tòa này đại điện thủ hộ kết giới. Nhưng hắn vẫn là có chút đánh giá thấp tòa này trong đại điện ẩm chứa tiên khí ước chừng hao tốn nửa giờ mới thu nạp xong. tiểu tử, ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe tài. chỉ là thu nạp những thứ này tiên khí. liền đã coi như là không uổng lần đi này rồi. nghe trong đầu bên long lão đầu tức giận trêu chọc. lý cửu tiêu khẽ cười một tiếng không có phản bác. bổn tỏa ngược lại muốn nhìn một chút do tiên khí kết giới thủ hộ trong đại điện bên sẽ có cái gì. tự nói một tiếng. Lý Cửu Tiêu giơ tay lên đẩy ra quỳnh ngọc điện cửa điện. Theo cửa điện một tiếng kéo kẹp bị đẩy ra. Nhức mắt tiên quang ở trước mắt bùng nổ. Tiếp lấy Lý Cửu Tiêu liền nghe một đạo tiếng xé gió hướng từ bay tốc độ đánh tới. Không được. Tâm Lý kêu lên một tiếng. Đột nhiên mở mắt Lý Cửu Tiêu lập tức thi triển chuyển, chuyển di thần thông tại chỗ biến mất. Ngay tại hắn thi triển chuyển, chuyển di thần thông né tránh đến cách đó không xa lúc. Một món phát ra tiên quang bảo kiếm từ Quỳnh Ngọc trong điện bắn ra. Khanh, phát ra tiên quang bảo kiếm phát ra một đạo hưng phấn kiếm minh sau đó. Liền lập tức hướng sâu bên trong bay trốn đi. Mà giờ khắc này Lý Cửu Tiêu cũng rốt cuộc phản ứng kịp. Sắc mặt quét một chút trở nên âm trầm vô cùng. Chính là một thanh kiếm cũng dám tập kích bồn tỏa. Hờ, vốn là hắn còn tưởng rằng Quỳnh Ngọc trong điện bên cất dấu cái gì nhân vật mạnh mẽ muốn xuất thủ công kích hắn, cho nên hắn mới theo bản năng né tránh. Nhưng hắn không nghĩ tới tập kích chính mình vẹn vẹn chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Cái này làm cho hắn có chút nổi nóng. Lạnh lên một tiếng sau, Lý Cửu Tiêu bất chấp tiếp tục tìm tòi Quỳnh Ngọc Điện, trực tiếp thi triển truyền Di thần thông hướng bay vút thanh bảo kiếm kia đuổi theo. Đuổi theo thanh bảo kiếm này thời điểm lý cửa tiêu ngược lại là lần nữa thấy được vài tòa phát ra tiên quang đại điện. không cần đoán cũng biết gió này mấy tòa đại điện cùng quỳnh ngọc điện như thế. bên trong nhất định cất giấu bảo vật. không giờ phút này quá hắn bất chấp những thứ này. chỉ muốn đem phía trước chạy trốn thanh bảo kiếm này trấn áp. liên tiếp thi triển hai lần chuyển di thần thông sau. lý cửa tiêu liền đuổi theo chạy tới phi đồn bảo kiếm phía sau bảy tám mét nơi. Vạn cổ ma tổ 21, chương 576 vậy thì cho bổn tỏa lưu lại đi. Nhìn về phía trước phi đồn bảo kiếm, lý cổ tiêu lạnh rên một tiếng, trực tiếp sử dụng diệt thế hắc liên, vèo, theo tiếng xé gió vang lên. Diệt thế hắc liên hóa thành một đảo màu đen lưu quang hướng phi đồn bảo kiếm đuổi theo. Trong nháy mắt, diệt thế hắc liên liền ngăn ở phi đồn bảo kiếm phía trước. Không đợi cái thanh này lói lên tiên quang bảo kiếm lần nữa phi đổn. Diệt thế hắc liên đột nhiên bộc phát ra kinh khủng hấp lực. Làm kinh khủng hấp lực bao phủ cái thanh này tiên quang bảo kiếm lúc. Tiên quang bảo kiếm nhất thời kịch liệt giấy rùa run rẩy Lý cổ tiêu thấy vậy nhất thời lạnh rên một tiếng. Lập tức toàn lực thúc giục diệt thế hắc liên. Hừ, ở trước mặt bổn tòa còn muốn chạy trốn. Cho ta thụt. Theo diệt thế hắc liên bộc phát ra hấp lực đột nhiên gia tăng. Tiên quang bảo kiếm nhất thời bị chấn áp. Trực tiếp thu vào rồi diệt thế hắc liên bên trong. Vấy tay một cái. Diệt thế hắc liên nhỏ đi trở lại Lý Cửu Tiêu trong tay. Nhìn trong tay diệt thế hắc liên. Khóe miệng của Lý Cửu Tiêu hơi vỉnh lên. Đem thu vào rồi trong đan điền Long lão. Thanh kiếm này là tiên kiếm sao? Miễn cứng coi là vậy đi. Bất quá nói đúng ra coi như là một cái ngụy tiên kiếm Ngụy tiên kiếm Lục phàm nhíu mày Mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc Không sai Chính là ngụy tiên khí Chỉ có dùng tiên tài chế tạo mới có thể xưng là tiên khí Thanh kiếm này mặc dù ẩm chứa tiên quang Nhưng chế tạo tài liệu cũng không phải tiên tài Cho nên chỉ có thể xưng là ngụy tiên khí Nghe long lão đầu giải thích xong tất Lý Cầu tiêu ngược lại là có một chút thất vọng. Vốn là còn tưởng rằng thanh kiếm này sẽ là một đem tiên kiếm. Không nghĩ tới chỉ là ngụy tiên kiếm. Không quá thất vọng tâm tình thoáng qua. Rất nhanh hắn liền bình phục tâm cảnh. Dù sao nơi này còn rất nhiều phát ra tiên quang tiên điện. Hắn không nơi này tin tưởng sẽ không có một thanh tiên khí. Nghĩ tới đây. Lý Cầu tiêu khẽ vô một hơi thở. Lúc này hướng cách đó không xa ngoài ra một tỏa đại điện bay vút đi. Tỏa này đại điện giống vậy tản ra tiên quang. Bất quá cùng mới vừa rồi kia tỏa đại điện hơi không giống. Mới vừa rồi kia tỏa đại điện tản mát ra tiên quang chỉ có một loại màu sắc. Nhưng tỏa này đại điện phát ra nhưng là hai thải tiên quang. Không giờ phút này quá lý cỡ tiêu ngược lại là không có để ý những thứ này. Cùng mới vừa rồi như thế. Bắt đầu thúc giục cửa tháp thu nạp trong đại điện tiên quang Hơn nửa canh giờ sau Tòa này đại điện lần nữa bị lý cửa tiêu mở ra Có mới vừa rồi gương xe trước Lần này hắn trước thời hạn sử dụng diệt thế hắc liên phong bế đại điện cửa điện Đúng như dự đoán Cửa điện vừa mới mở ra Một viên phát ra tiên quang hạt châu liền từ bên trong phi đổn mà ra Chỉ bất quá mới vừa phi độn đi ra liền bị há miệng chờ sung dụng diệt thế hắc liên thu vào. Hài lòng vô cùng cười một tiếng lãnh đảm. Lý cổ tiêu bay vút hướng tòa thứ ba đại điện. Liên tiếp mở ra tam tòa đại điện sau đó. Lý cổ tiêu đào là có chút hiểu ra tới. Những thứ này đại điện tản mát ra tiên quang mỗi người không giống nhau. Có là một loại màu sắc. Có là hai loại ba loại. Phát ra một loại màu sắc tiên quang trong đại điện cũng là ngụy tiên khí. Nhưng là ẩm chứa trong đó tiên quang rất ít. Mở ra hao tốn mất thì giờ cũng tương đối ít. Hai loại màu sắc cùng ba loại màu sắc trong đại điện ngụy tiên khí cấp bập hơi cao một chút. Mở ra hao tốn mất thì giờ cũng so với nhiều một chút. Biết rõ một điểm này sau. Lục phàm liền trực tiếp chọn chúng những thứ kia phát ra tam thải tiên quang đại điện mặc dù mở ra tam thải tiên quang đại điện cần thời gian khá nhiều, nhưng là trong đó ngụy tiên khí cấp bậc khá cao, luyện hóa sau đạt được nhược hóa bản hồng hoang chi khí cũng càng nhiều. Đảo mắt lại vừa là một canh giờ trôi qua, Lý Cửu Tiêu lần nữa mở ra hai tòa tam thải đại điện. Hết hẳn bây giờ hắn đã thu hoạch suốt sáu cái ngụy tiên khí, trừ quá thứ nhất thu hoạch thanh kia ngụy tiên kiếm bên ngoài. Sáu mặt khác cái ngụy tiên khí cấp bậc cũng không thấp Đối mặt như thế thu hoạch phong phú May là lý cổ tiêu cũng không nhìn được hưng phấn kích động Dù sao đột phá đến đại thừa trung kỳ đã đem thu được sở hữu tài nguyên toàn bộ tiêu hao hết tất Bây giờ hắn thật là nghèo không thể nghèo đi nữa rồi Vơ vét đến nhiều như vậy ngụy tiên khí Hắn tự nhiên không nhìn được hưng phấn Cố đè xuống tâm lý mừng rỡ hài lòng Lý Cửu Tiêu mở ra thứ bảy tòa đại điện. Ngay tại hắn phá tòa này đại điện tiên quang kết giới dự định sử dụng diệt thế hắc liên lúc. Sau lưng có tiếng xé gió truyền tới. Đột nhiên xuất hiện tiếng xé gió nhất thời để cho Lý Cửu Tiêu dừng động tác lại. Xoay người lui về phía sau nhìn. Khi hắn thấy bốn gã tu sĩ hướng nơi này chạy nhanh đến sau. Trên mặt nhất thời hiện ra thần sắc kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? mảnh này thiên đình nơi bên trong hắn đã dò xét gần một ngày nhưng là không có phát hiện tại tại sao một tên tu sĩ nhưng giờ phút này nhưng là xuất hiện bốn gã tu sĩ chẳng lẽ là bởi vì mới vừa rồi thiên đình nơi xuất hiện động tĩnh sao đang lúc lý cẩu tiêu âm thầm suy tư thời điểm kia bốn gã tu sĩ đã hạ xuống ở trước mặt hắn bảy tám mét nơi lý cẩu tiêu liếc mắt liền nhìn thấu bốn người này tu vi. Rõ ràng là một vị đại thừa sơ kỳ cùng ba vị hợp thể đỉnh phong Như vậy đội hình đã coi như là tương đương cường hãn Lý Cửu tiêu quan sát này bốn gã tu sĩ thời điểm Này bốn gã tu sĩ cũng đang quan sát Lý Cửu tiêu Mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc Bọn họ coi như là trước nhất vọt vào mảnh này thiên đình nơi cường giả Xông vào sau liền một đường bay nhanh hướng chỗ sâu nhất Đoạn đường này chạy nhanh đến Bọn họ gặp không ít phát ra tiên quang đại điện Bất quá bọn hắn thử một cái Những thứ kia đại điện thủ hộ kết giới không dễ phá trừ Cho nên bọn họ liền buông tha tìm kiếm những thứ kia đại điện Một đường bay nhanh chạy tới nơi này Muốn muốn đi trước sâu bên trong tìm cơ duyên Chạy tới nơi này trên đường bọn họ căn bản không nhìn thấy còn lại tu sĩ Còn cho là bọn họ bốn người là trước nhất chạy tới nơi này nhân Nhưng là không nghĩ tới ở gặp ở nơi này một cái tên thanh niên tu sĩ. So với tốc độ bọn họ còn nhanh hơn. Lúc này bên trái nhất tên ghi hợp thể đỉnh phong tu sĩ đột nhiên kinh hô. Tòa này đại điện được mở ra. Theo tên này hợp thể đỉnh phong tu sĩ tiếng kinh hô hạ xuống. Hai gã khác hợp thể đỉnh phong tu sĩ cùng đại thừa sơ kỳ cường giả cũng giật mình tỉnh lại. Khi bọn hắn nhìn về phía lý cửa tiêu thân cửa hậu điện lúc. Quả nhiên thấy tòa này đại điện thủ hộ kết giới đã biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì là lý cổ tiêu mới vừa vừa mới mở ra duyên cớ. Cho nên tòa này đại điện còn tản ra nhàn nhạt tiên quang. Cho nên bọn họ liếc mắt liền nhận ra tòa này đại điện cùng bọn họ buông tha thăm dò những thứ kia đại điện như thế. Trong đó nhất định hàm chứa cơ duyên tạo hóa. Nghĩ tới đây. Bốn người trong ánh mắt nhất thời hiện ra không cách nào che giấu tham lam. Trước nhất hét lên kinh ngạc tên kia hợp thể cường giả tối đỉnh nhìn Lý Cầu Tiêu liếc mắt sau. Lúc này cười hít mắt mở miệng nói. Tiểu Hương Đệ. Tòa này đại điện ngươi là như thế nào mở ra. Đem phương pháp nói cho chúng ta biết như thế nào. Đợi tên này hợp thể cường giả tối đỉnh nói ra lời này sau. Ba người khác ánh mắt lóe lên. Trên mặt thần sắc tham lam càng đậm đà. Một tòa đại điện có thể không thỏa mãn được bọn họ. Bọn họ muốn càng nhiều Nhìn mặt đầy thần sắc tham lam bốn người Lý cổ tiêu sắc mặt nhất thời âm trầm xuống Những người này ý tưởng hắn há có thể không biết rõ Bất quá chính là ba cái hợp thể đỉnh phong cùng một cái đại thừa sơ kỳ liền muốn đánh chính mình chủ ý Lá gan cũng không nhỏ Nghĩ tới đây Lý cổ tiêu thần sắc hờ hứng nhàn nhạt nói Muốn muốn biết rõ phương pháp liền chính mình đi tìm tòi Bồn tòa không dành nói cho các ngươi biết Xin đem Vừa nói ra lời này Trước mặt bốn người này sắc mặt cũng là trở nên khó coi vô cùng Trên người tàn mát ra lạnh lèo sát ý Tiểu ra hỏa, Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt Ngoan ngoãn đem mở ra kết giới phương pháp nói ra Nếu không Không đợi bên trái tên ghi hợp thể đỉnh phong tu vi người đàn ông trung niên nói xong Lý Cẩu tiêu trong mắt bắn ra kinh người hung quang. Om xóm. Nếu không muốn đi. Vậy thì cho bổn tỏa lưu lại đi. Sát ý nghiêm nghị thanh âm hạ xuống. Lý Cẩu tiêu thân hình chợt lóe trực tiếp xuất hiện ở này danh người đàn ông trung niên bên cạnh. Không đợi người sau phản ứng kịp. Lý Cẩu tiêu liền một cái nắm được cổ dơ lên. Tay phải cũng không có nhàn dối đem bên cạnh hợp thể cường giả tối đỉnh đồng thời sơ lên ma công vận chuyển hai gã hợp thể cường giả tối đỉnh nhục thân trong nháy mắt khô đét đi xuống nhìn một màn này còn lại tên kia hợp thể cường giả tối đỉnh cùng đại thừa sơ kỳ cường giả nhất thời sắc mặt kịch biến vạn cổ ma tổ hai mươi mốt chương năm trăm bảy mươi bảy điên cuồng vơ vét không được chạy mau Sợ hãi vô cùng phát ra một đạo kêu lên sau. Đại thừa sơ kỳ cường giả cùng hợp thể cường giả tối đỉnh lập tức hướng xa xa chạy trốn. Có thể dễ dàng như thế đấm phát chết luôn hai gã hợp thể đỉnh phong tu sĩ tồn tại. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể ngăn cản. Nhìn xoay người chạy trốn hai người. Lý cổ tiêu nhẹ xên một tiếng. Trực tiếp thi triển chuyển, chuyển di thần thông tại chỗ biến mất. Khi hắn tại chỗ biến mất sau. Trôi lơ lửng hai cổ khô đét thi thể trong nháy mắt hóa thành bụi bậm rơi xuống trên đất. Mà Lý Cửu Tiêu đã xuất hiện ở tên kia Đại Thừa Sơ Kỳ Cường Giả trước mặt. Về phần ngoài ra tên kia hợp thể đỉnh phong tu sĩ. Trực tiếp bị Lý Cửu Tiêu cách không nhấn một ngón tay dễ dàng tiêu diệt. Trong đan điền bên tuôn ra tới mấy món bảo vật cùng nhẫn chứ vật cũng bị Lý Cửu Tiêu thu vào. Nhìn thần sắc hờ hứng cản ở trước mặt mình Lý Cửu Tiêu sắc mặt trắng bề đại thừa sơ kỳ cường giả trên mặt nhất thời hiện ra tuyệt vọng thần sắc, không có chút gì do dự. tên này đại thừa sơ kỳ cường giả hai chân mềm nhũn, trực tiếp ở trong hư không quỳ xuống. tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. giờ phút này hắn là hoàn toàn bị sợ mất mật rồi, dòng máu khắp người bởi vì sợ hãi gần như muốn đông đặc chung một chỗ, trừ quá sợ hãi bên ngoài. Hắn tâm lý càng nhiều hay lại là hối hận. Mới vừa rồi hắn thì không nên sinh lòng tham niệm. Dù sao có thể ở tại bọn hắn trước chạy tới nơi này. Hơn nữa mở ra đại điện thủ hộ kết giới nhân há sẽ là hạng đơn giản. Chỉ tiếc bốn người bọn họ nổi tâm đều bị tham lam chiếm cứ. Căn bản không có nghĩ tới chỗ này. Cộng thêm lý cử tiêu mặt mũi non nớt. Không dẫn nổi bọn họ coi trọng. Chính là bởi vì bọn hắn tham lam cùng khinh thị. Mới đưa đến kết quả như thế. Nhìn quỳ xuống trước mặt điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ đại thừa sơ kỳ cường giả. Lý cổ tiêu cao mày. Trong mắt lói lên vẻ chán ghét Đối với cái này loại bắt nạt kẻ yếu hạng người. Hắn lười nói bất kỳ nói nhảm Trực tiếp giơ tay lên đè ở đem trên đầu. Ma công vận chuyển. Vô cùng kinh khủng hấp lực tại hắn trong lòng bàn tay bùng nổ. Bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt tên này đại thừa sơ kỳ cường giả trong cơ thể năng lượng cùng sinh cơ. Mới vừa rồi hắn đã cho này bốn người một cơ hội. Chỉ cần bọn họ rời đi. Lý cổ tiêu cũng lười lãng phí thời gian đối trả bọn họ. Nhưng là này bốn cái gia sinh lòng tham lam. Nhất định phải ra tay với chính mình. Kia hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Muốn cướp đoạt hắn bảo vật. Vậy sẽ phải làm xong bị chém chết chuẩn bị. Một lát sau. Lý cổ tiêu thu bàn tay về. Đại thừa sơ kỳ cường giả khô đép thi thể biến thành bụi bẩm. Thu hồi nhẫn chứ vật và mấy món tuôn ra tới bảo vật sau. Lý cổ tiêu thi chuyển chuyển di thần thông trở lại kia tòa đại điện bên cạnh. Rơi xuống đất hai cái nhẫn chứ vật và bốn năm cái bảo vật cũng là bị hắn thu vào rồi cổ tháp bên trong. Làm xong hết thầy các thứ này Lý cổ tiêu mới khẽ hô một hơi thở Sử dụng diệt thế hắc liên phong bế cửa điện Sau đó đem mở ra Toa này trong đại điện bên cất kín bảo vật rõ ràng là một cái xích hồng sắc hồ lô Tản mát ra uy thế không kém Nhìn cái hồ lô này Lý cổ tiêu ngược lại là nhớ lại phong đạo nhân cùng cổ hạ cùng với đệ tử của mình vì vậy hổ lô và phong đạo nhân trảm tiên hổ lô rất là tương tự, thu hồi diệt thế hắc liên, lý cửu tiêu không khỏi tự lẩm bẩm, cũng không biết rõ kia hai cái bây giờ lão ra hỏa ở nơi nào, sẽ không đem đệ tử của bổn tỏa làm mất rồi đi. tự nói âm thanh sau khi rơi xuống, hắn lại lắc đầu bất đắc dĩ, nếu là những người khác mang theo đệ tử lộc thần, hắn tự nhiên là không yên tâm, Bất quá mang theo đệ tử của mình là Phong Đạo Nhân cùng Cổ Hạ. Hắn tâm lý vẫn tính là tương đối yên tâm. Dù sao kia hai cái lão gia hỏa một cái so với một cái âm hiểm. Hơn nữa mỗi người đều có không tầm thường lá bài tẩy. Đệ tử của mình đi theo kia hai cái lão gia hỏa. Không nói cách khác. An toàn hẳn là không có vấn đề gì. Hô! Trước ở chỗ này vơ vét tài nguyên lại nói. Không bao lâu. Thì có thể cùng bọn họ gặp mặt. Những ý niệm này liên tiếp thoáng qua sau. Lý Cửu Tiêu cũng không muốn lãng phí thời gian. Lúc này chạy tới còn lại phát ra tiên quang đại điện. Ngay tại Lý Cửu Tiêu liên tiếp vơ vét thời điểm. Tràn vào mảnh này thiên đình nơi triệu tu sĩ cũng là đang ở nghĩ đủ phương cách lục xoát tìm cơ duyên. Rất nhiều tu sĩ cũng gặp phát ra tiên quang đại điện. Nhưng là rất đáng tiếc. Bọn họ cũng bị thủ hộ đại điện kết giới ngăn trở ở bên ngoài. Đáng chết kết giới. Thế nào cũng không mở ra. Phải làm sao mới ổn đây. Có chút tu sĩ nổi nóng mắng sau lựa chọn tiếp tục đi những địa phương khác. Mà có chút tu sĩ chính là liên hợp lại nghĩ biện pháp phá kết giới. Vốn là tính mịt một mảnh thiên đình nơi. Giờ phút này nhưng là trở nên náo nhiệt phi phàm. Một tòa phát ra hai thải tiên quang đại điện bên cạnh. Quý thâm đời mời đại thánh chủ cùng với thập đại thánh địa chứa nhiều cường giả tất cả đều hội tụ ở chỗ này. Ánh mắt của người sở hữu tất cả đều nhìn chăm chú lên trước mắt tòa này đại điện. Trên mặt thần sắc không khỏi. Những thứ này trong đại điện tuyệt đối có tiên duyên. Chỉ là này thủ hộ kết giới muốn phá đảo là có chút khó khăn. Mới vừa rồi bọn họ đã thử cứng ép phá vỡ chỗ này kết giới nhưng là kết quả lại thất bại không chỉ không có cứng ép phá vỡ ghép giới ngược lại gặp cường đại phản chấn lực lượng như không phải kịp thời né tránh tất nhiên sẽ bị này cổ phản chấn lực lượng bị thương nặng đợi cổ dương thánh chủ cổ giao đồng dứt tiếng nói quý thâm đợi chín vì thánh chủ tất cả sắc mặt của là khác nhau hai mắt nhìn nhau một cái sau chân vũ thánh chủ trần thanh huyền thở một hơi thật dài nói Nơi này tiên duyên đại điện có không ít Giờ phút này chúng ta liền tách ra hành động Tranh thủ cướp đoạt càng nhiều cơ duyên Nếu là gặp gỡ hồn điện cùng U Minh các cường giả Liền phát ra tần số triệu tập Như thế nào Vốn là bọn họ đồng thời vào tới đây Vì chính là phòng ngừa hồn điện cùng U Minh các nhóm thế lực tập kích Nhưng giờ phút này thấy nhiều như vậy ẩm chứa tiên duyên đại điện Bọn họ tất cả đều không bình tĩnh Dù sao một tòa trong đại điện tiên duyên có hạn Bọn họ nhiều cường giả như vậy căn bản là không có cách phân phối Thà rằng như vậy Còn không tan ra sau mỗi người dò tìm cơ duyên Như vậy tất cả mọi người đều có thể yên tâm Hơn nữa giờ phút này hồn điện cùng U Minh các nhóm thế lực cường giả cũng tuyệt đối sẽ không chủ động khiêu khích bọn họ Nếu như nơi này tiên duyên chỉ có một hai Như vậy chém giết lẫn nhau là nhất định Nhưng giờ phút này bên trong tiên duyên đại điện không đếm xuể, Chỉ muốn không phải người ngu Cũng sẽ không lựa chọn lúc này đồng thủ Nghe được chân vũ thánh chủ Trần Thanh Huyền nói lên đề nghị này Quý thâm đám người đều là đồng ý gật đầu Ta đồng ý Cứ làm như vậy đã như vậy Vậy thì mỗi người tản ra lục xoát tìm cơ duyên Cuối cùng ở sâu bên trong hội họp liền có thể. Đạp thành nhất trí sau. Mọi người cũng không do dự. Lúc này đạp không lên đi những địa phương khác. Về phần tòa này đại điện chính là để lại cho quý thâm đời liệt hỏa thánh địa cường giả. Ngược lại nơi này đại điện số lượng rất nhiều. Bọn họ cũng sẽ không để ý này một tòa. Đưa mắt nhìn chín vị thánh chủ nhóm cường giả rời đi. Quý thâm nhìn bên cạnh mấy vị thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão đám người nói. Chúng ta cũng mỗi người tản ra đi. Nơi này cơ duyên không nhỏ. Không thể bỏ qua. Đối với đề nghị này. Liệt hỏa thánh địa cường giả tự nhiên không có ý kiến. Lúc này rời đi nơi này đi những địa phương khác. Đợi mọi người rời đi. Quý thâm lần nữa nhìn về phía trước mặt tòa này đại điện từ trong đan điện bên sử dụng một món kỳ lạ pháp bảo cùng lúc đó phong đạo nhân cũng mang theo cổ hạ cùng lục thần đi tới một tóa phát ra tam thải tiên quang đại điện bên cạnh bất quá những thứ này lý cửu tiêu hoàn toàn không biết cũng không có tâm tình đi tìm hiểu bởi vì giờ khắc này hắn lần nữa bị ba gã không biết sống chết hợp thể cường giả tối đỉnh cản lại vạn cổ ma tổ hai mươi một Trương 578 bị người đỏ con mắt. Tiểu Hương Đệ. Đưa ngươi từ trong đại điện bên lấy được bảo vật sao ra đi. Tránh cho đồng thủ bị thương hòa khí. Ba gã hợp thể cường giả tối đỉnh cười híp mắt nhìn Lý Cửu Tiêu. Khắp khuôn mặt là thần sắc tham lam. Bọn họ mới vừa tới nơi này. liền thấy Lý Cửu Tiêu mở ra đại điện đem bên trong bảo vật dùng diệt thế hắc liên thu vào nếu là gặp phải có thể liếc mắt nhìn thấu tu vi cường giả cũng hoặc là tuổi tác hơi lớn một chút tu sĩ bọn họ có lẽ sẽ vô cùng e rè nhưng là lý cẩu tiêu mặt mũi thật sự quá mức có lừa dối tính hơn nữa trên người lý cẩu tiêu cũng không có toát ra để cho bọn họ kiêng dỉ khí tức hơn nữa ba người bọn họ cũng đều là hợp thể đỉnh phong tu vi cho nên dĩ nhiên là động tham niệm nhìn mặt đầy thần sắc tham lam ba người này, lý cửa tiêu mặt hiện lên ra không nhìn được sát ý, mới vừa rồi giết bốn cái không biết sống chết muốn đánh chính mình chủ ý ra hỏa, không nghĩ tới bây giờ lại tới ba cái, chẳng nhẽ mình xem cứ như vậy giống như không có lực phản kháng chút nào dê béo không được, nghĩ tới đây, lý cửa tiêu hít sâu một hơi, cũng lười cho ba tên này cơ hội, Vô cùng băng lánh trong đôi mắt trực tiếp hiện ra lạnh lẽo ngọn lửa màu đen. Chân linh ma diễm, hợp thể đỉnh phong tu vi lúc, chân linh ma diễm là có thể bị thương nặng thậm chí là chém chết cùng cảnh giới tu sĩ. Bây giờ đột phá đến đại thừa trung kỳ tu vi, hợp thể đỉnh phong ở trước mặt hắn giống như con kiến hôi. theo động tác của hắn, ba đạo chân linh ma diễm trống giống xuất hiện đem ba cái cản đường hợp thể cường giả tối đỉnh bao phủ trong đó ba người liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền trực tiếp hóa thành bụi chỉ còn lại nhẫn chứ vật và trong đan điền bên tuôn ra tới mấy món bảo vật lý cẩu tiêu cũng không thèm nhìn tới liền trực tiếp đem nhẫn chứ vật và bảo vật thu vào rồi cẩu tháp bên trong nếu là ở bình thường có nhiều như vậy không biết sống chết đồ vật trước đi tìm cách chết đưa cơ duyên Hắn ngược lại là ai đến cũng không có cử tuyệt. Nhưng giờ phút này bên trong cơ duyên quá nhiều. Hơn nữa so với những người này trong nhẫn chữ vật sở hữu tài nguyên cộng lại còn đắt hơn trọng. Cứ như vậy. Những người này tới ngăn trở liền làm cho hắn rất khó chịu rồi. Bởi vì hắn đã từ những người này trong miệng biết được. ngoài giới có hơn một triệu tu sĩ tràn vào nơi này. Nếu như chỉ có một mình hắn lời nói. Hắn ngược lại không gấp Có thể từ từ vơ vét Nhưng bây giờ tràn vào nhiều cường giả như vậy Nếu không phải tăng nhanh vơ vét tốc độ Coi như rơi vào trong tay người khác rồi Nghĩ tới đây Lý cổ tiêu thở một hơi thật dài Trên người cố ý tản mát ra hợp thể đỉnh phong tu vi ma uy khí tức Làm xong hết thầy các thứ này Lý cổ tiêu liền tiếp tục bắt đầu chính mình vơ vét lữ trình Đúng như dự đoán Lần nữa gặp phải hợp thể cường giả lúc Những tên kia tất cả đều lập tức rời đi Căn bản không có cùng hắn tranh đoạt ý tứ Bọn họ không đến chủ động khiêu khích Lý cổ tiêu tự nhiên cũng không thèm để ý những người này Rất nhanh Lý cổ tiêu liền lần nữa vơ vét hai tòa đại điện Lấy được hai món tương đối khá ngụy tiên khí Mà giờ khắc này Lý Cửu Tiêu sau lưng cùng với khoảng đó đã hội tụ không ít cường giả. Bọn họ tất cả đều mặt đầy tham lam nhìn Lý Cửu Tiêu. Nơi này phát ra tiên quang đại điện có không ít. Hội tụ ở chỗ này cường giả tất cả đều thử đi phá vỡ kết giới. Nhưng mà tùy ý bọn họ như thế nào công kích đều không cách nào mở ra kết giới. Chỉ có thể bị ngăn ở bên ngoài đại điện bên nổi nóng. Nếu như tất cả mọi người lại như thế. Vậy dĩ nhiên không có gì để nói Ngược lại ai cũng không chiếm được Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ nhìn tận mắt Lý Cửu Tiêu liên tiếp mở ra hai tòa đại điện Đem trong đại điện bên phi đổn đi ra ngụy tiên khí dụng diệt thế hắc liên thu vào Bọn họ tự nhiên không biết rõ đây chỉ là ngụy tiên khí thôi Dưới cái nhìn của bọn họ Lý Cửu Tiêu chính là trong thời gian thật ngắn vơ vét đến hai món tiên khí Bọn họ nhiều người như vậy một món cũng không chiếm được. Nhưng Lý Cửu Tiêu lại có thể dễ dàng đến. To lớn như vậy khác biệt. Bọn họ làm sao có thể không tham lam. Như không phải cố kị đến trên người Lý Cửu Tiêu tàn mát ra kinh khủng ma uy. Bọn họ đã sớm sông lên tranh đoạt. Chỉ bất quá tiên khí cám dỗ thật sự quá tốt đẹp lớn. Nhìn tận mắt Lý Cửu Tiêu bắt đầu thu nạp tiên khí phá lại một tòa đại điện thủ hộ kết giới Những thứ này tu sĩ trên mặt thần sắc tham lam càng nồng nặng lên Thậm chí có một ít tu sĩ đã là hai mắt phiếm hồng Tham lam chi tâm đất không cách nào áp chế Vốn là tổ đến chỉ là hợp thể sơ kỳ cùng hợp thể trung kỳ tu vi tu sĩ Nhưng là theo thời gian từng điểm từng điểm đi qua Hợp thể hậu kỳ cùng hợp thể đỉnh phong tu vi tu sĩ cũng hội tụ không ít Thậm chí ngay cả đại thừa sơ kỳ tu vi cường giả cũng hội tụ ba vị Ba vị này đại thừa sơ vị tu vi cường giả đều là tán tu. Trong ngày thường cao cao tại thượng. Rất khó có vật gì có thể đưa tới bọn họ quan tâm cùng hứng thú. Nhưng giờ phút này bọn họ và bốn phía phổ thông tu sĩ giống nhau như đúc. Trên mặt tràn đầy nồng nặc tham lam cùng sát ý. Đối mặt tiên khí. Coi như là cao cao tại thượng đại thừa cường giả. Cũng không cách nào ngăn cản. Bất quá giờ phút này bọn họ lại là vượt gì không có lập tức ra tay với Lý Cửu Tiêu. Mà là cùng những người khác như thế xa xa đi theo Lý Cửu Tiêu phía sau. Nhìn tận mắt hắn mở ra một tòa lại một tòa đại điện. Lấy được một món lại một cái ngụy tiên khí. Giờ phút này người sở hữu tu sĩ toàn bộ đều điên cuồng. Hai mắt phiếm hồng. Hai quả đấm nắm chặt. Hận không được lập tức xông lên chém giết Thu hồi để thập nhất cách ngụy tiên khí sau. Lý cỡ tiêu đem thu nhỏ lại diệt thế hắc liên nâng ở lòng bàn tay. Quay đầu nhìn về phía theo sau lưng số lớn tu sĩ lúc. Mắt của hắn đáy sâu bên trong hiện ra lạnh lẽo sát ý. Những người này ý tưởng hắn há có thể không biết rõ. Chi cho nên bây giờ không có đồng thủ. liền là muốn cho chính mình nhiều mở ra một ít đại điện. Như vậy bọn họ liền có thể thuận lợi nhanh nhẹn lấy được những thứ này ngụy tiên khí. Nếu như giờ phút này đi theo phía sau là một đám tán tiên hoặc là tán ma cường giả. Hắn có lẽ sẽ kiêng kỷ. Nhưng là rất đáng tiếc. Sau lưng những người này trung tu vi cao nhất cũng bất quá đại thừa trung kỳ mà thôi. Hơn nữa đại thừa tu sĩ chỉ có sáu gã. Còn lại đều là đại thừa tu trở xuống. Cho nên coi như biết rõ những người này ý tưởng. Hắn cũng không thèm để ý chút nào Nếu là bọn họ dám không biết sống chết để cướp đoạt Vậy hắn không ngại đại khai sát giới vơ vết một phen Những ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau Lý cẩu tiêu thu hồi ánh mắt đạp không lên Tiếp tục chạy về phía trước Bất quá tiếp theo hắn cũng không tính mở ra hai thải hoặc là tam thải tiên điện rồi Dù sao bây giờ đi vào mảnh này thiên đình nơi tu sĩ rất nhiều Tiếp tục tìm kiếm hai thải tam thải tiên quang đại điện cũng không hái hoa đoán. Nếu là mảnh này thiên đình nơi sau đó không lâu đóng cửa. Vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Cho nên giờ phút này hắn quyết định tìm bốn thải hoặc là ngũ thải tiên quang đại điện. Nếu là có thể tìm tới một món chân chính tiên khí. Đó mới là thiên đại cơ duyên tạo hóa. So với vơ vét mười mấy món thậm chí còn hai mươi mấy cái ngụy tiên khí muốn tính toán nhiều lắm. Mà với sau lưng hắn chứa nhiều cường giả thấy Lý Cửu Tiêu vòng qua không ít phát ra hai thải tam thải tiên quang đại điện sau. Từng cách đều có điểm vội vàng đứng lên. Bởi vì bọn họ cũng cho là Lý Cửu Tiêu là kiêng kỵ bọn họ. Cho nên không tính tiếp tục lái mở đại điện vơ vét tiên khí rồi. Vốn là chúng nhiều cường giả còn có thể chế trụ nội tâm tham lam. Nhưng giờ phút này kiềm chế hồi lâu này cổ tham lam trong nháy mắt bộc phát. Bọn họ nhìn tận mắt Lý Cẩu Tiêu vơ vét từng món một ngụy tiên khí. Đương nhiên sẽ không thả Lý Cẩu Tiêu rời đi. Cầm đầu sáu gã đại thừa cường giả hai mắt nhìn nhau một cái sau. Đồng thời tăng thêm tốc độ bay về phía trước vút đi. Trong nháy mắt, bọn họ sáu người liền ngăn ở Lý Cẩu Tiêu phía trước. Sau lưng mấy trăm tên cường giả cũng là đuổi theo. Suốt mấy trăm tên tu sĩ đem Lý Cẩu Tiêu bao vây vào giữa. Dùng tham lam vô cùng ánh mắt tự nhìn chòng chọc hắn. Vạn cổ ma tổ 21. Chương 579 tam hơi thở bên trong cút đi. Nhìn cuối cùng không nhìn được nội tâm tham lam muốn đối tự mình đồng thủ này mấy trăm tên tu sĩ. Lý cẩu tiêu vô cùng băng lãnh ánh mắt hiện ra kinh người hung quang cùng sát ý. Không đợi cản ở phía trước sáu gã đại thừa cường giả mở miệng. Lý Cửu Tiêu liền sát ý nghiêm nhị từng chữ từng câu mở miệng nói. Bổn tỏa cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cút đi. Sau ba hơi thở. Giết không tha. Nghe được sát ý nghiêm nhị những lời này. Sáu gã còn chưa mở miệng đại thừa cường giả nhất thời sững sờ tại chỗ. Bao vây ở Lý Cửu Tiêu thân thể bốn phía mấy trăm tên tu sĩ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ vốn tưởng rằng Lý Cửu Tiêu sẽ bức bách bọn họ. Cũng hoặc là xuất ra mấy món ngụy tiên khí tới ứng đối. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới Lý Cửu Tiêu không chỉ không có nhượng bộ ý tứ. Ngược lại uy hiếp bọn họ. Đang lúc bọn hắn kinh ngạc ngẩn ra thời điểm. Lý Cửu Tiêu thần sắc lạnh giá hờ hứng phun ra con số thứ nhất. Một, khi hắn phun ra con số thứ nhất sau. Sáu gã đại thừa cường giả nhất thời nhìn không được bật cười. Có ý tứ. Lão phu bái kiến tuyệt đỉnh thiên kiêu có không ít Nhưng là tử không bái kiến lớn lối như thế Hừ, không biết sống chết đồ vật Cũng chưa mọc đủ lông cũng dám uy hiếp chúng ta Tìm chết Vốn là bọn họ chỉ là muốn bức bách lý cổ tiêu xuất ra thu những ngụy tiên đó khí Cũng lại tiếp tục vì bọn họ mở ra phía dưới từng ngọn tiên điện Nhưng giờ phút này là bọn họ thay đổi chủ ý Bọn họ phải đem lý cổ tiêu chém chết Bất quá ở chém chết chức sẽ thông qua bí thuật ép hỏi ra mở ra đại điện phương pháp Chỉ phải lấy được mở ra đại điện phương pháp Lý cổ tiêu sống chết liền không trọng yếu Sáu gã đại thừa tu sĩ cười to thời điểm Bốn phía mấy trăm tên tu sĩ cũng là mặt đầy dễu cợt cười lạnh Người này lá gan cũng không nhỏ Một cái hợp thể đỉnh phong mà thôi Cũng dám đối đãi như vậy sáu vị đại thừa cường giả Nhìn dáng dấp người này là ị vào nắm giữ mở ra đại điện phương pháp tứ vô kỵ đạn. Nếu không cho hắn mười cái lá gan cũng không dám như thế. Bốn phía mấy trăm tên tu sĩ cũng cho là lý cẩu tiêu sở dĩ dám lớn lối như vậy. Cũng là bởi vì biết rõ mở ra đại điện phương pháp. Mà bọn họ khởi có thể biết rõ. Lý cẩu tiêu không nhìn bọn họ nguyên nhân căn bản cùng cách này không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá Lý Cẩu Tiêu đương nhiên sẽ không giải thích cái gì. Tiếp tục phun ra con số thứ hai. Hai. Nhìn Lý Cẩu Tiêu còn là bình tĩnh như vậy. Sáu gã đại thừa cường giả sắc mặt khó coi vô cùng. Trên người cũng tàn mát ra sát ý. Tiểu tử. Ngoan ngoãn đem mở ra đại điện phương pháp nói ra. chúng ta cho một mình ngươi thống khoái. Nếu không... Ở nơi này danh đại thừa sơ kỳ cường giả thả ra uy hiếp lời độc ác lúc. Lý Cửu Tiêu phun ra cái thứ ba con số, tam. Ngay tại phun ra này người cuối cùng con số đồng thời. Lý Cửu Tiêu cầm trong tay diệt thế hắc liên hướng đỉnh đầu vứt ra ngoài. Chúng nhiều cường giả đều là một đường đi theo Lý Cửu Tiêu đi tới nơi này. Nhìn tận mắt Lý Cửu Tiêu dùng diệt thế hắc liên thu rồi những ngụy tiên đó khí. Giờ phút này thấy Lý Cửu Tiêu đem Diệt Thế Hắc Liên ném ra. Theo bản năng cho là Lý Cửu Tiêu muốn buông tha những thứ này ngụy tiên khí chạy trốn. Không có chút gì do dự. Sáu gã đại thừa cường giả dẫn đầu đạp không lên. Muốn đem Diệt Thế Hắc Liên đoạt vào tay. song khi bọn họ đạp không lên thời điểm. Bị ném lên Vân Tiêu Diệt Thế Hắc Liên trong nháy mắt đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt. Lớn chừng bàn tay diệt thế hắc liên biến thành đường kính ngàn mét lớn nhỏ. Biến thành đường kính ngàn mét lớn nhỏ đồng thời. Diệt thế hắc liên thủ hộ kết giới tự động nổi lên. Đem lý cửu tiêu cùng sáu gã đại thừa cường giả cùng với mấy trăm tên đại thừa tu vi dưới đây cường giả tất cả đều bao phủ trong đó. Nhìn một màn này. Sáu gã đại thừa cường giả động tác cứng lại. Mấy trăm tên đại thừa tu vi dưới đây tu sĩ cũng là thần sắc bất an. Mới vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng lý cổ tiêu uy hiếp là lấy lòng mọi người. Không biết sống chết. Nhưng giờ phút này bọn họ tâm lý nhưng là dâng lên nồng nặng bất an. Thậm chí còn có một tia không cách nào che giấu lòng rung động. Lúc này lên tiếng trước nhất tên ghi đại thừa sơ kỳ cường giả cố đè xuống tâm lý bất an cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng là bằng vào này điểm thủ đoạn là có thể ngăn trở chúng ta không được. Chịu chết đi. Giờ phút này hắn cũng không dám tiếp tục trễ nải nữa rồi. Cười lạnh một tiếng sau liền bộc phát tu vi khí thí. Hướng lý cổ tiêu một trường vỗ tới. Một trường này hắn cũng không có dùng hết toàn lực. Dù sao hắn còn muốn từ lý cổ tiêu trong miệng biết rõ mở ra những thứ này đại điện phương pháp. Nếu là tùy tiện đem chém chết. Vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Ngoài ra năm tên đại thừa cường giả vốn là cũng muốn ra tay Bất quá thấy hắn dẫn đầu xuất thủ Cho nên liền nhẫn nại đi xuống xem cuộc chiến Bọn họ cũng muốn nhìn một chút lý cổ tiêu rốt cuộc có cái gì chỗ dựa dám ở tại bọn hắn Sáu người trước mặt như thế tứ vô kỷ đạn Ở người sở hữu nhìn soi mói Tên này đại thừa sơ kỳ cường giả khí thế hung hăng một trường khoảng cách lý cổ tiêu càng ngày càng gần Nhưng mà đối mặt kinh khủng này một trưởng, Lý Cẩu tiêu nhưng là không nhúc nhích. Phảng phất bị sợ choáng váng. Bên cạnh mấy trăm tên tu sĩ thấy vậy đều là mặt đầy khinh thường nghị luận. Hù dọa lão tử giật mình. Còn tưởng rằng người này thật có bài tẩy gì đâu rồi. Không nghĩ tới cái này thì bị sợ choáng váng. Đây chính là đại thừa sơ kỳ cường giả. Há là một cái hợp thể đỉnh phong có thể ngăn trở Ngoài ra năm tên đại thừa cường giả giờ phút này cũng là nhíu mày. Trong mắt hiện ra nghi ngờ thần sắc. Mặc dù bọn họ cảm thấy lý cửa tiêu quá mức phách lỗi. Nhưng là cũng nhìn ra được lý cửa tiêu tựa hồ cũng không phải người ngu. Nếu dám ở trước mặt bọn họ lớn lối như thế. Ít nhiều gì sẽ có một ít lá bài tẩy thủ đoạn mới đúng. Nhưng bây giờ duy nhất thủ đoạn chẳng qua chỉ là vây khốn bọn họ này cách pháp bảo mà thôi. Cái này đối với bọn họ tựa hồ cũng không có quá đại uy hiếp. Chẳng nhẽ tiểu tử này muốn muốn chạm sát nơi này bọn họ người sở hữu hay sao? Ở tại bọn hắn nhìn soi mói. Tên này đại thừa sơ kỳ cường giả bàn tay khoảng cách lý cửu tiêu chỉ còn lại không tới gần nửa thước khoảng cách. Ngắn như vậy khoảng cách. Coi như là cùng cảnh giới cường giả cũng không cách nào né tránh. Chỉ có thể cắn răng chống cự. huống chi là hợp thể đỉnh phong. Ngay tại người sở hữu cho là Lý Cầu Tiêu là phô trương thanh thế thời điểm. Lý Cầu Tiêu rốt cuộc động Chỉ thấy hắn tay trái uyển như nhanh như tia chớp lộ ra. Ở tên này Đại Thừa Sơ Kỳ vô cùng kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói. Trực tiếp nắm đem cổ tay phải. Không đợi tên này Đại Thừa Sơ Kỳ cường giả làm ra phản ứng. Lý Cầu Tiêu tay trái liền dùng sức gập lại. Rắc rắc. Kèm theo tiếng xương gãy vang lên. Tên này đại thừa sơ kỳ cường giả cổ tay phải gắng gượng bị bẻ gãy. Bất quá điểm thống khổ này đối đại thừa sơ kỳ cường giả mà nói cũng không coi vào đâu. Chỉ là sắc mặt trắng bệt phát ra một đạo kêu rên. Nhưng mà này vẻn vẻn chỉ là món ăn khai vị thôi. Lý Cửu Tiêu đương nhiên sẽ không hy vọng nào này một đạo công kích liền có thể đem giết chết. Bẻ gãy người này cổ tay phải đồng thời. Tay phải của Lý Cửu Tiêu mãnh nắm thành quyền trực tiếp quăng lên tạ quyền đánh vào tên này đại thừa sơ kỳ cường giả đan điền vị trí giờ phút này hắn không có dùng mặt cho tại sao tu vi hoàn toàn là bằng vào vô cùng kinh khủng sức mạnh thân thể mà thôi âm theo một đạo trầm đục tiếng vang tiếng vang lên tên này sắc mặt trắng bệ đại thừa sơ kỳ cường giả nhất thời phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết a cổ tay bị bẻ gãy thống khổ đối với hắn không coi vào đâu Nhưng là đan điền bị đánh bể thống khổ lại là không thể chịu đựng. Bất quá cái này kêu thê lương thảm thiết âm thanh kéo dài không tới hai ba cái hô hấp liền hơi ngừng. Bởi vì này ra hỏa cả người bị ngọn lửa màu đen bọc lại. Trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Nhìn một màn này. Sáu gã đại thừa cường giả và mấy trăm danh đại thừa tu vi dưới đây tu sĩ tất cả đều bị sợ choáng váng. Vạn cổ ma tổ hai mươi mốt. Chương 580 chém liên tục đại năng cường giả. Trước mắt một màn này hoàn toàn ngoài bọn họ dự liệu. Bọn họ vốn tưởng rằng hợp thể đỉnh phong lý cổ tiêu sẽ dễ dàng bị tên này đại thừa sơ kỳ cường giả trấn áp bắt. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới tên này đại thừa sơ kỳ cường giả vừa đối mặt liền bị lý cổ tiêu trong nháy mắt miêu sát. Chỉ là một cái nháy mắt. Tên này đại thừa sơ kỳ cường giả liền hóa thành bụi biến mất không thấy gì nữa như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không tin tưởng một màn này là thực sự. ngay tại người sở hữu đắm chìm trong trong lúc khiếp sợ bên thời điểm, bốn phía lại có từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, a, liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết nhất thời đem người sở hữu giựt mình tỉnh lại. theo bản năng hướng nhìn bốn phía, khi bọn hắn thấy bốn phía cảnh tượng lúc, nhất thời con mắt trợn to, Mặt hiện lên ra nồng nặng sợ hãi và tuyệt vọng. Chỉ thấy bốn phía mấy trăm tên tu sĩ tất cả đều bị vô cùng dụng dì ngọn lửa màu đen bọc lại trong đó. Bọn họ chỉ kịp phát ra một đảo tràn đầy sợ hãi kêu thê lương thảm thiết. Sau đó liền biến thành cho bụi chiếu xuống. Tại chỗ chỉ còn lại từng cái trôi lơ lửng nhẫn chứ vật và từng món một bảo vật mà thôi. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi bị diệt thế hắc liên kết giới bao phủ ở bên trong mấy trăm tên đại thừa tu vi dưới đây tu sĩ đều biến mất hết không thấy lớn như vậy thủ hộ bên trong kết giới giờ phút này chỉ còn lại lý cửa tiêu cùng ngoài ra năm tên đại thừa cường giả mà giờ khắc này này năm tên đại thừa cường giả đều là hồ dọa đến sắc mặt trắng bịch cả người run dày như run dày một tên đại thừa sơ kỳ Mấy trăm tên hợp thể xuất khiếu cường giả tất cả đều chết hết. Không có một còn sống sót. Mà hết thảy này cũng phát sinh ở ngắn ngủi trong chốc lát bên trong. Cho dù là chính mắt thấy kinh khủng này một màn. Bọn họ như cũ có loại không cách nào tin cảm giác. Làm năm người sợ hãi vô cùng ngẩn ra lúc. Lý cử tiêu lạnh giá hờ hững ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Với hắn mà nói. Chém chết này mấy trăm tên tu sĩ giống như giết chết một đám con kiến. Tâm lý không có chút ba động nào. Cảm nhận được Lý Cửu Tiêu lạnh giá ánh mắt nhìn soi mói. Này năm tên đại thừa cường giả nhất thời giật mình một cái. Đột nhiên giật mình tỉnh lại. Giật mình tỉnh lại năm người cùng Lý Cửu Tiêu mắt đối mắt chung một chỗ lúc. Nhất thời bị dò sợ đến vãi cả linh hồn. Bọn họ từng giết tu sĩ rất nhiều nhiều nữa. Cho tới bây giờ không có sợ hãi kiêng kỳ quá. Nhưng giờ phút này là khi bọn hắn đích thân đối mặt cái chết lúc. Bọn họ sợ. Cảm nhận được thấu xương sợ hãi và tuyệt vọng. Nhanh. Chạy mau. Run rẩy kêu lên ba chữ kia. Năm tên đại thừa cường giả cố nén tâm lý sợ hãi và tuyệt vọng muốn muốn trốn khỏi nơi đây. Chỉ là bọn hắn chạy trốn ra không tới trăm mét khoảng cách. Liền bị diệt thế hắc liên thủ hộ kết giới nặng nề bắn ngược trở lại. Lý cổ tiêu cứ như vậy thần sắc hờ hứng nhìn dãy rùa chạy trốn năm người. Từng bước từng bước đi tới. Nhìn từng bước từng bước đi tới Lý cổ tiêu. năm tên bị bắn ngược trở về đại thừa cường giả lập tức sử dụng pháp bảo điên cuồng công kích diệt thế hắc liên thủ hộ kết giới. Nhưng mà tùy ý bọn họ như thế nào công kích. Diệt thế hắc liên thủ hộ kết giới cũng không cách nào nhúc nhích chút nào Tựa như cùng phía dưới những thứ kia đại điện thủ hộ kết giới Không giờ phút này quá bọn họ tâm lý tuyệt vọng cùng sợ hãi so với đối mặt phía dưới những thứ kia đại điện tiên quang kết giới lúc tăng lên vô số lần Mắt thấy không cách nào phá vỡ kết giới Năm tên sắc mặt trắng bệt đại thừa cường giả lập tức xoay người nhìn lý cẩu tiêu dung giọng nói đạo hữu Lần này là chúng ta không đúng. Có thể hay không. Có thể hay không cho chúc thể diện thả chúng ta một con ngựa. Này vị hương đệ. oan gia nên cởi không nên buộc. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho chúng ta. Điều kiện ngươi tùy tiện mở. Chỉ cần chúng ta có thể làm được. Tuyệt đối không từ chối. Giờ phút này bọn họ là hoàn toàn bị lý cử tiêu cho sợ mất mật rồi. Nếu không cách nào chạy trốn. Vậy cũng chỉ có thể ném xuống hết thầy mặt mũi cùng Tôn Nghiêm cùng cầu xin tha thứ. So sánh tánh mạng mình, Tôn Nghiêm cùng mặt mũi vào thời khắc này không đáng giá một đồng. Đối mặt năm tên đại thừa cường giả hèn mọn vô cùng cầu xin tha thứ, Lý Cẩu Tiêu trong mắt hung quang cùng sát ý không có chút nào yếu bớt. Nếu hắn đã quyết định muốn giết này ngũ người, vậy thì vô luận như thế nào cũng sẽ không nương tay. quét. Thân hình trợt lóe, Lý Cẩu Tiêu trực tiếp xuất hiện ở bên trái nhất tên kia Đại Thừa Sơ Kỳ Cường Giả trước mặt. Mặc dù bọn hắn năm người đều tại cảnh giác phòng bị, nhưng là ở trước mặt Lý Cẩu Tiêu căn bản không đủ nhìn. Bọn họ tốc độ phản ứng ở trước mặt Lý Cẩu Tiêu quá kém quá kém. Bên trái nhất tên này Đại Thừa Sơ Kỳ Cường Giả còn chưa kịp phản ứng. Lý Cẩu Tiêu cũng đã nắm được cổ sơ lên. Không có bất kỳ uy hiếp lời nói. Trực tiếp vận chuyển ma công. Bắt đầu chiếm đoạt trong cơ thể năng lượng cùng sinh cơ. Ngoài ra ba gã đại thừa sơ kỳ cùng một tên đại thừa trung kỳ cường giả căn bản bất chấp cứu viện. Tất cả đều sợ hãi vô cùng trốn hướng bên kia. Bọn họ chỉ có thể mặt đầy sợ hãi tuyệt vọng nhìn Lý Cửu tiêu đem tên kia đại thừa sơ kỳ cường giả sống sờ sờ hút thành một cổ thây khô. Buông bàn tay ra. Tên này đại thừa sơ kỳ cường giả khô bếp thi thể hóa thành bụi chiếu xuống. Tại chỗ chỉ còn lại một cái nhẫn chứ vật và trong đan điền bên tuôn ra tới ba loại bảo vật. Không nhìn nhẫn chứ vật và ba loại bảo vật. Lý cổ tiêu lạnh giá hờ hững ánh mắt nhìn về phía còn lại bốn người. Nhìn lý cổ tiêu sát ý nghiêm nghị lạnh giá ánh mắt. Đại thừa trung kỳ tu vi lão giả tóc trắng giờ phút này đã là sợ hãi lại vừa là phấn nộ. Các hạ coi là thật muốn chém tận giết tuyệt không được. Chúng ta bốn người nếu là chắp dép đánh một trận tử chiến. Các hạ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Đối mặt người này uy hiếp. Lý cổ tiêu chỉ là khinh thường cười một tiếng. Nhàn nhạt nói. Ra tay đi. Đừng nói bổn tòa không cho các ngươi cơ hội. Thấy lý cổ tiêu coi là thật không cho bọn hắn lưu lại bất kỳ cơ hội sống sót. Bốn gã đại thừa cường giả hoàn toàn nổi giận. Ngược lại đằng nào cũng chết. Còn không bằng bất cứ giá nào đụng một cái. Cho dù chết cũng phải kéo lý cửa tiêu đồng thời. Ở dạng này tuyệt vọng dưới tình huống. Trên người bọn họ trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng kinh khủng tu vi khí thế, Cổ khí thế này uy áp so với bình thường bọn họ tăng lên không ít. Này đó là bước bách ra ngoài lực lượng bốn gã lâm vào tuyệt vọng đại thừa cường giả hai mắt nhìn nhau một cái đồng thời sử dụng pháp bảo hướng lý cẩu tiêu công kích mà tới đáng chết tiểu tạp trùng muốn muốn giết chúng ta không dễ dàng như vậy chết đi cho ta bốn người giờ phút này không cố kỵ chút nào dùng hết toàn lực hướng lý cẩu tiêu phát ra chí mạng công kích giờ khắc này bọn họ không có bất kỳ phòng ngự các biện pháp đem tất cả lực lượng cũng hội tụ đến sảnh tay trung pháp bảo bên trên nhìn liên thủ hướng chính mình công kích mà tới đây bốn gã đại thừa cường giả lý cửu tiêu cũng không tiếp tục ẩm dấu trong nháy mắt bộc phát ra đại thừa trung kỳ chân thực tu vi theo hắn bùng nổ khí thế thao thiên ma uy trong nháy mắt tràn ngập ở lớn như vậy thủ hộ bên trong kết giới thao thiên ma uy bùng nổ đồng thời Trên người Lý Cửu Tiêu cũng ngưng tổ ra màu đen ma khải. Giống như ma tổ lại xuất hiện. Không có dùng tịch diệt thương cùng còn lại lá bài tẩy. Hắn trực tiếp vung hai nắm đấm hướng công kích tới bốn người nghênh đón. Này bốn người sử dụng pháp bảo coi như không tệ. Nhưng cũng không phải tới từ hồng hoang thế giới bảo vật. Cũng không phải ngụy tiên khí loại cường đại pháp bảo Chống lại loại này pháp bảo Hắn hai quả đấm đủ để cứng rắn răng Ở bốn người vô cùng khiếp sợ ánh mắt nhìn soi mói. lý cửu tiêu hai quả đấm cùng bốn người ẩm chứa lực lượng kinh khủng pháp bảo đụng vào nhau. ầm ầm. chỉ nghe lưỡng đạo đinh tai nhức ấp nổ vang rung trời. Vô cùng kinh khủng lực lượng ở thủ hộ bên trong kết giới bùng nổ. Ở cổ lực lượng kinh khủng này dưới sự sung kích. bốn gã đại thừa trong tay cường giả pháp bảo trong nháy mắt rời khỏi tay. Mà bốn người bọn họ cũng là bị này cổ vô cùng kinh khủng lực lượng đánh cho tung bay. Đập ầm ầm ở diệt thế hắc liên thủ hộ kết giới bên trên. Vạn cổ ma tổ 21. Chương 581 bốn thải tiên quang đại điện. Phúc suy. Vốn là bị bị thương nặng bốn người lại đụng phải diệt thế hắc liên thủ hộ kết giới phản chấn lực lượng. Đều là phun ra búng máu tươi lớn. Miễn cứng ổn định thân hình lúc. Bốn sắc mặt người đã trắng bệt như tờ giấy. Thân hình lảo đảo muốn ngã. Giờ phút này trên mặt bọn họ tràn đầy khiếp sợ và hoảng sợ thần sắc. Thần sắc sợ hãi càng đậm đà. Mới vừa rồi công kích bốn người bọn họ không có bất kỳ nương tay. So với bình thường lực lượng còn tăng lên không ít. Nhưng chính là kinh khủng như vậy bốn nói công kích. Lại bị Lý Cửu Tiêu gắng gượng dùng hai quả đấm trận lại một hai nắm đấm chặn lại bốn người bọn họ pháp bảo cùng bốn đạo kinh khủng công kích đối mặt kinh khủng như vậy tồn tại bọn họ làm sao có thể không sợ hãi làm sao có thể không sợ hãi nhìn khiếp sợ hoàng sợ bốn người lý cẩu tiêu mất đi cuối cùng một tia kiên nhẫn tâm niệm vừa động thân hình hắn tại chỗ biến mất có viết xe trước Bốn gã đại thừa cường giả lúc này liền cảm nhận được bị tử vong bao phủ khí tức. Chỉ tiếc bọn họ vẫn là không cách nào ngăn cản. Lý cửu tiêu thân hình xuất hiện ở hai gã đại thừa sơ kỳ cường giả. Tả hữu thủ đều là nắm được hai người cổ. Chân linh ma diễm sau đó đem hai người bọc lại ở bên trong. Liền một đạo tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Còn lại nhẫn chứ vật và trong đan điền tuôn ra tới bảo vật. Dễ dàng đấm phát chết luôn này hai gã đại thừa sơ kỳ cường giả sau. Lý cổ tiêu không chậm trễ chút nào địa đối còn lại đại thừa sơ kỳ cùng đại thừa trung kỳ cường giả đồng thủ. Hắn chỉ dựa vào sức mạnh thân thể là có thể cường thế chém chết đại thừa hậu kỳ thậm chí còn phổ thông đại thừa cường giả tối đỉnh. Giờ phút này hắn lại vận dụng tu vi lực lượng. Những người này ở trước mặt hắn tự nhiên không có bất kỳ lực phản kháng. Không tới thất cái hô hấp công phu. Còn lại hai người này cũng ở đây chân linh ma diễm trung hóa thành cho bụi. Từ hắn sử dụng diệt thế hắc liên đến chém chết người sở hữu. Trước sau không quá mấy phút mà thôi. Đây là hắn cho sáu gã đại thừa cường giả đối chiến hắn cơ hội duyên cớ. Như không phải hắn muốn thử một chút chính mình bây giờ lực lượng hắn đều có thể thúc giục diệt thế hắc liên ở mấy hơi thở bên trong đem sáu gã đại thừa cường giả và mấy trăm danh đại thừa dưới đây cường giả toàn bộ giết chết. bất quá dò xét kết quả cũng không để cho hắn hài lòng bởi vì những người này quá yếu quá yếu liền hắn sức mạnh thân thể tình huống thật cũng thử không dò ra đến chớ nói chi là tu vi mặc dù không có dò xét ra bản thân thực lực chân thật nhưng là thu hoạch coi như không tệ, nghĩ như vậy đồng thời, lý cửu tiêu nhìn hướng bốn phía dày đặc nhẫn chư vật và từng món một bảo vật, những người này tu vi yếu nhất cũng là xuất khiếu tu vi, trong nhẫn chư vật tài nguyên tuyệt đối phong dày vô cùng, còn có trong đan điện tuôn ra tới chư đa bảo vật, hắn không sẽ chủ động đi tàn sát tu sĩ tới đạt được tài nguyên tu luyện, Nhưng là đối với loại này chủ động đưa tới cửa tài nguyên. Hắn tuyệt đối là ai đến cũng không có cự tuyệt. Khẽ hô một hơi thở. Lý cửu tiêu đem bốn phía sở hữu nhẫn chứ vật và pháp bảo tất cả đều thu vào rồi cửu tháp bên trong. Long lão. Chưa quá hữu dụng. Tất cả đều luyện hóa thành hồng hoang chi khí đi. Hắc hắc. Tiểu tử. ngươi đã sớm nên như vậy sát phạt cướp bóc này có thể so với chính ngươi từ từ vơ vét tới mau hơn, không nhìn long lão đầu thường ngày lắc lư, lý Cẩu tiêu đem diệt thế hắc liên thu vào, khi hắn thu hồi diệt thế hắc liên sau, bất ngờ thấy cách đó không xa lần nữa hội tụ không ít tu sĩ, liếc mắt một cái hội tụ ở cách đó không xa tu sĩ sau, lý Cẩu tiêu thân hình chợt lói tiếp tục bay về phía trước vút đi, Nhìn Lý Cẩu Tiêu bóng lưng cùng trống giống vân tiêu. Hội tu ở cách đó không xa rất nhiều tu sĩ đều là không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ mới vừa rồi nhìn tận mắt sáu gã đại thừa cường giả và mấy trăm danh đại thừa dưới đây tu sĩ bị Lý Cẩu Tiêu sử dụng pháp bảo bao phủ ở bên trong. Nhưng giờ phút này nhưng là chỉ có Lý Cẩu Tiêu một người xuất hiện. Sáu gã đại thừa cường giả và mấy trăm danh đại thừa dưới đây tu sĩ đều biến mất hết không thấy. Bởi vì diệt thế hắc liên thủ hộ kết giới xuyên cớ. Bọn họ cũng không biết rõ trong kết giới bên xảy ra chuyện gì. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại bọn họ ở tâm lý làm ra hơi chính xác suy đoán. Tuy nhưng cái suy đoán này để cho bọn họ không cách nào tin. Nhưng bọn hắn hay lại là không nghĩ ra đừng lấy lý do như vậy. Ngắn ngủi tính mịt yên lặng sau. Hội tu ở chỗ này rất nhiều tu sĩ đều là mặt đầy sợ nghị luận. Quá kinh khủng. Sáu gã đại thừa cường giả. Mấy trăm tên hợp thể cùng xuất khiếu cường giả. Thời gian ngắn như vậy liền mất giáo. Chúng ta chung châu khi nào xuất hiện kinh khủng như vậy thiên kiêu. Coi như là thập đại thánh địa những yêu nghiệt kia thiên tài cũng làm không được như thế chứ. Vốn là những thứ này trong tu sĩ cũng có người muốn đánh lý cổ tiêu chủ ý. Nhưng giờ phút này bọn họ nhưng là muốn cũng không dám nghĩ. Sáu gã đại thừa cường giả và mấy trăm danh đại thừa dưới đây tu sĩ liên thủ cũng biến mất không thấy. Bọn họ nếu là dám chủ ý. Chỉ sợ cũng phải rơi vào cùng một cái kết quả. Vô cùng khiếp sợ nghị luận một lát sau. Hội tù ở chỗ này tu sĩ cũng ai đi đường nấy. Không người nào dám tiếp tục cùng đến Lý Cửu Tiêu. Mà Lý Cửu Tiêu đang phi hành một lát sau. Rốt cuộc thấy được một tòa phát ra bốn thải tiên quang đại điện. Nhìn thấy tòa này đại điện sau. Lý Cửu Tiêu nhất thời con mắt sáng lên. Lập tức bay nhanh bay vút qua. Đây là hắn hết hạn bây giờ gặp phải để nhất tòa bốn thải tiên quang đại điện. Đi tới tòa này cửa đại điện đứng lại. Lý Cẩu tiêu mặt hiện lên suốt mãn ý thần sắc mừng rỡ. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Lý Cẩu tiêu lúc này đem diệt thế hắc liên sử dụng đến. Đem tòa này đại điện bao phủ ở bên trong. Tòa này đại điện là bốn thải tiên quang đại điện. Bên trong ẩm chứa tiên khí so với tam thải tiên quang đại điện nhiều hơn. Hao tổn mất thì giờ cũng nhiều. Hắn cũng không muốn ở luyện hóa trên đường bị người khác đánh lén. Mặc dù sử dụng diệt thế hắc liên cũng sẽ đưa tới không ít cường giả rình dập. Nhưng hắn bây giờ tu vi đủ để đối phó những thứ này. Coi như không cách nào tướng địch nhân chém chết. Giữ được tánh mạng mình chạy trốn hay lại là không có bất cứ vấn đề gì. Làm xong hết thảy các thứ này sau. Lý cửu tiêu cũng không do dự. Lúc này giơ tay lên đè ở đại điện trên cửa điện. Lúc này thúc giục cửu tháp bắt đầu điên cuồng hút thu. Theo tòa này trong đại điện bên tiên khí bị thu nạp vào cửa tháp chung. Lý cửa tiêu nhất thời chân mày cao lại. Mặt hiện lên ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì tòa này bốn thải tiên quang trong đại điện tiên khí so với tam thải trong đại điện tiên khí còn tinh khiết hơn nồng nặc nhiều. Trinh lịch không chỉ gấp mấy lần. Ngắn ngồi kinh ngạc sau. Lý cửa tiêu liền toàn lực thúc sụt cửa tháp bắt đầu hấp thu. Với hắn mà nói. Vơ vét những thứ này trong đại điện ngụy tiên khí là cơ duyên tạo hóa. Hấp thu những thứ này trong đại điện tiên khí đồng dạng là khó khăn được chỗ tốt. Dù sao thu nạp những thứ này tiên khí sống vậy có thể bị luyện hóa thành nhược hóa bản hồng hoang chi khí. Hơn nữa luyện hóa những thứ này tiên khí so với luyện hóa đủ loại tài nguyên tu luyện tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa cũng càng thêm tinh thuần. Ngay tại lý cổ tiêu toàn lực luyện hóa tọa này trong đại điện tiên khí lúc. chân vũ thánh chủ Trần Thanh Huyền mang theo hai gã thánh địa trưởng lão đến nơi này. Làm ba người thấy phát ra kết giới bao phủ nơi này diệt thế hắc liên sau. Trong mắt nhất thời tinh quang lói lên. Bảo bối tốt. Lấy bọn họ nhãn lực tinh thần sức lực tự nhiên nhìn ra được diệt thế hắc liên tuyệt đối là đỉnh cấp bảo vật. Thánh chủ muốn không nên đồng thủ đem món bảo vật này đoạt lại. bên trái chân vũ thánh địa nhị trưởng lão nhiệt độ thiệu mặt lộ sát ý đối diệt thế hắc liên có chút đồng tâm. đợi nhiệt độ thiệu dứt tiếng nói phía bên phải tam trưởng lão vân phi trần cũng là gật đầu một cách nói món bảo vật này tuyệt đối không thua gì với chúng ta thánh địa phòng ngự chí bảo nếu là có thể đem đoạt lại nhưng mà không chờ hắn nói xong chân vũ thánh chủ trần thanh huyền liền thở một hơi thật dài lắc đầu một cái người này dám đem bảo vật như vậy bày ra tự nhiên có chỗ dựa vào không phải là hạng đơn giản cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian còn không bằng nhiều mở ra mấy tòa đại điện vơ vét mấy món tiên khí trên thực tế trần thanh huyền đối diệt thế hắc liên cũng cực kỳ động tâm nhưng hắn sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn Vì một món bảo vật buông tha nơi này tiên duyên Kia ngô xuẩn nhất hành vi Vô cùng kiên định rứt tiếng nói Trần Thanh Huyền vòng qua nơi đây tiếp tục chạy về phía trước Nhiệt độ thiểu cùng Vân Phi Trần thấy vậy Chỉ đành phải bất đắc dĩ lắc đầu một cái Theo sát phía sau rời khỏi nơi này Cùng lúc đó Ngoài ra cửa đại thánh địa cùng với hồn điện U Minh Các đời rất nhiều thế lực cũng tất cả đều mở ra từng ngọn đại điện trong lúc nhất thời, mảnh này thiên đình nơi nổi biến được vô cùng náo nhiệt, vạn cổ ma tổ hai mươi chương năm trăm tám mươi hai tiên linh thạch. sau hai canh giờ, lý cửu tiêu rốt cuộc đem hai tay thu hồi lại, mặt hiện lên ra như chút được gánh nặng biểu tình, không nghĩ tới bốn thải tiên quang trong đại điện tiên khí so với tam thải tiên quang đại điện sẽ vượt qua nhiều như vậy. Hấp thu tam thải trong đại điện tiên khí chỉ cần hơn nửa canh giờ mà thôi. Nhưng là hấp thu tọa này bốn thải tiên quang đại điện. Nhưng là suốt hao phí hai giờ. Có thể tưởng tượng được bốn thải tiên quang trong đại điện tiên khí suốt cuộc có bao nhiêu. Mặc dù hao tổn mất thì giờ khá nhiều. Nhưng lý cỡ tiêu tâm lý nhưng là hài lòng vô cùng. Dù sao hấp thu được tiên khí với hắn mà nói đều là hiếm thấy cơ duyên tạo hóa nếu là thời gian cho phép, hắn hận không được đem mảnh này thiên đình nơi trung sở hữu tiên khí tất cả đều hấp thu được cựu tháp bên trong luyện hóa thành nhược hóa bản hồng hoang chi khí thở một hơi thật dài, lý cựu tiêu mặt đầy mong đợi nhìn lên trước mặt bốn thải tiên quang đại điện lẩm bẩm nói, không nơi này biết rõ bên sẽ là cái gì ngụy tiên khí, tự nói âm thanh hạ xuống. Lý Cửu Tiêu lúc này sơ tay lên đẩy ra tòa này bốn thải tiên quang đại điện cửa điện. Ngay tại hắn cho là bên trong ngụy tiên khí sẽ cùng trước những thứ kia trong đại điện ngụy tiên khí như thế bay vút đi ra lúc. Trong đại điện bên nhưng là vô cùng an tính. Không có bất cứ động tính gì. Nhìn một màn này. Lý Cửu Tiêu không khỏi khẽ nhíu mày. Mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc. Xảy ra chuyện gì. Chẳng nhẽ tòa này bốn thải tiên quang trong đại điện bên không có bảo vật hay sao? Cái suy đoán này mới vừa nhô ra liền bị hắn không đồng ý. Phía trước đơn thải hai thải cùng với tam thải tiên quang trong đại điện đều có bảo vật. Trước mắt bốn thải tiên quang đại điện làm sao có thể không có bảo vật? Nghĩ tới đây. Lý cử tiêu cảnh giác vô cùng bước vào tòa này đại điện. Bước đi vào đại điện sau. Ánh mắt của Lý Cửu Tiêu nhất thời mặt trong bên một món bảo vật cho hấp dẫn. Chỉ thấy trong đại điện bên bất ngờ lơ lứng một viên trẻ sơ sinh đầu lớn tiểu tam thải tinh thạch. Tản ra kỳ dị vô bị lực lượng. Trong cơ thể hồng mông ma kinh càng là điên cuồng vận chuyển. truyền ra vô cùng khát vọng tâm tình. Ngay tại Lý Cửu Tiêu nhìn chằm chằm khối này tam thải tinh thạch thời điểm. Long lão đầu thanh âm ở trong đầu vang lên không nghĩ tới tòa này trong đại điện sẽ có một khối hạ phẩm tiên linh thạch vội vàng thu nay đối với ngươi mà nói nhưng là bảo bối tốt long lão đầu thanh âm đem lý Cửu tiêu dược mình tỉnh lại không nhịn được hiếu kỳ hỏi tiên linh thạch là giống như linh thạch tài nguyên tu luyện sao không sai tiên linh thạch là tiên giới tu sĩ tài nguyên tu luyện cũng là tiên giới tiền cùng linh thạch chinh lệch vô cùng So sánh linh thạch, tiên linh trong đá tiên khí cực kỳ đậm đà tinh thuần. So với ngươi hấp thu vào cửa tháp tiên khí còn tinh khiết hơn. Theo long lão đầu đơn giản giải thích một phen. Lý cửa tiêu liền hiểu rõ ra, tiên linh thạch giống như linh thạch phân vì hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với cực phẩm bốn đẳng cấp. Đơn thải đôi thải cùng tam thải tiên linh thạch thuộc về hạ phẩm tiên linh thạch. Bốn thải ngũ thải lục thải là trung phẩm tiên linh thạch. Thất thải tám thải là thượng phẩm tiên linh thạch. Mà cỡ thải tiên linh thạch chính là cấp bậc cao nhất cực phẩm tiên linh thạch. Mà tiên linh trên đá còn có tiên ngọc. Ẩng chứa trong đó năng lượng là tiên linh thạch gấp mấy lần thậm chí còn mấy chục lần. Bất quá có liên quan tiên ngọc tiên tức long lão đầu ngược lại là không có nói nhiều. Lý cỡ tiêu cũng không hỏi nhiều. Biết tiên linh thạch chân quý sau đó, lý cổ tiêu đương nhiên sẽ không do dự. Lúc này đem trôi lơ lửng ở trong đại điện khối này hạ phẩm tiên linh thạch dùng một cái ngọc hạt đơn độc thu vào. Hạ phẩm tiên linh thạch không thể so với ngụy tiên khí. Với hắn mà nói, viên này hạ phẩm tiên linh thạch giá trị đơn độc sử dụng so với luyện hóa thành nhược hóa bản hồng hoang chi khí cao hơn. Cho nên viên này hạ phẩm tiên linh thạch hắn cũng không tính luyện hóa. Thu hồi viên này hạ phẩm tiên linh thạch sau đó. Lý cẩu tiêu lại ở tòa này trong đại điện bên tra xét rõ ràng một cái vòng. Cũng không có phát hiện những vật khác. Đây cũng là để cho hắn có một chút thất vọng. Nguyên vốn còn muốn bốn thải tiên quang trong đại điện bảo vật sẽ nhiều một chút. Không nghĩ tới cùng còn lại đại điện như thế. Vẫn chỉ có một món. Bất quá hắn đã thu hoạch không ít Cho nên thất vọng tâm tình thoáng qua Đi ra đại điện sau hắn liền thu hồi diệt thế hắc liên Lần nữa bắt đầu chọn tân mục tiêu Mà giờ phút này hắn muốn tuyển chọn mục tiêu đắt lên cao đến ngũ thải thậm chí là đẳng cấp cao hơn đại điện Bốn thải tiên quang trong đại điện bên xuất hiện hạ phẩm tiên linh thạch Có lẽ ngũ thải trong đại điện bên thì có chân chính tiên khí hoặc là tiên đan tiên dược cũng nói không chừng Đi phía trước tìm kiếm mục tiêu thời điểm. Lý Cửu Tiêu lần nữa thấy được vài tòa bốn thải tiên quang đại điện. Bất quá này vài tòa bốn thải tiên quang đại điện bất ngờ đều bị bất đồng thế kẻ lực mạnh chiếm cứ. Làm Lý Cửu Tiêu trải qua lúc. Phụ trách thủ hộ cường giả đều là mặt đầy cảnh giác phòng bị địa theo dõi hắn. Tựa hồ sợ hắn suốt thủ cướp đoạt như thế. Bất quá Lý Cửu Tiêu căn bản không có cái này tâm tư. Chỉ là nhìn một chút những thế lực này cường giả lại như thế nào phá kết giới mà thôi. Nhìn mấy lần sau đó hắn tâm lý liền có số. Những cường giả này phá kết giới phương pháp cũng rất đơn giản. Hoặc là giống như hắn thúc giục pháp bảo hấp thu trong điện tiên khí. Để cho kết giới mất đi lực lượng nguồn. Mà đổi thành bên ngoài vung pháp chính là sử dụng đặc biệt phá kết giới pháp bảo. Ví dụ như phá giới đinh loại những thứ này pháp bảo bất ngờ tản ra ngụy tiên khí khí tức cũng có một chút tản ra nhàn nhạt hồng hoang khí tức đây cũng là để cho lý cẩu tiêu âm thầm cảnh giác đề phòng có thể xuất ra bảo vật như vậy thế lực tuyệt đối sẽ không đơn giản vô duyên vô cớ hắn cũng không muốn trêu chọc như vậy cường địch liên tiếp vòng qua tám chín tòa bốn thải tiên quang đại điện sau lý cẩu tiêu đột nhiên ánh mắt đông lại một cái Nhìn về phía phía trước một tòa bốn thải tiên quang đại điện. Này một tòa bốn thải tiên quang đại điện giống vậy bị bốn gã cường giả chiếm cứ. Bốn người mặc giống vậy quần áo trang sức. Nếu như là thế lực khác cường giả. Lý cổ tiêu có lẽ sẽ không có phản ứng gì. Nhưng là chiếm cứ tòa này bốn thải tiên quang đại điện cường giả. Lý cổ tiêu nhưng là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Bất kể là trên người bọn họ quần áo trang sức. Hay là đám bọn hắn trên người tản mát ra khí tức. Tất cả đều để cho lý cửu tiêu chí nhớ sâu sắc. Mà bốn gã cường giả thuộc quyền thế lực chính là đại danh đỉnh đỉnh thí thiên. Thay lời khác mà nói. Này bốn người đều là thí thiên giả. Hơn nữa còn là hai gã thiên giai thí thiên giả cùng hai gã địa giai thí thiên giả. Nhìn này bốn gã thí thiên giả. Lý cổ tiêu vốn là bình tĩnh trong trọng mắt nhất thời bắn ra kinh người vô cùng sát ý cùng hung quang. Thế lực khác hắn không muốn trêu chọc Nhưng là thí thiên ngoại lệ. Ngược lại hắn đã cùng thí thiên thành tử địch. Không phải bọn họ tử chính là mình mất. Cho nên hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua này bốn người. Ngay tại lý cổ tiêu sát ý nghiêm nghị địa nhìn chằm chằm này bốn gã thí thiên giả lúc. Mãnh liệt sát ý cũng đưa tới này bốn gã thí thiên giả cảnh giác. Sau một khắc, bốn gã thí thiên giả dừng lại phá kết giới, xoay người hướng Lý Cửu Tiêu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, bốn gã thí thiên giả nhíu mày, mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc, hiển nhiên bọn họ cũng không có nhận ra Lý Cửu Tiêu. Nghi ngờ trong lòng Lý Cửu Tiêu vì sao lại đối với bọn họ sinh ra mãnh liệt như vậy sát ý. Bất quá đối với coi một lát sau. Một tên trong đó địa giai thí thiên giả liền nhận ra Lý Cửu Tiêu. Nhất thời mặt liền biến sắc. Cho ba gã đồng bạn nói ra thân phận của Lý Cửu Tiêu. Ba người khác biết rõ thân phận của Lý Cửu Tiêu sau cũng là phản ứng kịp. Trên mặt nhất thời hiện ra sát ý lạnh như băng. Tiếp lấy không đợi Lý Cửu Tiêu dẫn đầu tiến lên. Này bốn gã thí thiên giả liền hướng đến Lý Cửu Tiêu bay vút mà tới. Vạn cổ ma tổ 21, chương 583 gặp lại thí thiên giả. Trong nháy mắt, này bốn gã thí thiên giả liền bay vút tới đem Lý Cửu Tiêu bao vây vào giữa. Trước nhất nhận ra thân phận của Lý Cửu Tiêu tên kia địa giai thí thiên giả lúc này đắc ý cười lạnh. Đạp phá thiết hài vô mịt sử. Chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Lý Cửu Tiêu, chúng ta thí thiên tìm ngươi khắp nơi không tìm được. Không nghĩ tới ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Ngũ Đại Châu tất cả đều có thí thiên phân bộ. Số lớn thí thiên giả cũng ở chấp hành đủ loại nhiệm vụ. Mà sở hữu trở ngại chấp hành nhiệm vụ nhân hoạt là thế lực sẽ leo lên bọn họ thí thiên nội bộ săn giết bảng. Dựa theo những người này cùng thế lực thực lực tu vi sẽ chia làm không đồng đẳng cấp. Sau đó phát hành cho sở hữu thí thiên giả. Mà sở hữu thí thiên giả đều có thể đi săn giết tiêu diệt, săn giết bảng thượng nhân cùng thế lực. Hoàn thành nhiệm vụ sau có thể có được tương ứng tiền thưởng cùng thù lao. Cũng có thể được tương ứng điểm tích lũy. Chờ Tu Vi trinh lịch không bao nhiêu thời điểm. liền có thể dùng điểm tích lũy tới đạt được dẫn đầu tấn thăng tư cách. Hoàng giai thí thiên giả cùng huyền giai thí thiên giả giữa khác biệt ngoại trừ Tu Vi và chiến lược bên ngoài. Còn có vô cùng trọng yếu một chút. Đó chính là hai người đạt được quyền lợi cùng tài nguyên hoàn toàn không có ở đây cùng một cái cấp bậc. Nay lấy được tài nguyên cũng không phải phổ thông tài nguyên, mà là ví dụ như thiên niên linh nhũ và năm linh nhũ, cũng hoặc là linh mạch, đủ loại cường giả truyền thừa, thậm chí còn ngụy tiên khí như vậy đỉnh cấp tài nguyên. Những tư nguyên này tùy tiện thả ra một hai hiện ra ngoại giới, cũng sẽ đưa tới tinh phong huyết vũ. Ở bên ngoài coi như nắm giữ thực lực cường đại cùng tài lực Cũng không nhất định có thể được như vậy khan hiếm đỉnh cấp tài nguyên Nhưng là ở thí thiên nội bộ Chỉ cần đẳng cấp đủ Hơn nữa làm ra tương ứng cống hiến Có thể có được như vậy tư nguyên khan hiếm Bất quá muốn có được như vậy đỉnh cấp tài nguyên Yếu nhất cũng phải là địa giai thí thiên giả Chính vì vậy Sở hữu thí thiên giả tất cả đều giống như nổi điên như thế săn giết săn giết bảng nhân. Vốn là Lý Cẩu Tiêu cũng không tại săn giết trên bảng, nhưng là theo Lý Cẩu Tiêu ở Tây Châu liên tiếp chém chết rất nhiều thí thiên giả sau đó, hắn liền leo lên săn giết bảng. Nhất là cái kia tồn thả bọn họ con mồi cứ điểm bị Lý Cẩu Tiêu tiêu diệt sau, Lý Cẩu Tiêu ở săn giết trên bảng bài danh liền tăng vọt lên. Khi biết Lý Cẩu Tiêu tới Trung Châu tin tức sau, toàn bộ Trung Châu liệp sát giả toàn bộ đều sôi trào. Nổi điên như thế tìm kiếm Lý Cẩu Tiêu. Chỉ tiếc mỗi khi bọn hắn phong tỏa Lý Cẩu Tiêu thời điểm, Lý Cẩu Tiêu sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cho nên bọn họ theo bản năng cho là Lý Cẩu Tiêu là cố ý trêu đùa bọn họ. Vì vậy Trung Châu Thí Thiên giả tất cả đều kìm nén một hơi thở. Thế tất yếu đem Lý Cẩu Tiêu chém chết. Bọn họ vốn tưởng rằng giờ phút này Lý Cẩu Tiêu nhất định núp ở Trung Châu mố hẻo lánh. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới Lý Cẩu Tiêu lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Này để cho bọn họ có loại trời sập cảm giác. Theo tên này địa giai thí thiên giả tiếng cười lạnh hạ xuống. Một gã khác địa giai thí thiên giả cùng hai gã thiên giai thí thiên giả đều là bùng nổ tu vi khí thí gắt gao phong tỏa lý Cầu tiêu. lý Cầu tiêu. ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. chúng ta có thể cho ngươi một thống khoái. nếu không. hắt hắt. nhìn mặt đầy sát ý phảng phất ăn chắc đã biết bốn gã thí thiên giả. lý Cầu tiêu giống vậy nở nụ cười. chỉ là hắn nụ cười lạnh lẽo vô cùng. để cho bốn gã thí thiên giả không tự chủ được dùng mình một cái. Những lời này cũng là bổn tỏa muốn muốn tặng cho các ngươi Giống như cửu trong địa ngục truyền tới rước tiếng nói Lý cửu tiêu trong nháy mắt sử dụng diệt thế hắc liên đem chu vi 500 mét toàn bộ phong tỏa Nhìn một màn này Bốn gã thí thiên giả đều là mặt liền biến sắc Trong lòng nổi lên một loài không tốt lắm ý nghĩ Không giờ phút này quá bọn họ nhưng là không có đừng tuyển chọn Vô luận như thế nào cũng phải đem Lý cẩu Tiêu chém chết ở chỗ này Bốn người hai mắt nhìn nhau một cái sau Đồng thời hướng Lý cẩu Tiêu công kích tới Không có chút nào nương tay Bởi vì bọn họ biết rõ Lý cẩu Tiêu thực lực không yếu Đương nhiên sẽ không khinh thị hắn Trong lời nói bọn họ có thể khinh thị khiêu khích Nhưng là chân chính động thử sau đó còn dám khiêu khích Vậy thì thật là tự tìm chết rồi Bọn họ có thể trở thành thí thiên giả. Tự nhiên không phải cái loại này ngốc nghích hàng người. Sẽ không phạm ngu ngốc như vậy sai lầm. Nhìn hướng chính mình liên thủ tông kích tới bốn gã thí thiên giả. Lý cử tiêu không có chút gì do dự. Trong nháy mắt bộc phát ra đại thừa trung kỳ chân thực tu vi khí thế Làm liên thủ tông kích bốn gã thí thiên giả cảm nhận được trên người lý cử tiêu tàn mát ra tu vi khí thế sau. Nhất thời sắc mặt kịch biến Phát ra một đảo tràn đầy là không dám tin kêu lên Đại thừa Trung Kỳ Làm sao có thể Dựa theo bọn họ thí thiên nổi bộ tin tức Lý cử tiêu chẳng qua chỉ là hợp thể đỉnh phong Tu Vi mà thôi Nhưng giờ phút này là lý cử tiêu bộc phát ra Tu Vi nhưng là đại thừa Trung Kỳ Hoàn toàn là khác nhau trời vực Muốn biết rõ lúc này mới chưa tới nửa năm thời gian mà thôi Thời gian nửa năm từ Hợp Thể Đỉnh Phong đột phá đến Đại Thừa Trung kỳ Này là căn bản không khả năng chuyện phát sinh. Nhưng chính là như vậy không thể nào chuyện phát sinh. Lại chân thực ở trên người Lý Cửu Tiêu xảy ra. Bởi vì vô cùng khiếp sợ duyên cớ. Bốn người công kích ngắn ngủi đình chạy đi xuống. Ngay tại bốn người ngắn ngủi đình chạy trước mắt. Lý Cửu Tiêu trong mắt hung quang chợt lóe. Hai tay nắm quyền đập ra ngoài. Này bốn người thật đúng là đủ có thể Lại dám ở lúc chiến đấu phân tâm Này không phải mình tìm chết thế này Bất quá với hắn mà nói này bốn người phân tâm không phân tâm cũng không cần quan trọng gì cả Ngược lại đều là một con đường chết Sáu gã đại thừa cường giả và mấy trăm danh hợp thể xuất khiếu cường giả đều bị hắn giết đi Nơi nào còn đi quan tâm hai cách đại thừa cùng hai cách hợp thể Làm lý cổ tiêu vung quyền mà ra thời điểm Bốn gã thí thiên giả rốt cuộc giựt mình tỉnh lại Mà giờ khắc này bọn họ phản ứng nhưng là quá trễ đã quá muộn Cường giả giữa tỷ thí Cho dù là một cách ngay lập tức ngẩn ra cũng có thể quyết định sinh tử Chớ nói chi là dài đến hai ba cái hô hấp ngẩn ra Ầm ầm, Chỉ nghe lưỡng đạo trầm đục tiếng vang tiếng vang lên Hai gã địa giai thí thiên giả trực tiếp bị Lý Cửu Tiêu đánh bay ra ngoài. Này hai quyền Lý Cửu Tiêu không có bất kỳ nương tay. Không chỉ có vận dụng sức mạnh thân thể. Cũng vận dụng tu vi lực lượng. Coi như là cùng cảnh giới đại thừa trung kỳ cường giả cũng sẽ bị trong nháy mắt chém chết. Chớ nói chi là hợp thể cường giả. Bị đánh bay hai gã địa giai thí thiên giả trực tiếp rầm rầm hai tiếng nổ tung thành đầy trời huyết vụ. Bao gồm hồn thể cũng bị triệt để chấn vỡ Không có chút nào chạy trốn cơ hội Thừa cơ hội này Hai gã thiên giai thí thiên giả nắm lấy cơ hội lắc mình lui nhanh Kéo ra cùng lý cửu tiêu khoảng cách Nhìn rơi xuống huyết vụ Hai gã thiên giai thí thiên giả sắc mặt trắng bệch một mảnh Thân hình khẽ run Hai người bọn họ đều là đại thừa sơ kỳ tu vi Sức chiến đấu so với bình thường đại thừa sơ kỳ cường giả mạnh hơn rất nhiều rất nhiều Coi như là gặp phải phổ thông đại thừa trung kỳ cường giả Bọn họ liên thủ cũng có nắm chắc ứng đối Nếu là bằng vào một ít lá bài tẩy Bọn họ có lẽ có thể đem phổ thông đại thừa trung kỳ cường giả chém chết Nhưng lý cửu tiêu cũng không phải phổ thông đại thừa trung kỳ cường giả Giờ phút này trên người Lý Cửu Tiêu tàn mát ra khí thế uy áp không thể so với Đại Thừa Cường giả tối đỉnh kém. Để cho bọn họ cảm nhận được nồng nặc khí tức tử vong. Ngay tại hai người vô cùng hoảng sợ mà nhìn hai gã đồng bạn nổ tung thật sự hóa huyết vụ lúc. Lý Cửu Tiêu lạnh giá hờ hứng ánh mắt rơi vào hai người bọn họ trên người. Vạn Cổ Ma Tổ 21 Chương 584 gặp lại Lục Tiên Kiếm Khí Cùng Lý Cửu Tiêu vô cùng băng lãnh mắt đối mắt chung một chỗ lúc Này hai gã thiên giai thí thiên giả càng là cả người run lên Giờ phút này bọn họ rốt cuộc biết rõ Lý Cửu Tiêu vì sao lại sử dụng pháp bảo phong tỏa nơi này Cũng không phải là muốn bằng vào pháp bảo tới đối kháng bọn họ Mà là lo lắng bọn họ chạy trốn thôi Nghĩ tới đây Hai người đã là phẫn nộ lại vừa là bực bội Thân là thiên giai thí thiên giả Bọn họ có thể nói là hung danh hiền hách. Phạm là biết được bọn họ tu sĩ cùng thế lực. Cũng chưa có không tâm thấy sợ hãi. Không chỉ là sợ hãi bọn họ. Càng sợ hãi bọn họ phía sau Thí Thiên. Nhưng hôm nay chống lại lý cổ tiêu như vậy không chút nào đem Thí Thiên coi ra gì nhân vật khủng bố. Chưa bao giờ sợ hãi quá bọn họ cũng cảm nhận được thật sâu vô lực. Không giờ phút này quá bọn họ cũng không có đường tuyển chọn. Hoặc là nghĩ biện pháp cầu xin tha thứ. Hoặc là bất cứ giá nào đụng một cái. Nếu là có lựa chọn. Bọn họ dĩ nhiên là muốn sống sót. Bọn họ là thí thiên giả không giả. Chết ở trong tay bọn họ thiên tài càng là không đếm xuể. Nhưng là khi bọn họ mặt đối sinh từ thời điểm. liền cùng những thứ kia bị bọn họ chém chết nhân không khác nhau gì cả rồi. Nghĩ tới đây. Phía bên phải tên kia đại thừa sơ kỳ tu vi thiên giai thí thiên giả lúc này hít sâu một hơi nói. Lý cẩu tiêu. Nếu là sát chúng ta. Chúng ta thí thiên nhất định ngươi không chết không thôi. Nếu là. Nhưng mà chẳng kịp chờ tên này thiên giai thí thiên giả nói xong. Lý cẩu tiêu liền mặt đầy kinh thường cười lạnh. Không chết không thôi thì như thế nào. Chẳng nhẽ bây giờ không phải không chết không thôi cuộc diện không được. Thật là buồn cười. Hắn đã xếp nhiều như vậy thí thiên giả. Càng là bị diệt thí thiên một nơi cứ điểm. Như thế thâm cầu đại hận. Coi như là thế lực bình thường cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chớ nói chi là thần bí bá đạo thí thiên rồi. Đối với như vậy cường đại lại thế lực thần bí mà nói. Lý cổ tiêu những thứ này hành vi hoàn toàn chính là đánh bọn họ mặt. Cho nên bây giờ coi như Lý Cẩu tiêu quỳ xuống cầu xin tha thứ, Thí Thiên cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Chính vì vậy, Lý Cẩu tiêu thấy Thí Thiên giả sau đó sẽ gặp lập tức sinh ra sát ý, hơn nữa đem chém tận giết tuyệt. Ngược lại song phương đắc là không chết không thôi, không cách nào điều hòa tử địch. Vậy dĩ nhiên là không có gì nương tay nói một câu. Sát ý nghiêm nghị dứt tiếng nói, Lý cẩu tiêu cũng không muốn tiếp tục nói nhảm. Thân hình chợt lóe. Bay thẳng đến này hai gã đại thừa sơ kỳ tu vi thiên giai thí thiên giả công kích đi. Giờ phút này hắn cũng không có trực tiếp hạ sát thủ. Bởi vì hắn còn muốn sưu hồn hai người này. Từ đem trong ốc lấy được càng nhiều có quan hệ với thí thiên tin tức. Nếu là hắn muốn chạm sát hai người này lời nói. Trực tiếp vận dụng tịch diệt thương hoặc là thúc giục diệt thế hắc liên. Đủ để đem dễ dàng chém chết Thấy lý cẩu tiêu không nhìn bọn họ uy hiếp trực tiếp công kích tới Hai gã thiên giai thí thiên giả nhất thời tức đến sắc mặt đỏ lên Đáng chết tiểu xúc sinh Thật khi chúng ta dễ làm nhục không được Theo vô cùng phấn nộ tiếng giống dần hạ xuống Hai gã thiên giai thí thiên giả trực tiếp từ trong nhẫn chứ vật xuất ra bốn mai ngọc phủ Khi này bốn mai ngọc phủ mang lấy ra Lý Cẩu Tiêu trong lòng nhất thời dâng lên vô cùng lòng rung động cảm giác. Mà này chủng ngọc phù hắn ở còn lại thí thiên giả trong tay từng thấy, thậm chí có thể nói vô cùng quen thuộc, bởi vì này chủng ngọc phù là kiếm khí phù triện, bên trong hàm chứa cường đại vô cùng kiếm khí. Nếu như chỉ là phổ thông phù triện, hắn đương nhiên sẽ không để ý. Nhưng hắn ở nơi này kiếm khí phù triển bên trên lần nữa cảm nhận được một đạo vô cùng quen thuộc kiếm khí khí tức. Lục tiên kiếm. Lý cổ tiêu cảm nhận được này bốn cái kiếm khí phù triển chung tàn mát ra lục tiên kiếm khí hơi thở lúc. Long lão đầu vô cùng kích động thanh âm cũng vang lên theo. Lại vừa là lục tiên kiếm khí hơi thở. Tiểu tử. Này lục tiên kiếm tuyệt đối khống chế ở thí thiên trong tay. Lần trước thấy cái kia ẩm chứa lục tiên kiếm kiếm khí phù chuyện lý cổ tiêu tự mình cảm thù qua. Hơn nữa sau chuyện này hắn còn tra xét rõ ràng tìm tòi một phen. Nhưng là không có được bất kỳ đầu mối nào câu trả lời. Cho nên hắn còn tưởng rằng cái kia ngọc phù là tên kia thí thiên giả tình cờ lấy được. Sau đó cũng liền đem việc này quên mất. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại một lần nữa thấy loại này kiếm khí phù chuyện Hơn nữa một lần chính là bốn khối. Có thể lớn như vậy lượng luyện chế ẩm chứa lục tiên kiếm kiếm khí kiếm tức phù triện. Không cần đoán cũng biết rõ lục tiên kiếm liền nắm ở thí thiên cách này thế lực thần bí trong tay. Những ý niệm này ở lý cổ tiêu trong tay liên tiếp hiện lên mà quá hạn. Này hai gã thiên sai thí thiên giả nanh cười một tiếng. Tiểu tạp trùng. Đắc tội chúng ta thí thiên không có bất kỳ kết quả tốt. Đi chết đi. Dư tờn điên tiếng cười điên cuồng hạ xuống Này hai gã thí thiên giả trực tiếp cầm trong tay bốn đạo kiếm khí phù triện toàn bộ bóp vỡ Như vậy kiếm khí phù triện là bọn hắn thân là thiên giai thí thiên giả mới được ban thưởng Là bọn hắn dùng để bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy Bọn họ mỗi người cũng chỉ có như vậy hai cách mà thôi Đã cất dấu vật quý giá gần trăm năm chưa từng dùng qua Lần này nếu như không phải Lý Cẩu Tiêu đưa bọn họ đưa vào tuyệt lộ, bọn họ cũng là tuyệt đối sẽ không vận dụng. Nhưng giờ phút này bọn họ nếu không phải vận dụng, nhất định sẽ từ trong tay Lý Cẩu Tiêu. Cho nên phấn nộ sợ hãi bọn họ cũng không để ý xa cách trực tiếp đem bảo vệ tánh mạng hai cái phù triện đều lấy ra. Bây giờ bọn hắn không chỉ có phải dùng này bốn cái phù triện tới bảo vệ tánh mạng càng muốn dùng này bốn cái phù triện giết Lý Cửu Tiêu, chỉ cần có thể thành công chém chết Lý Cửu Tiêu, như vậy bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy bọn họ là có thể lần nữa lấy được. Theo bốn người bóp vỡ bốn cái kiếm khí phù triện sau, bốn đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt từ phù triện trung ngưng tụ mà ra. Khi này bốn đạo kiếm khí ngưng tụ mà ra sau, vô cùng kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt lan tràn hướng tứ phương diệt thế hắc liên phòng vệ kết giới cũng không ngừng được rung rung phát ra nhỏ nhẹ ken kết âm thanh cũng may chỉ là phát ra tiếng vang mà thôi cũng không có trực tiếp bởi vì này bốn đạo kiếm khí tàn mát ra kinh khủng kiếm ý mà băng liệt đối mặt kinh khủng như vậy bốn đạo kiếm khí lý cẩu tiêu cũng là tâm lý khiếp sợ không thôi. Này bốn cái kiếm khí uy lực của phù triển so với trước kia chính mình lần đầu tiên thấy cái kia lục tiên kiếm kiếm khí phù triển nhưng là mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa. Này bốn đảo kiếm khí chung bất kỳ một đảo cũng có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đương nhiên, đây là hắn không dùng tới bất kỳ lá bài tẩy dưới tình huống. Nếu là hắn thi triển toàn bộ tu vi và thủ đoạn, này bốn đảo kiếm khí cũng liền không coi vào đâu. Thấy Lý Cửu Tiêu mặt lộ kinh ngạc thần sắc. Hai gã thiên giai thí thiên giả còn tưởng rằng Lý Cửu Tiêu bị giật mình. Lúc này không ngừng được đắc ý cười lạnh. Tiểu tạp trùng. Còn muốn giết chúng ta. ngươi còn chưa đủ tư cách. Đi chết đi. Cho ta chém. Theo ẩm chứa vô cùng sát khí chém từ cửa ra. Bốn đảo vô cùng kinh khủng kiếm khí bay thẳng đến Lý Cửu Tiêu chém tới này bốn đạo kiếm tức chém xuống tốc độ nhìn như chậm chạp nhưng kỳ thực nhanh như thiểm điện nếu là lý cẩu tiêu muốn né tránh hắn thi triển chuyển, chuyển di thần thông vẫn có thể dễ dàng né tránh nhưng giờ phút này là hắn lại cũng không tính né tránh bởi vì đột phá đến đại thừa trung kỳ tu vi sau này hắn liền không có dùng hết toàn lực chiến đấu qua trước đó chiến đấu cũng là không có ý gì căn bản không phát huy ra sức chiến đấu Mà giờ khắc này đối mặt này bốn đạo vô cùng kinh khủng lục tiên kiếm kiếm khí. Hắn nhưng là dâng lên chiến ý. Hắn không có né tránh. Trực tiếp từ trong đan điền sử dụng tịch diệt thương. Làm tịch diệt thương bị sử dụng tới trước mắt. Vô cùng kinh khủng thao thiên ma uy trong nháy mắt bùng nổ. Vốn là cuốn bốn phía kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt bị cái này kinh khủng ma uy cho đỉnh trở về. Thậm chí bắt đầu áp chế một cách cứng ếp. Lục tiên kiếm kiếm ý mặc dù mạnh, nhưng là tịch diệt thương ma uy càng hung hãn. Dù sao đây chỉ là lục tiên kiếm một đạo kiếm khí, mà tịch diệt thương nhưng là do thí thần thương mấy mảnh vụn ngưng luyện mà thành. Giữa hai người khác biệt không thể nghi ngờ. Làm kiếm ý cùng ma uy tỉ thí lúc, lý Cửu tiêu tay cầm phát ra thao thiên ma uy tịch diệt thương. Hướng chém tới bốn đạo kinh khủng kiếm khí càng quét nghinh đón. Vạn cổ ma tổ 21, chương 585 đuổi giết. Nhìn một màn này, hai gã thiên giai thí thiên giả đều là không tự chủ được treo lên rồi tâm. Vốn là bọn họ hướng về phía bốn đạo kiếm khí có tất thắng lòng tin. Cho là nhất định có thể đem Lý Cửu Tiêu chém chết. Nhưng là khi Lý Cửu Tiêu sử dụng phát gia thao thiên ma uy tịch diệt thương sau đó, bọn họ nhưng là không bình tĩnh. Dù sao bọn họ không phải phổ thông tu sĩ. Há có thể không nhìn ra tịch diệt thương tuyệt không phải phàm tục vật. Lý Cầu tiêu vốn là tu vi kinh khủng. Chiến lực nhịp thiên. Bây giờ hơn nữa kinh khủng như vậy thao thiên ma thương. Này bốn đạo kiếm khí chưa chắc có thể đánh cho trọng thương. Ở hai người kinh hoàng bực bội ánh mắt nhìn soi mói. Phát ra thao thiên ma uy tịch diệt thương cùng bốn đạo đồng thời chém tới kiếm khí đụng vào nhau. Âm, theo một đạo đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn vang lên Bốn đạo vô cùng kinh khủng lục tiên kiếm kiếm khí trực tiếp nổ tung Hóa thành vô cùng kinh khủng khí lãng hướng bốn phía cuốn đi Mà lý cổ tiêu trong tay tịch diệt thương cũng là một trận rung động kịch liệt Tựa hồ muốn rời khỏi tay Cũng may lý cổ tiêu sức mạnh thân thể xưa không bằng nay Gắt gao nắm tịch diệt thương xử không cách nào thoát khỏi Mặc dù nắm tịch diệt thương không có khiến cho rời khỏi tay, nhưng là vô cùng kinh khủng phản chấn lực lượng hay là để cho lý cổ tiêu liên tục quay ngược lại. Sắc mặt mơ hồ trắng bịch, một ngụm máu tươi càng là vọt tới trong miệng, chính là bị lý cổ tiêu cứng ép áp chế xuống. Hắn vẫn xem thường này bốn đạo kiếm khí, như không phải hắn sử dụng tịch diệt thương. Này bốn đạo kiếm khí sợ là có thể để cho hắn bị thương nặng. Tốt vào thời khắc này hắn chỉ là bị một chút nhỏ nhẹ bị thương mà thôi. Cũng không có gì ảnh hưởng lớn. Lý cẩu tiêu còn như vậy. Kia hai gã thiên giai thí thiên giả thì càng thêm không cần nói. Hai gã thiên giai thí thiên giả trực tiếp bị nổ tung sinh ra kinh khủng khí lãng đụng bay ra ngoài. Bị đánh bay hai người bịt bịt hai tiếng đập vào diệt thế hắc liên thủ hộ kết giới bên trên. Mỗi người phúc phun ra búng máu tươi lớn. Chỉ là nổ mạnh sinh ra kinh khủng khí lãng Cũng đã để cho hai người bị thương nặng vứt bỏ nửa cách mạng Ngay tại hai người mặt đầy tuyệt vọng cho là chắc chắn phải chết lúc Vô cùng kinh khủng khí lãng liên tiếp không ngừng đụng ở diệt thế hắc liên thủ hộ kết giới bên trên Bản cũng bởi vì kinh khủng kiếm ý cùng thao thiên ma uy phát ra ghen ghép âm thanh thủ hộ kết giới Ở dạng này liên tiếp không ngừng lực lượng kinh khủng đụng hạ càng là xuất hiện từng vết nứt Nhìn thấy diệt thế hắc liên thủ hộ kết giới bên trên xuất hiện những thứ này vết nước sau. Lý cổ tiêu nhất thời hơi biến sắc mặt. Mới vừa rồi hắn chỉ lo sử dụng tịch diệt thương tới cưỡng ép đối kháng này bốn đạo lục tiên kiếm kiếm khí. Nhưng là bỏ quên diệt thế hắc liên này thủ hộ kết giới cường độ. Bây giờ diệt thế hắc liên còn là ở vào phong ấm trạng thái. Mở ra lực lượng thật rất ít dù sao lý cửu tiêu tự thân đột phá cần tài nguyên cũng còn thiếu rất nhiều nơi nào có tài nguyên tới cấp dưỡng diệt thế hắc liên cho nên bây giờ diệt thế hắc liên thủ hộ kết giới cũng không phải vô địch mà là có nhất định chịu đựng hạn mức tối đa một khi sức chịu đựng vượt qua hạn mức tối đa diệt thế hắc liên thủ hộ kết giới sẽ băng liệt mặc dù thủ hộ kết giới băng liệt sau đối diệt thế hắc liên không có bất kỳ ảnh hưởng Dưới vào đủ ma khí là có thể trọng mới mở ra Nhưng giờ phút này là thủ hộ kết giới bể tan tành Lại là cho này hai gã thí thiên giả chạy trốn cơ hội Ngay tại Lý Cửu Tiêu nhận ra được một điểm này Muốn hướng diệt thế hắc liên trung quán chú ma khí thời điểm Chỉ nghe răng rắc răng rắc liên tiếp chói tai âm thanh Diệt thế hắc liên thủ hộ kết giới hoàn toàn bể tan tành liền ở thủ hộ kết giới bể tan tành trước mắt mặt đầy mừng như điên hai gã thiên giai thí thiên giả trong nháy mắt bước ra mấy giọt tinh huyết thi triển huyết đồn quét quét theo lướng đạo màu máu lói lên này hai gã thiên giai thí thiên giả xuất hiện ở ngũ ngoài trăm thôn mà giờ khắc này lý cửa tiêu cũng giật mình tỉnh lại mặt hiện lên ra lạnh lẽo vô cùng sát cơ hắn muốn muốn chạm sát nhân vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua Mặc dù hai người này tạm thời may mắn thoát khốn thì như thế nào Chính mình hôm nay nhất định phải đưa bọn họ diệt trừ Những ý niệm này ở trong đầu thoáng qua lúc Diệt thế Hắc Liên bị Lý Cửu tiêu thu vào trong đan điện bên Tiếp lấy hắn liền tay cầm phát ra thao thiên ma uy tịch diệt thương Sau đó thi triển chuyển, chuyển di thần thông hướng may mắn thoát khốn Hai gã thiên giai thí thiên giả đuổi theo Vốn là có diệt thế Hắc Liên thủ hộ kết giới ở Mới vừa rồi chiến đấu ngược lại là không có bị nhân nhìn thấy. Bất quá mới vừa rồi từ thủ hộ trong ghép giới bộc phát ra kinh khủng kiếm ý cùng thao thiên ma uy hay lại là hấp dẫn số lớn cường giả hội tụ ở chỗ này. Bây giờ diệt thế hắc liên bị thu hồi đến. Lý cẩu tiêu thân hình liền xuất hiện ở chứa nhiều cường giả trong mắt. Chỉ tiếc bọn họ chỉ nhìn một cái. Sau đó lý cẩu tiêu liền biến mất ở bọn họ trước mắt. Nhìn biến mất ở vân tiêu bên trên lý cổ tiêu Hội tù ở chỗ này cường giả nhất thời sôn sao một mảnh Thanh niên này rốt cuộc là ai Uồn có kinh khủng như vậy ma uy Lại chưa từng nghe nói qua Kia vô cùng kinh khủng thao thiên ma uy chính là từ trong tay hắn thanh kia ma thương tản mát ra Tuyệt không phải phàm tục vật Sở hữu cường giả cũng đang thán phục vô cùng nhị luận lý cổ tiêu cùng lý cổ tiêu trong tay phát ra thao thiên ma uy ma thương. Mặc dù lý cổ tiêu lúc xuất hiện gian rất ngắn, nhưng bọn hắn hay lại là thấy được lý cổ tiêu mặt mũi. Vì vậy tất cả mọi người đều đang nhị luận suy đoán thân phận của lý cổ tiêu. Mà lúc này có người nói ra sáu gã đại thừa cường giả và mấy trăm danh hợp thể xuất khiếu cường giả cùng biến mất sự tình. Những cường giả kia biến mất trước kia cũng là bị một cái màu đen ghét giới thủ hộ ở bên trong. Mà bố trí màu đen ghét giới cái kia bảo vật chính là bị Lý Cửu tiêu thu diệt thế hắc liên. Khi tin tức kia bị người nói ra sau. Bốn phía chứa nhiều cường giả càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Sáu gã đại thừa cường giả và mấy trăm danh hợp thể xuất khiếu cường giả đồng thời biến mất. Đây chính là thiên đại sự tình. Mặc dù có không ít người suy đoán kia sáu gã đại thừa cường giả và mấy trăm danh đại thừa dưới đây tu sĩ đều bị chém giết. Nhưng nhiều người hơn còn chưa quá tin tưởng. Dù sao như vậy đội hình đã rất khủng bố rồi. Ngoại trừ lục địa thần tiên cường giả như vậy ngoại. Có ai có thể làm được. liền rất nhiều cường giả nghị luận âm ỉ thời điểm. Tay cầm tịch diệt thương Lý Cửu Tiêu xuất hiện ở thi triển huyết đồn chạy trốn đến ngoài mấy trăm thước hai gã thiên giai thí thiên giả sau lưng 20 mét nơi. Không có bất kỳ nói nhảm. Lý Cửu Tiêu trong tay tịch diệt thương hướng hai người càn quét đi. Đối mặt càn quét tới tịch diệt thương. Hai gã bị sợ mất mật thiên giai thí thiên giả căn bản không dám ngăn cản. Không chút do dự lần nữa thi triển huyết đồn thuật. Lại một lần nữa xuất hiện ở ngoài mấy trăm thước Bất quá bọn hắn lần này nhưng là trở về chạy trốn Mà không phải tiếp tục hướng mảnh này thiên đình nơi sâu bên trong chạy tới Mà lúc xuất hiện lần nữa Sắc mặt hai người đã lộ vẻ sầu thảm một mảnh Khí tức càng là ghệ hoài vô cùng tu vi cũng mơ hồ có rơi xuống khuyên hướng Nhưng bây giờ hai người căn bản bất chấp những thứ này Bọn họ chỉ muốn giữ được tánh mạng mình. Lần thứ hai thi triển huyết đồn thuật sau. Hai người bất chấp sinh cơ bên trong cơ thể tánh mạng. Lần thứ ba thi triển huyết đồn thuật. Giờ phút này muốn giữ được bọn hắn tánh mạng chỉ có một biện pháp. Đó chính là chạy trốn tới còn lại thí thiên giả bên cạnh. Lần này bọn họ thí thiên trung tiến vào không ít cường giả. Vì chính là lục xoát tìm cơ duyên tạo hóa chỉ bất quá tất cả đều tách ra mà thôi. bốn người bọn họ lại xui xẻo vô cùng gặp lý cửu tiêu. đối mặt liên tiếp thi triển huyết độn chạy trốn hai người. lý cửu tiêu thi triển chuyển di thần thông theo sát phía sau. ba người một đuổi theo hai trốn vượt qua một hai ngàn thước. nhất thời kinh hãi tràn vào vô số tu sĩ. vạn cổ ma tổ hai mươi một. chương năm trăm tám mươi sáu cố ý vi chi. a. Ta có phải hay không là nhìn lầm rồi. Thanh niên kia lại đang đuổi giết hai vị đại thừa cường giả. Thật là kinh khủng như vậy. Thanh niên kia trên người tản mát ra ma uy quá kinh người. Vô số phổ thông tu sĩ nghị luận âm ỉ thời điểm. Thập đại thánh địa cùng với rất nhiều thế kẻ lực mạnh cũng đang thán phục nghị luận. Phổ thông tu sĩ không nhận biết bị lý cổ tiêu đuổi giết hai người kia là thân phận gì nhưng bọn hắn há có thể không biết rõ một tòa bốn thải tiên quang đại điện bên cạnh liệt hỏa thánh chủ quý thâm nhìn chằm chằm vân tiêu trên người ảnh tràn đầy thần sắc khiếp sợ người này rốt cuộc là ai lại đang nơi này đuổi giết hai vị thiên giai thí thiên giả thật là làm người ta thán phục đợi quý thâm cảm khái vô cùng thanh âm hạ xuống bên cạnh hắn vài tên liệt hỏa thánh địa cường giả cũng là liên tiếp mở miệng Thanh niên này tuổi tác tựa hồ cũng không lớn, nhưng là một thân ma uy lại thông thiên triệt địa, không biết rõ đến từ kia phe thế lực. Trung châu có danh tiếng cường đại ma tu ta không sai biệt lắm toàn bộ cũng từng thấy, nhưng là từ không bái kiến như vậy một vị thanh niên. Quý thâm đám người nhị luận thời điểm, chân Vũ Thánh Chủ Trần Thanh Huyền cùng với huyền Minh Thánh Chủ Mạc Bắc mấy người cũng, cũng đang thán phục nhị luận. Bất quá bọn hắn tất cả cũng không có bái kiến Lý Cửu Tiêu. Dĩ nhiên là không biết rõ thân phận của hắn. Mặc dù không biết rõ thân phận của Lý Cửu Tiêu. Nhưng giờ phút này bọn họ nhưng là tâm tình thoải mái vô cùng. Bởi vì bọn họ vốn là cùng thí thiên đối địch. Bây giờ có người đuổi giết thí thiên giả. Bọn họ cũng vui vẻ nhìn náo nhiệt này. Cùng lúc đó vừa mới vơ vét đến một vị ngụy tiên khí phong đạo nhân cùng cổ hạ cùng với lục thần ba người cũng nhìn thấy lý cẩu tiêu bóng người chỉ bất quá đám bọn hắn giờ phút này khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc bần đạo có phải hay không là nhìn lầm rồi mới vừa rồi cái kia cái kia bay qua thanh niên hình như là lý tiểu hữu phong đạo nhân nói xong cổ hạ cũng có nhiều chút không quá tin tưởng nói thật giống như thật là lý tiểu hữu Bất quá Lý Tiểu hữu hẳn không kinh khủng như vậy chứ Bị đuổi giết hai gã thiên giai thí thiên giả căn bản hoàn mỹ thu liếm tự thân khí tức Cho nên Tu Vi nhìn một cách không sót gì Có thể đuổi giết hai vị đại thừa sơ kỳ cường giả Tu Vi yếu nhất cũng phải là đại thừa trung kỳ Mà bọn họ và Lý cẩu Tiêu phân biệt thời điểm Lý cẩu Tiêu chẳng qua chỉ là hóa thần Tu Vi thôi Không tới ngắn ngủi thời gian một năm Từ hóa thần đột phá Tu Vi đến đại thừa Tu Vi Như vậy tốc độ đột phá bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ Ngay tại phong đạo nhân cùng cổ hạ không quá chắc chắn địa tự lầm bầm lúc Lục thần nhưng là kích động đến cả người run rẩy Phong sư thúc Cổ sư thúc Mới vừa rồi đó chính là sư phó Thật là sư phó Ta sẽ không nhận sai Nghe được lục thần khẳng định vô cùng câu trả lời Phong đạo nhân cùng cổ hạ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ai ra? Tiểu tử kia chẳng nhẽ ăn tiên đan hay sao? Lại trở thành đại thừa cường giả. Thật là không dám tin. Lý tiểu hữu lại tu luyện đến đại thừa Tô Vi. Hơn nữa cường thế đổi giết hai vị đại thừa sơ kỳ cường giả. Thực sự là. Vừa nói chuyện đồng thời. Hai người lại không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Bọn họ đi tới nơi này Trung Châu sau này ngược lại là liên tiếp lấy được một ít cơ duyên. Tu vi cũng thu được đột phá. Muốn còn muốn cùng Lý Cửu Tiêu ở Trung Châu hội họp, sau đó cho hắn một cái kinh hỉ. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới bọn họ chưa cho Lý Cửu Tiêu kinh hỉ. Lý Cửu Tiêu lại là cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Ngắn ngồi hưng phấn kích động sau, Phong đạo nhân cười hắc hắc. Trước bần đảo còn lo lắng ở chỗ này vơ vét quá nhiều tài nguyên đưa tới người khác đuổi giết Bây giờ nhìn lại chúng ta đảo là không cần lo lắng. Ha ha ha. Nhìn cười to phong đảo nhân. Cổ hạ cùng lục thần cũng là vẻ mặt thần sắc kích động. Bọn họ mới đến một món ngụy tiên khí. liền bị bảy tám danh hợp thể cường giả vây giết May phong đảo nhân cùng cổ hạ đột phá tu vi không ít. Hơn nữa lấy được cường đại pháp bảo. Cho nên liên thủ đem vây dếp nhân toàn bộ chém chết Rồi mới miễn cưỡng bảo vệ lấy được cái này ngụy tiên khí Muốn còn muốn lén lén lút lút đang đánh mở mấy tòa đại điện Nhưng bây giờ ngược lại là không cần Tiếng cười lớn sau khi rơi xuống Phong đạo nhân lúc này mang theo lục thần cùng cổ hạ hướng Lý cổ tiêu đuổi giết kia hai gã thiên giai thí thiên giả phương hướng đuổi theo chạy tới Giờ phút này không chỉ là phong đạo nhân ba người như thế Cũng không thiếu cường giả cũng đuổi theo. Trong đó không thiếu thập đại thánh địa cùng với một nhị lưu thế lực cường giả đỉnh cao. Bởi vì bọn họ nhận ra kia hai gã thiên giai thân phận của thí thiên giả. Cho nên tự nhiên mau chân đến xem não nhiệt. Nói không chừng bọn họ còn có thể thừa nước đục thả câu. Từ những thí thiên giả đó tay ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Mà những chuyện này lý Cửu tiêu hoàn toàn không biết. Cũng căn bản không để ý đến. Từ bắt đầu đổi giết được mây giờ. Hắn đã thi triển bốn lần chuyển di thần thông. Mỗi lần cũng chinh lịch 20 mét. Nhưng là đối mặt như vậy tình trạng. Lý cổ tiêu nhưng là lạnh nhạt vô cùng. Không chút nào vội vàng thần sắc. Bởi vì hắn này là cố ý mà thôi. Ngoại trừ lần đầu tiên thi triển chuyển, chuyển di thần thông là bởi vì hai cách này thiên giai thí thiên giả thi triển huyết độn để cho hắn ứng phó không kịp ngoại. Còn lại đều là hắn tận lực bức bách hai người này. Vốn là hắn dự định chỉ là chém chết hai người này. Nhưng nhìn đến hai người này chạy trốn sau hắn lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Bởi vì hắn muốn mượn hai người này đến tìm đến còn lại thí thiên giả. Cứ như vậy hắn có thể vô cùng nhẹ nhàng lấy được còn lại thí thiên giả vị trí. Hơn nữa đem toàn bộ chém chết. Nhưng là rất đáng tiếc. Bị đuổi giết hai người này còn cho là bọn họ huyết đồn tốc độ so với Lý Cửu Tiêu đuổi giết tốc độ nhanh. Vì vậy căn bản không có nghĩ qua Lý Cửu Tiêu là cố ý để cho bọn họ chạy trốn. Không chỉ liên tiếp thi triển mấy lần huyết đồn Bọn họ thân hình đát lảo đảo muốn ngã. Lúc nào cũng có thể rơi xuống. Lần này liền coi như bọn họ may mắn sống sót. Cũng nhất định sẽ rơi vào hợp thể tu vi. Tiếp ra phải thời gian mấy chục năm mới có thể khôi phục như cũ. Cho nên giờ phút này bọn họ tâm lý đối lý cổ tiêu sát ý cùng lửa giận không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Sở dĩ không để ý sinh tử thi triển huyết đồn. Ngoại trừ muốn giữ được tánh mạng bên ngoài. Quan trọng hơn liền đem lý cổ tiêu đưa tới. Để cho rất nhiều đồng bạn liên thủ đem chém chết. Đem hết toàn lực bay về phía trước trốn trăm thước khoảng đó. Liên căn ngày mai cấp thí thiên giả trên mặt nhất thời hiện ra nồng nặng kinh hỉ thần sắc. Bởi vì bọn họ cảm ứng được đồng bạn tung tích. Hơn nữa còn là hơn 10 người đồng bạn tụ tập trung một chỗ. Nghĩ tới đây. Hai người không có chút gì do dự. Lúc này cố ném thống khổ đi xuống cấp tốt bay vùn vụt. Mà một màn này cũng kinh động phía dưới tụ lại ở một tòa tam thải tiên quang đại điện mười mấy người đứng đầu thí thiên giả thấy đuổi giết hai gã đồng bạn Lý Cửu Tiêu sau. Hơn 10 người Thí Thiên Giả nhất thời mặt đầy sát ý đạp không lên. Thật lớn mật, lại dám đuổi giết chúng ta Thí Thiên thành viên. Tìm chết. Kèm theo phẫn nộ tiếng hét. Này hơn 10 người Thí Thiên Giả đi tới Vân Tiêu bên trên, đem hai gã bị đuổi giết đồng bạn cứu lại. Mà giờ phút này Lý Cửu Tiêu cũng tới nơi này hơn 10 người trước, người Thí Thiên Giả 20 mét nơi đứng lại thân hình lý cẩu tiêu lạnh giá hờ hứng thần sắc hướng hơn mười người thí thiên giả nhìn sang quét nhìn liếc mắt hắn sẽ đem hơn mười người thí thiên giả tu vi nhìn một cách không sót gì này mười bảy danh thí thiên giả trung đại thừa cường giả bất ngờ có sáu vị nhiều không bao gồm bị chính mình đuổi giết hai người này mà sáu gã đại thừa trong cường giả đại thừa sơ kỳ có ba vị đại thừa trung kỳ hai vị Còn có hai vị đại thừa hậu kỳ. Về phần những người còn lại đều là hợp thể tu vi. Yếu nhất đều là hợp thể hậu kỳ. Như vậy đội hình không thể bảo là không khủng bố. Không trách liền thập đại thánh địa đối thí thiên cũng vô cùng kiêng kỳ. Ngay tại Lý Cửu Tiêu nhìn chằm chằm này hơn 10 người thí thiên giả suy tư những thứ này lúc. Bị đuổi giết hai gã thiên giai thí thiên giả hướng đồng bạn nói ra Lý Cửu Tiêu danh hiệu. Vạn Cổ Ma Tổ 21 Chương 587 toàn bộ tiêu diệt Làm bị đuổi giết này hai gã thiên giai thí thiên giả nói ra lý cẩu tiêu danh hiệu sau đó Hơn 10 người thí thiên giả nhìn về phía ánh mắt của lý cẩu tiêu nhất thời trở nên sát ý nghiêm nghị đứng lên Nguyên lai like ngươi chính là kia lý cẩu tiêu Thật là to gan lớn mật Lại dám chủ động đưa tới cửa Nhìn mặt đầy sát ý nhìn mình lon lon này hơn 10 người thí thiên giả Lý Cẩu tiêu cười lạnh một tiếng nói, nếu nhân cũng đầy đủ hết, vậy hãy để cho bổn tỏa đưa các ngươi cùng lên đường đi. Sát ý nghiêm nhị dứt tiếng nói, Lý Cẩu tiêu không chút do dự đem diệt thế hắc liên lần nữa thanh toán đi ra. Diệt thế hắc liên thủ hộ kết giới mặc dù bị đánh về một lần, nhưng là ở trong đan điền uẩn dưỡng một phen sau lại lần nữa khôi phục tới. Làm Lý Cẩu tiêu sử dụng diệt thế hắc liên sau. Bị đuổi giết kia hai gã thiên giai thí thiên giả nhất thời sắc mặt kịch biến Không được Lý cổ tiêu mới vừa rồi chính là dùng diệt thế hắc liên đưa bọn họ vây khốn Sau đó thiếu chút nữa giết bọn họ May cuối cùng Lý cổ tiêu bộc phát ra lực lượng kinh khủng chính mình đánh bể thủ hộ kết giới Mới để cho bọn họ miễn cưỡng chạy trốn Bây giờ Lý cổ tiêu lần nữa sử dụng này cách pháp bảo Bọn họ nhất thời cảm thấy thật sâu sợ hãi. Ngay tại hai người kêu lên một tiếng muốn nhắc nhở đồng bạn chạy trốn thời điểm. Diệt thế hắc liên đã thùy là kết giới tất cả mọi người cũng bao phủ ở bên trong kết giới. Đuổi theo tới chứa nhiều cường giả thấy lý cổ tiêu cùng hơn 10 người thí thiên giả đều bị màu đen kết giới bao phủ ở bên trong. Trên mặt nhất thời hiện ra vô cùng thất vọng thần sắc. Ai? Quá đáng tiếc. Muốn còn muốn có thể xem cuộc chiến một phen đây Lại là này cái màu đen ghét giới Trước đây không lâu cũng là ở mảnh này trong tiên cảnh Người này bố trí màu đen ghét giới Giết chết sáu vị đại thừa cường giả Và mấy trăm danh đại thừa dưới đây tu sĩ Theo từng đạo tiếng nhị luận vang lên Lý cổ tiêu chém chết sáu gã đại thừa cường giả Và mấy trăm danh đại thừa dưới đây tu sĩ Sự tình lại một lần nữa lưu truyền tới Chỉ tiếc có diệt thế hắc liên thùy lạ màu đen ghét giới ngăn trở. Bọn họ căn bản không thấy được trong ghét giới bên cảnh tượng. Mà giờ khắc này diệt thế hắc liên thủ hộ trong ghét giới một bên. Lý cẩu tiêu tay cầm diệt thế hắc liên. Bay thẳng đến tu vi cao nhất kia hai gã tu vi cao nhất đại thừa hậu kỳ cường giả công kích đi qua. Bởi vì có mới vừa rồi để cho diệt thế hắc liên bể tan tành giáo huấn Lần này lý Cửu tiêu vừa ra tay liền dùng hết toàn lực Không có chút nào nương tay Làm tịch diệt thương hướng hai gã đại thừa hậu kỳ tu vi thiên giai thí thiên giả công kích đi lúc Thao thiên ma uy cũng theo đó nhìn ếp đi Cảm thủ cuốn tới thao thiên ma uy cùng kinh khủng sát cơ Hơn mười người thí thiên giả đều là bị dọa sợ đến cả người run rẩy, Mặt lộ vẻ kinh hãi Làm sao có thể Vốn là Lý Cẩu Tiêu đuổi giết hai gã đồng bạn tới. Trên người cũng không có tản mát ra chân thực tu vi khí tức. Cộng thêm bị đuổi giết hai gã đồng bạn cũng không kịp giảng thuật mới vừa rồi chiến đấu cùng với Lý Cẩu Tiêu chân thực tu vi. Cho nên bọn họ cũng không biết rõ Lý Cẩu Tiêu là đại thừa trung kỳ tu vi. Ở bọn họ đây một nhóm mười mấy người đội hình vô cùng kinh khủng. Coi như biết Lý Cẩu Tiêu là đại thừa trung kỳ tu vi cũng sẽ không để ý. Dù sao bọn họ có thể là có hai vị đại thừa trung kỳ cùng hai vị đại thừa hậu kỳ. Nhưng giờ phút này là đích thân cảm nhận được trên người lý cửu tiêu tàn mát ra kinh khủng ma uy sau. Bọn họ mới hiểu được hai vị đồng bạn tại sao lại bị đuổi giết. Giờ phút này bọn họ trong lòng cũng là có chút hối hận. Sớm biết rõ thì không nên vội vã ra mặt. Mặc dù bọn họ đều là thí thiên giả. Nhưng là há có thể không có tư tâm Chính bởi vì tử đạo hữu bất tử bần đạo Để cho bọn họ vì đồng bạn đi vứt bỏ tánh mạng mình Đó là vô luận như thế nào cũng không thể thực hiện được Nhưng bây giờ bọn hắn đã không có lựa chọn đường sống Chỉ có thể chắp dép đánh một trận tử chiến Nghĩ tới đây Hai vị đại thừa hậu kỳ tu vi thiên giai thí thiên giả dẫn đầu bùng nổ tu vi khí thí Hơn nữa sử dụng pháp bảo muốn ngăn trở tịch diệt thương Mà còn lại giờ phút này thí thiên giả cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Dối dít theo sát phía sau sử dụng pháp bào. Nhìn liên thủ tới ngăn trở mình này hơn 10 người thí thiên giả. Lý cử tiêu trong mắt hung quang bắn tán loạn. Cho bồn tỏa chết. Theo quát khẽ một tiếng. Tịch diệt thương bộc phát ra ma uy lần nữa tăng cường mấy phần. Ở này vô cùng kinh khủng một thương trước mặt. Bốn phía gian cũng mơ hồ run rẩy Trong nháy mắt, tịch diệt thương cùng hơn 10 người thí thiên giả sử dụng tới pháp bảo đụng vào nhau, ầm, chỉ nghe một đạo đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn vang lên. Vô cùng kinh khủng phản chấn lực lượng dọc theo pháp bảo xâm nhập hơn 10 người thí thiên giả trong cơ thể. Xì, sáu gã đại thừa tu vi thí thiên giả bị cổ lực lượng kinh khủng này chấn trong miệng phun huyết. Cả người bay ngược mà ra. Dùng để ngăn cản tịch diệt thương pháp bảo cũng là linh tinh. Bị đánh bay đánh bay Mà còn lại thí thiên giả chính là trực tiếp bị này cổ vô cùng kinh khủng lực lượng cho làm vỡ nát nhục thân Huyết vụ rơi vãi lạc vân tiêu Bại lộ ra hồn thể không kịp làm ra cái gì phòng ngự các biện pháp Liền bị tràn ngập ở diệt thế hắc liên thủ hộ bên trong kết giới lực lượng kinh khủng cho hoàn toàn xoắn nát Vốn là bị thương nặng mà lão đảo muốn ngã kia hai gã đại thừa sơ kỳ thiên giai thí thiên giả ở gặp giờ phút này lực lượng kinh khủng sau. Đồng dạng là không kiên trì nổi. Hai nhân nhục thân cùng những hợp thể đó thí thiên giả như thế. Tất cả đều phanh nổ tung thành huyết vụ. Hai nhân hồn thể ngược lại là miễn cứng đi xuống. Nhưng là bị qua bên trong kết giới lực lượng kinh khủng sau. Hồn thể đã là trong suốt vô cùng. Lúc nào cũng có thể tiêu tan Vẹn vẹn chỉ là một thương liền tiêu diệt 13 danh thí thiên giả Đánh lui bị thương nặng 6 gã thiên giai thí thiên giả Kinh khủng như vậy một màn Hoàn toàn đem bị đánh lui bị thương nặng 6 gã thiên giai thí thiên giả Làm cho sợ choáng váng Bọn họ lần này vì tranh đoạt mảnh này thiên đình nơi bên trong cơ duyên Xuất động nhiều như vậy thiên giai thí thiên giả Vốn tưởng rằng có thể mười phần chắc chín cướp được không ít tiên duyên Nhưng hôm nay nhưng là liên tiếp hao tổn ở Lý Cửu Tiêu trong tay Ở nơi này sáu gã thiên giai thí thiên giả sợ hãi vô cùng thời điểm Lý Cửu Tiêu lần nữa tay cầm tịch diệt thương càn quét đi Này lục người trên người khẳng định cũng có ẩm chứa lục tiên kiếm kiếm khí công kích phù triện Đã ăn qua một lần thua thiệt hắn đương nhiên sẽ không ở trên cao lần thứ hai làm Ông gích đi đồng thời. Lý cổ tiêu cũng thúc giục diệt thế hắc liên. Trong phút chốc. Vô cùng kinh khủng trọng lực uy áp ở bên trong kết giới bùng nổ. Đem sáu gã thiên giai thí thiên giả áp chế gắt gao ở. Cảm thù áp chế từ thân kinh khủng trọng lực uy áp. Đang nhìn nhìn cầm thương càn quét tới lý cổ tiêu. Sáu gã thiên giai thí thiên giả trên mặt nhất thời hiện ra không cách nào nói rõ tuyệt vọng thần sắc. Xong rồi. Làm tâm lý toát ra hai cách này lúc. Phát ra thao thiên ma uy tịch diệt thương trực tiếp từ cổ bọn họ tiếp liên hoành quét mà qua. Phốc. Theo sáu cỗ suối phun như vậy huyết dịch phun ra ngoài. Này sáu gã thiên giai thí thiên giả đầu phóng lên cao. Bị huyết dịch vọt lên lục cách đầu ở vân tiêu bên trên trực tiếp bịt bịt nổ tung. Ở tiếng nổ tung chung. Sáu gã thiên giai thí thiên giả hồn thể cũng là hóa thành cho bụi tiếp lấy đó là lục nhân nhục thân cũng ở đây vô cùng kinh khủng phản chấn lực lượng hạ nổ tung thành huyết vụ trong phút chốc toàn bộ diệt thế hắc liên thủ hộ bên trong kết giới chỉ còn lại mười mấy trôi lơ lửng nhẫn chư vật và một nhóm bảo vật nhìn trôi lơ lửng ở bốn phía những thứ này nhẫn chư vật và chư đa bảo vật lý cẩu tiêu mới thở ra một hơi vạn cổ ma tổ hai mươi một chương năm trăm tám mươi tám gặp lại Lần này trực tiếp chém giết hơn 10 người thí thiên giả. Cũng coi là cho rồi thí thiên một lần bị thương nặng. Chỉ tiếc những người này không tốt bắt sống. Không có sưu hồn đã có dùng tin tức. Bất quá không lục xoát thì coi như xong đi. Lý cửu tiêu cũng không phải quá mức để ý. Ngược lại chính tự mình lần này giết thí thiên nhiều cường giả như vậy. Thí thiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Đến thời điểm còn nữa còn lại thí thiên giả tìm tới cửa lúc. Chính mình đang nghĩ biện pháp đem chấn áp bắt là được. Nghĩ tới đây. Lý cửa tiêu lúc này đem bốn phía rất nhiều nhẫn chứ vật và bảo vật tất cả đều thu vào rồi cửa tháp bên trong. Về phần sửa sang lại những bảo vật này cùng nhẫn chứ vật sự tình dĩ nhiên là giao cho long lão đầu rồi. Làm xong hết thảy các thứ này. Hắn lại đem diệt thế hắc liên thu vào trong đan điền uẩn dưỡng đứng lên. theo diệt thế hắc liên bị lý cửu tiêu thu, thân hình Hắn xuất hiện ở vô số vây xem tu sĩ trong tầm mắt, làm phía dưới vô số tu sĩ thấy chỉ có lý cửu tiêu một người xuất hiện ở vân tiêu bên trên lúc, nhất thời xôn xao một mảnh, a, lại vừa là đều biến mất hết rồi. đây rút cuộc là bảo vật gì, thật không ngờ kinh khủng. Người này rốt cuộc là nơi nào đến cường giả Trước sau có hơn 10 người đại thừa cường giả trong tay hắn biến mất Còn có mấy trăm danh đại thừa dưới đây tu sĩ Thật là quá đáng sợ Phía dưới vô số tu sĩ tiếng nhị luận lý cổ tiêu cũng không thèm để ý Liếc mắt một cách định rời đi Nhưng mà ngay tại hắn dự định lúc rời đi sau khi Phía dưới lại truyền tới một đảo vô cùng kích động tiếng hô to Sư phó Kèm theo cách này tiếng hô to. Tam đạo nhân ảnh từ phía dưới đạp không mà cất cánh bên trên vân tiêu. Vốn định rời đi lý cử tiêu nghe được tiếng kêu nhìn xuống dưới. Vừa vặn thấy bay lên vân tiêu ba người. Khi hắn thấy ba người này bộ dáng sau. Đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy trên mặt liền hiện ra nồng nặc nụ cười. Ba người này không là người khác. Chính là phong đạo nhân cùng cổ hạ cùng với lục thần. Bọn họ mới vừa rồi rất sợ Lý Cửu Tiêu rời đi Dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể hô to một tiếng gọi lại hắn Trong nháy mắt Phong đạo nhân cùng cổ hạ cùng với lục thần ba người liền đi tới trước người Lý Cửu Tiêu đứng lại Không đợi Lý Cửu Tiêu mở miệng Lục thần liền hai mắt phiếm hồng ở trong hư không quỳ xuống Đệ tử lục thần bái kiến sư tôn Nhìn hai mắt phiếm hồng làm lễ chào mình đệ tử lục thần Lý Cửu tiêu mặt hiện lên ra vui vẻ yên tâm thần sắc. Đứng lên đi. Vừa nói liền giơ tay lên chém ra một cổ lực lượng. Đem quỳ xuống trước mặt đệ tử cách không đỡ lên. Cách không đỡ dậy đệ tử lục thần sau. Lý Cửu tiêu nhìn mặt đầy hưng phấn kích động tam người cười nói. Nơi này không phải là nói chuyện địa phương. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Dứt tiếng nói. Hắn trực tiếp mở ra ma khí kết giới đem phong đạo nhân ba người bao phủ ở bên trong. tiếp lấy liền thi triển truyền di thần thông biến mất ở vân tiêu trên. đưa mắt nhìn lý cửa tiêu bốn người biến mất ở vân tiêu trên. phía dưới vô số tu sĩ lần nữa nhị luận. bị chém chết kia hơn mười người cường giả tự xưng đến từ thí thiên. không biết gió này thí thiên là cái gì thế lực. lại dám lấy thí thiên làm tên thật là to gan lớn mật tiếp theo mảnh này tiên duyên nơi trung sợ là có náo nhiệt có thể nhìn vô số phổ thông tu sĩ nhị luận âm ỉ thời điểm thập đại thánh địa cường giả cũng đang nhị luận không giờ phút này quá bọn họ đều là mặt đầy hưng phấn thần sắc kích động hận không được vỗ tay khen ngợi người này không biết rõ là lai lịch gì lại không chút nào đem thí thiên coi ra gì thật sự là quá hết giận Đúng vậy. Thí thiên một mực không đem chúng ta thập đại thánh địa coi ra gì. Lần này cuối cùng là đá vào tấm sắt rồi. Thật là làm người ta đại khoái nhân tâm. Thập đại thánh địa thực lực thực ra cũng rất mạnh. Nhưng là thí thiên quá mức thần bí. Căn bản không có ai biết rõ lai lịch. Cộng thêm thí thiên giả hành tung mấy vị vụ gì. Coi như là đại thừa cường giả cũng không cách nào cảm giác được. Chính vì vậy. Bọn họ thập đại thánh địa mới có thể đối thí thiên kiêng kĩa như vậy. như không phải kiêng kĩa thí thiên sẽ trả thù. Bọn họ đã sớm đồng thủ thanh trừ sở hữu thí thiên giả rồi. bây giờ lý cửa tiêu làm bọn họ muốn làm nhưng vẫn hạ không chừng quyết tâm đi làm sự tình. bọn họ làm sao có thể không hưng phấn. nhị luận âm ỉ thời điểm, thập đại thánh địa cường giả cũng quyết định hỏi dò một chút lý cửa tiêu tin tức, nếu là có thể liên hiệp Bọn họ ngược lại không để ý ở sau lưng ủng hộ lý cổ tiêu cùng thí thiên đối nhịp. Nhị luận một lát sau. Hội tụ ở chỗ này vô số tu sĩ cũng ai đi đường nấy. Theo nhiều cường giả như vậy tản đi. Vừa mới phát sinh sự tình cũng trong nháy mắt hướng truyền phát ra ngoài. Phàm là nghe được tin tức này tu sĩ vô không phải rung động không khỏi. Bất quá những thứ này cùng lý cổ tiêu cũng không quan hệ gì. Hắn cũng sẽ không để ý những thứ này. Dù sao hắn chém chết kia hơn mười người thí thiên giả lại không phải là vì dương danh lập vạn. Giờ phút này hắn đã mang theo phong đạo nhân cùng cổ hạ cùng với lục thần đi tới một nơi hơi tính lặng trong đỉnh. Trong đỉnh có bàn ngọc cùng ngọc vế. Bốn người thẳng ngồi xuống. Sau đó liền nói đến trong một năm này phát sinh chư nhiều chuyện. Theo phong đạo nhân ba người giảng thuật. Lý Cửu tiêu lúc này mới biết rồi bọn họ trong một năm này trải qua chư nhiều chuyện. Nguyên lai ban đầu hắn ở Đan Thành lâm vào không gian loạn lưu sau đó. Phong Đạo nhân cùng cổ hạ liền lập tức mang theo lục thần rời đi Đan Thành. Rời đi Đan Thành sau đó bọn họ không dám dừng lại. Thẳng đi trước Tam Đại Hoàng Triều Trung Lưu Vân Hoàng Triều Hoàng Đô. Dù sao Đông Châu luyện đan sư hiệp hội không phải thế lực bình thường. Bọn họ nếu là Lưu lại sau đó nhất định giữ nhiều lành ích. Cho nên Phong đạo Nhân cùng cổ hạ liền trực tiếp quyết định chủ ý phải dẫn lục thần đi Trung Châu. Đến Lưu Vân Hoàng Triều Hoàng Đô sau. Phong đạo Nhân liền dùng đặc thù bí pháp thay đổi ba người dung mạo cùng khí tức. Sau đó ngồi truyền tống trận đi tới Trung Châu. Cũng may là bọn hắn chạy trốn kịp thời. Bởi vì đang lúc bọn hắn leo lên truyền tống trận thời điểm. Lưu Vân Hoàng Đô liền đã nhận được Đông Châu Đan Sư Hiệp hội thông báo. Yêu cầu tạm thời đóng cửa đi thông Trung Châu truyền tống trận. Cũng may phong Đạo nhân ba người ngồi truyền tống trận đã mở ra. Cho nên mới may mắn tránh được một kiếp. Mà đi tới Trung Châu sau đó. Ba người cũng không dám ngừng lưu. Đi tới một nơi hẻo lánh thành nhỏ ẩn núp, Chính là ở tòa thành nhỏ kia bên trong. Phong Đạo nhân tìm được một nơi bí cảnh đất lành đầu mối tiếp lấy ba người liền tìm tới chỗ kia bí cảnh đất lành thu được một ít cơ duyên tạo hóa, mỗi người tu vi cũng thu được đột phá. Sau đó thời gian cũng là như thế. Phong đạo nhân mang theo Cổ Hạ cùng Lục Thần hai người khắp nơi tìm quần sơn, ngược lại là tìm tòi không ít cơ duyên tạo hóa. Nhìn một bên giảng thuật, một bên dương dương đắc ý phong đạo nhân, Lý Cầu Tiêu cũng là âm thầm buồn cười. Cùng thời điểm có một chút kính nể phong đạo nhân này lão gia hỏa đúng là có mấy bà bàn chảy. đây cũng là hắn cuối cùng yên tâm đem lục thần giao cho người này duyên cớ. nếu là đổi thành những người khác, hắn thật đúng là không nhất định có thể yên tâm đem để tử giao cho đem bảo vệ. đợi phong đạo nhân kể xong ba người bọn họ một năm này trải qua chứ nhiều chuyện sau. lý cửu tiêu cũng đem chính mình một năm này trải qua sự tình đơn giản nói một lần. vốn là hắn lười nói. Nhưng là không tránh khỏi phong đạo nhân cùng cổ hạ cùng với đệ tử lục thần ba người năn nỉ Hắn cũng chỉ có thể giảng thuật đi ra Mặc dù hắn giảng thuật được rất đơn giản Hơn nữa cũng chỉ là một ít hắn thấy không quan trọng sự tình Nhưng là này vẫn để cho phong đạo nhân ba người thán phục liên tục So sánh lý cổ tiêu trải qua sự tình Bọn họ trải qua những thứ kia ngược lại thì không coi vào đâu ngay tại bốn người cười cười nói nói sướng trò chuyện lúc, xa xa bất ngờ có một đạo ngũ thải quang chủ phóng lên cao, làm cái này ngũ thải quang chủ phóng lên cao lúc, long lão đầu hơi lộ ra vội vàng thanh âm cũng theo đó vang lên, vạn cổ ma tổ hai mươi một, chương năm trăm tám mươi chín tiên khí căn nguyên, tiểu tử, là ẩm chứa thuần khiết tiên khí căn nguyên tiên vật, nhất định phải đem lấy được, Nghe long lão đầu vô cùng kích động thanh âm Lý cổ tiêu không nhìn được ở tâm lý hỏi dò Long lão Này tiên khí căn nguyên rất trọng yếu sao Tiểu tử Nếu là lấy được một tia tiên khí căn nguyên Ngươi liền có thể tương kỳ luyện hóa vì ma khí căn nguyên Chờ với ở ngươi trong đan điền ẩn dưỡng ra một cách ma khí ngọn nguồn Vô thời vô khắc luyện hóa sinh ra ma khí Chờ với ở tự chủ tu luyện Ngươi nói có trọng yếu hay không? Lấy được long lão đầu lần này sau khi trả lời Lý cổ tiêu nhất thời mặt lộ tinh quang Vốn là hắn cho là này tiên khí căn nguyên chỉ là tinh thuần tiên khí thôi Không nghĩ tới có thể tại chính mình trong đan điền uẩn dưỡng ra một cái ma khí ngọn nguồn tới Đây chính là lợi ích khổng lồ Vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua Nghĩ tới đây Lý cổ tiêu rồng rãi chuyển thân đứng lên Nhìn lục thần mở miệng nói. Tiếp theo sợ là sắp đại chiến không ngừng. Ngươi đợi ở bên ngoài không quá an toàn. Vì sư trước đem ngươi thu vào pháp bảo chung. Đợi an toàn ở thả ngươi đi ra. Đối với lý cửu tiêu mệnh lệnh lục thần dĩ nhiên là sẽ không có bất kỳ sáu phạm. Lúc này cung chính hành lễ. Đúng sư phó. Đem đệ tử lục thần thu vào cửu tháp để nhị tầng sau lý cửu tiêu cũng không muốn lãng phí thời gian. Lúc này hướng về phía phong đạo nhân cùng cổ hạ nói, đi, vừa nói hắn liền vừa sải bước gia đình. sau đó đạp không lên hướng ngũ thải quang chủ phóng lên cao phương hướng vội vã đi. phong đạo nhân cùng cổ hạ chính là theo sát phía sau. hai trên mặt người tràn đầy hưng phấn thần sắc kích động. ở đông châu thời điểm bọn họ liền thích đi theo lý cửu tiêu vơ vét bảo vật cướp đoạt tài nguyên bây giờ phân biệt một năm lập lại lần nữa, lại phải đồng thời cướp đoạt bảo vật cơ duyên, bọn họ cũng là cảm thấy không khỏi hưng phấn kích động. Lý Cẩu Tiêu ba người chạy tới ngũ thải quang trụ bùng nổ giờ địa phương, còn lại tu sĩ cũng rối rít vội vã đi. dù sao tiến vào nơi này tu sĩ yếu nhất cũng là nguyên anh tu vi, tự nhiên có thể đoán được ngũ thải quang trụ sẽ không vô duyên vô cớ bùng nổ. Nhất định là có cái gì nghị thiên bảo vật hoặc là cơ duyên xuất thế. Đương nhiên. Cũng có một bộ phận tu sĩ cũng không có bởi vì ngũ thải quang chủ mà phân tâm. Như cũ đang nghĩ biện pháp mở ra những tiên quang đó đại điện. Vư vét trong đó bảo vật. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng thực lực của chính mình. Coi như qua cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Cùng với đi xem không liên quan tự thân náo nhiệt. Còn không bằng nhân cơ hội này nhiều vư vết một ít cơ duyên tạo hóa. Mang theo phong đạo nhân cùng cổ hạ thi triển ba bốn lần chuyển di thần thông sau. Tam nhân đã tới bùng nổ ngũ thải quang chủ địa phương. Chỉ thấy bùng nổ ngũ thải quang chủ rõ ràng là một tòa xa hoa vô cùng điện to. Cả tòa điện to đều bị ngũ thải quang chủ bao phủ ở bên trong. Tinh thuần vô cùng tiên khí từ ngũ thải quang chủ trung tàn mát ra. Tràn ngập ở bốn phía. Mà giờ khắc này tọa này điện to bốn phía đã hội tụ mấy trăm tên cường giả. Yếu nhất cũng là hợp thể tu vi. Những cường giả này tất cả đều phân biệt rõ ràng chia làm rất nhiều đội ngũ. Đại biểu bất đồng thế lực. quét nhìn liếc mắt sau. Lý cổ tiêu liền đại khái nhận ra một ít thế lực. Khoảng cách điện to gần đây có 14-15 cái đội ngũ. Trong đội ngũ thành viên thực lực tất cả đều không yếu. Không ra ngoài dữ liệu lời nói chắc là thập đại thánh địa hòa hồn điện cùng với U Minh các nhóm thế lực. Đối với thập đại thánh địa lý cổ tiêu ngược lại là không có quá nhiều chú ý. Ánh mắt của hắn trọng điểm rơi vào hồn điện cùng U Minh các thành viên trên người. U Minh các đông châu phân bộ hắn đã đánh không ít qua lại. Đáp lời cũng coi là có hiểu một chút. Không nơi này quá là trung châu. Những thứ này U Minh các thành viên so với Đông Châu U Minh các những thứ kia thành viên không biết rõ mạnh hơn rồi bao nhiêu. Cầm đầu tên kia mang theo mặt nạ màu vàng kim U Minh các thành viên càng làm cho Lý Cửu Tiêu Mơ Hồ cảm nhận được một cổ lòng rung động uy hiếp. Mà người này Tu Vi cũng không yếu. Rõ ràng là Đại Thừa Đỉnh Phong Tu Vi. Nếu như chỉ là Đại Thừa Đỉnh Phong Tu Vi lời nói. Ngược lại là không có để cho hắn kiêng kỵ cho nên Lý Cửu tiêu ám tự suy đoán người này trên người hẳn có rất cường đại bảo vật, chính là trên người bảo vật mới để cho hắn cảm nhận được này cổ lòng rung động uy hiếp. Trọng điểm quan sát quan sát một chút tên này u minh các cường giả sau, Lý Cửu tiêu liền bắt đầu chú ý hồn điện. Hắn hòa hồn điện trước chưa từng có cái gì liên lạc, lần này cũng là thấy lần đầu tiên đến hồn điện thành viên. U minh Các hòa hồn điện danh tiếng không phân cao thấp. Bất quá hồn điện so với U minh Các càng thần bí. Tin đồn hồn điện chung rất nhiều thành viên đều là do hồn thể tu luyện mà thành. Không chỉ có thực lực cường đại. Hơn nữa hành tung vô cùng dự dị. Khiến người ta khó mà phòng bị. Còn có thứ nhất ẩn bí truyền văn biểu thì hồn điện cường đại hồn sứ có thể móc ra tu sĩ hồn thể cùng phật môn độ hóa như thế đem tu sĩ hồn thể luyện chế thành con dối, tựa như cùng trong truyền thuyết âm tào địa phủ câu hồn sứ giả một dạng làm người ta sợ hãi vô cùng. Bất quá những thứ này đều là tin đồn, cũng không có người chứng thật, nhưng coi như như thế, lý cửu tiêu đối hồn điện cũng là cảm thấy rất hứng thú, chỉ thấy hồn điện nhất phương có hơn hai mươi danh thành viên. Này hơn hai mươi danh thành viên đều là người mặc trường bào màu đỏ tím. Toàn thân cũng bao phủ ở tử hồng trường bào chung. Ở tại bọn hắn tử hồng trường bào sau lưng theo một cách vô cùng vượt dị, dị huyết sắc liêm đao. Quan sát hơn hai mươi danh hồn điện thành viên liếc mắt sau. Lý cổ tiêu hay lại là nhìn về phía cầm đầu tên kia hồn điện thành viên. Để cho Lý cổ tiêu cảm thấy ngạc nhiên là hắn lại nhìn không thấu tên này hồn điện cường giả tu vi. Muốn biết rõ sự tình như thế có thể xưa nay chưa từng xảy ra quá. Trước vô luận là cái gì tu sĩ. Vô luận cái gì tu vi. Hắn đều có thể tùy tiện nhìn thấu đem tu vi. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải nhìn không thấu tu vi tu sĩ. Giống như bao phủ một tầng xương mù tựa như. Ngay tại hắn âm thầm ngạc nhiên thời điểm. Long lão đầu thanh âm ở trong đầu vang lên. Khác do xét Tên kia cũng không phải phổ thông nhục thân. Hẳn là dùng đặc thù hồn một luyện trí thân thể. Trong cơ thể còn có đặc thù pháp bảo, Có thể ngăn cách ngươi dò xét. Làm long lão đầu nói ra tin tức này sau. Lý cửa tiêu trong mắt nhất thời thoáng qua vẻ kinh dị. Hắn có lòng hỏi nhiều mấy câu. Nhưng là lúc này trước mặt bị ngũ thải quang chủ bao phủ điện to nhưng là một tiếng ấm vang từ từ mở ra. Theo tọa này xa hoa điện to đại môn ở rầm rập trong tiếng nổ mở ra. Đậm đà tinh thuần tiên khí từ trong đó phúng ra ngoài. Khi này lượng lớn tinh thuần đậm đà tiên khí cuốn tới lúc. Trên mặt tất cả mọi người đều là hiện ra vô cùng sảng khoái biểu tình. Lý cổ tiêu cũng không ngoài lệ. Hắn chỉ cảm thấy cả người thông suốt dễ dàng. phảng phất trừ hết thầy gông xiềng tựa như... Bất quá loại cảm giác này cũng không có kéo dài quá lâu liền biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì phúng ra ngoài tinh thuần đậm đà tiên khí không biết rõ nguyên nhân gì. Rất nhanh thì biến mất được vô ảnh vô tung. Không giờ phút này quá ngược lại là không có ai quan tâm những thứ này. Sở hữu ánh mắt của tu sĩ tất cả đều tử nhìn tròng trọc xa hoa điện to đại môn. Tòa này xa hoa điện to cửa điện mặc dù mở ra. Nhưng là trong cửa nhưng là ngũ thải truyền tống trận. Căn bản là không có cách biết rõ bên trong là cái gì cảnh tượng. Vốn là sở hữu cường giả cũng hẳn không được đứng thẳng lập tức xông vào. Nhưng giờ phút này là điện to cửa điện chủ động sau khi mở ra. Hội tụ ở chỗ này sở hữu cường giả ngược lại thì do dự. Ngay tại người sở hữu do dự bất quyết thời điểm một tên hợp thể đỉnh phong tu vi lão già tóc trắng cười lớn xông về xa hoa điện to cửa điện vạn cổ ma tổ hai mươi một chương năm trăm chín mươi căn nguyên tiên kiếm ha ha ha các ngươi đã cũng không muốn bên trong tiên duyên kia liền tiện nghi lão phu liền như vậy vô số tu sĩ nhìn tận mắt tên này lão già tóc trắng vọt vào xa hoa điện to truyền tống môn chung thấy lão già tóc trắng bình yên vô sự vọt vào còn lại tu sĩ nhất thời không nhìn được, lúc này lần lượt từng bóng người tất cả đều hướng điện to truyền tống môn bay vút vội vã đi, không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, liền có mấy trăm danh tu sĩ vọt vào, nhưng mà đúng vào lúc này, một tên muốn xông vào đi tu sĩ phát ra một đạo kêu thảm thiết, trực tiếp bị truyền tống môn đạn bay ra, kèm theo tên này tu sĩ bị đẩy lùi sau đó, Lại có hơn 10 người tu sĩ bị đẩy lùi Mà những thứ này tu sĩ đều là hóa thần tu sĩ Nhưng là bị đẩy lùi chỉ có hóa thần tu sĩ Hóa thần trở lên tu sĩ nhưng là không có bất kỳ trở ngại Hơi suy tư một phen Đông đảo tu sĩ liền biết tiến vào tòa này điện to uy củ Muốn đi vào tòa này điện to Tu vi yếu nhất cũng phải là phân thần sơ kỳ mới được Phân thần sơ kỳ tu vi dưới đây tu sĩ căn bản là không có cách đi vào. Tùy tiện xông vào cũng sẽ bị truyền tống môn bài xích bắn bay. Biết rõ một điểm này sau Phân thần tu vi dưới đây tu sĩ đều là mặt đầy thất vọng. Mặc dù bọn họ biết rõ sau khi đi vào cũng không cách nào cùng những cường giả khác tranh đoạt. Nhưng là trong lòng cũng ôm một tia thừa nước đục thả câu tâm tư. Bây giờ liền thừa nước đục thả câu cơ hội cũng không có. Bọn họ làm sao có thể không thất vọng. Bất quá bây giờ thất vọng cũng không có cách nào lúc này liền có không ít tu sĩ rời đi nơi này đi tiếp tục thăm dò những tiên quang đó đại điện. Cũng có một bộ phận tu sĩ tiếp tục lưu lại nơi này. Hiển nhiên vẫn không muốn từ bỏ ý định. Mà một màn này tất cả đều bị Lý Cửu Tiêu cùng Phong đạo Nhân cùng với cổ hạ ba người nhìn ở trong mắt. Liếc rất nhiều tu sĩ liếc mắt. Lý Cửu Tiêu trầm giọng nói đi thôi. Chúng ta cũng đi vào. Nói xong liền đạp không mà đi hướng điện to cửa điện chạy tới. Phong đạo nhân cùng cổ hạ theo sát phía sau. Bây giờ đã có số lớn tu sĩ nhận biết Lý Cửu Tiêu. Thấy hắn sau lập tức trốn một bên. Dù sao bọn họ nhưng là thấy tận mắt Lý Cửu Tiêu liên tiếp chém chết nhiều như vậy. Đại thừa cường giả nhân vật khủng bố. Liền đại thừa cường giả cũng không phải đối thủ. Húng chi là bọn họ đâu. Một ít không biết nổi tình tu sĩ trực tiếp bị bên người tu sĩ cho kéo đến một cái cảnh. Không đợi đem nổi giận liền bị người bên cạnh giới thiệu Lý cẩu Tiêu chém chết đại thừa cường giả như giết chó tin tức. Biết rõ tin tức này sau Bị kéo ra tu sĩ nhất thời mặt đầy sợ vui mừng. Nhìn những thứ này tu sĩ như thế. Lý cẩu Tiêu cũng là một trận bất đắc dĩ. Hắn lại không phải sở thích chu diệt đồ tể. Chém chết chỉ là khiêu khích chính mình địch nhân thôi. Bất quá những thứ này tu sĩ như thế. Hắn cũng lười giải thích. mặc cho bọn họ đi đi. Rất nhanh Lý Cửu Tiêu liền dẫn phong đạo nhân cùng cổ hạ tiến vào truyền tống môn chung. Theo một trận choáng váng. Thân hình ổn định lại. Ba người tất cả đều cảnh giác phòng bị địa hướng nhìn bốn phía. Làm ba người thấy bốn phía cảnh tượng sau nhất thời mặt lộ hiếu kỳ thần sắc. Bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Bởi vì giờ khắc này bọn họ bất ngờ thân ở một cái lớn vô cùng bạch ngọc trên quảng trường. Ở bạch ngọc quảng trường phía trước nhất bất ngờ có một tòa trăm mét cao to lớn tế đàn. Giờ phút này vào tới đây sở hữu tu sĩ tất cả đều nhìn chằm chằm trên tế đài món đó phát ra ngũ thải tiên quang bảo vật. Món bảo vật đó rõ ràng là một cái cử kiếm. Bất quá cũng không phải thật một cái cử kiếm. Mà là có lực lượng nào đó ngưng tụ mà thành kiếm. Ở trăm mét cao trước mặt tế đàn. Cái thanh này không tới 10 mét cử kiếm tựa hồ cũng tầm thường. Nhưng giờ phút này chính là chỗ này đem không tới 10 mét cử kiếm lại hấp dẫn sở hữu ánh mắt của tu sĩ. Lý cổ tiêu nhìn chằm chằm cái thanh này cử kiếm lúc. Long lão đầu thanh âm vang lên lần nữa. Chính là chỗ này thanh kiếm. Do tiên khí căn nguyên ngưng tụ ra căn nguyên tiên kiếm. Người sau khi luyện hóa chỗ tốt vô cùng. Nghe long lão đầu hưng phấn vô cùng thanh âm. Lý cổ tiêu ở tâm lý gật đầu một cái. Chân quý như vậy cơ duyên. Hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá vào tới đây tu sĩ cũng cũng không phải hạng đơn giản. Muốn tranh đoạt cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa giờ phút này sở hữu tu sĩ tất cả đều chờ ở chỗ này không có bất kỳ hành động. Hiển nhiên tòa này tế đàn cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Bao gồm người đầu tiên xông vào tới tên ghi lão giả tóc trắng. Giờ phút này cũng đứng ở phía trước không có động tác gì. Lý cẩu tiêu như thế suy tư thời điểm. Phong đạo nhân nhưng là một thân một mình đi phía trước chen lẫn đi lên. Một lát sau phong đạo nhân lần nữa trở lại. Cao mày đối lý cẩu tiêu cùng cổ hạ nói. Phía trước có vô hình kết giới ngăn cản đường đi. Đã có không ít cường giả thử công kích qua. Căn bản là vô dụng. Thậm chí có ba gã hợp thể cường giả bởi vì công kích vô hình kia kết giới duyên cớ. Bị phản chấn lực lượng bị chấn bể nhục thân hòa hồn thể. Nghe phong đạo nhân hỏi dò tới tin tức. Lý cử tiêu cùng cổ hạ đều là hiểu ra gật đầu một cái. Không trách những tên kia trước nhất vọt vào giờ phút này nhưng là đứng bất động nguyên bản không phải bọn hắn không muốn đa động mà là căn bản không biện pháp tiếp tục đi phía trước lý cửa tiêu trầm ngâm một chút sau kính đi thẳng về phía trước đi hắn ngược lại là phải thăm dò một chút vô hình kia kết giới thấy lý cửa tiêu đi về phía trước phong đạo nhân cùng cổ hạ cũng liền bận rộn đi theo phía trước bị chen đến hai bên tu sĩ vốn định nổi giận Nhưng nhìn đến Lý Cẩu Tiêu sau lập tức hù dọa im miệng không nói. Ngoan ngoãn lui qua một bên. Bọn họ cũng là thấy tận mắt Lý Cẩu Tiêu kinh khủng ma uy. Tự nhiên không dám đắc tội hắn. Làm Lý Cẩu Tiêu đi tới phía trước nhất thời điểm. Nhất thời hấp dẫn thập Đại Thánh địa hòa hồn điện đợi rất nhiều thế kẻ lực mạnh ánh mắt. Mời Đại Thánh chủ càng là mặt lộ vẻ hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lý Cẩu Tiêu. Trong mắt hiện ra thần sắc hứng thú. Trước bọn họ từ không bái kiến Lý Cẩu Tiêu. Cũng chưa từng nghe nói qua Lý Cẩu Tiêu. Nhưng là chỉ dựa vào Lý Cẩu Tiêu một thân một mình dám cùng Thí Thiên đối nhịp một điểm này. Cũng đủ để cho bọn họ lôi kéo giao hảo rồi. Không giờ phút này quá bọn họ ngược lại là không gấp tiến lên giao hảo Lý Cẩu Tiêu. Dù sao bọn họ đối Lý Cẩu Tiêu không biết gì cả. Hơn nữa tiếp theo còn phải tranh đoạt trên tế đài tiên khí. Song Phương là địch hay bạn tạm thời điểm không cách nào chắc chắn Hồn điện nhất Phương tên kia dẫn đầu cường giả cũng là quay đầu nhìn về phía Lý Cửu Tiêu Bất quá cả người hắn bao phủ ở trường Bào Trung Không người nào có thể thấy thần sắc hắn Những người này quan sát ánh mắt Lý Cửu Tiêu dĩ nhiên là cảm nhận được Bất quá hắn cũng không có để ý Đúng như chứa nhiều cường giả băn khoăn như thế Hắn cũng có sống vậy ý tưởng Bên trên tế đàn do tiên khí căn nguyên ngưng tổ mà thành cử kiếm hắn nhất định phải được. Nếu là thập đại thánh địa cùng thế lực khác cường giả muốn tranh đoạt. Đó thật là không phải hắn. Vì như vậy cơ duyên. Coi như là đắc tội nơi này sở hữu thế lực. Hắn là như vậy sẽ không tiếc. Bây giờ hắn có thể không phải trước yếu khi còn bé. Hắn hiện tại có đầy đủ tự vệ lực lượng. Liếc thập đại thánh địa hòa hồn điện đợi rất nhiều thế kẻ lực mạnh liếc mắt sau Lý cổ tiêu tiện tay hướng về phía phía trước bắn ra một đảo ma quang Bắn ra cái này ma quang ở 5 mét ngoài bị vô hình kết giới ngăn trở cản lại Cũng may này một đảo ma quang hắn không có lấy cái gì lực đảo Cho nên cũng không có đưa tới vô hình kết giới bắn ngược Bất quá lý cổ tiêu bắn ra này một đảo ma quang đều chỉ là vì dò xét mà thôi cũng không phải thật muốn công kích. nhìn này một đảo ma quang tiêu tan sau lý cửa tiêu bước đi tới năm mét ngoài sau đó liền giơ tay lên hướng trước mặt vô hình kết giới đụng chạm đi qua vạn cổ ma tổ hai mươi một chương năm trăm chín mươi một kết giới trận pháp làm tay trái chạm được vô hình kia kết giới lúc lý cửa tiêu cảm giác được rõ ràng một cái cổ làm người sợ hãi lực lượng Trước mắt cái này cũng không phải đơn giản phòng vệ kết giới. Càng là hàm chứa kinh khủng sát cơ. Đơn giản điểm tới nói. Cái này vô hình bình chứng cũng không phải kết giới. Mà là một nơi kết giới trận pháp. Cái gọi là kết giới trận pháp. Đó là lấy kết giới vì trận cơ mà bố trí ra trận pháp. Mới vừa rồi bị phản chấn lực lượng nổ nhục thân hòa hồn thể kia vài tên hợp thể tu sĩ. Cũng là bởi vì kích phát kết giới trong trận pháp sát phạt lực lượng. Ở tâm lý làm ra nghĩ rằng sau. Lý cổ tiêu lúc này mở ra thần thức hướng lên trước mặt trận pháp kết giới dò xét đi. Này mấy năm thời gian tới nay. Hắn phá trừ không ít trận pháp và kết giới. Có một ít là mình phá. Nhưng phần lớn hay là đến từ long lão đầu chỉ điểm. Ở long lão đầu dưới sự chỉ điểm phá nhiều như vậy trận pháp và kết giới. Lý cửu tiêu ở trận pháp và kết giới một đường thành tựu cũng bộc phát thâm hậu. Cho nên giờ phút này đối mặt chỗ này trận pháp kết giới thời điểm. Hắn cũng không có mở miệng hỏi long lão đầu. Mà là đi trước dò xét. Nếu là cuối cùng bây giờ không có biện pháp giải quyết. Như vậy lại hỏi long lão đầu cũng không muộn. Long lão đầu cũng đoán được lý cửu tiêu tâm lý suy nghĩ. Cho nên hắn cũng không có mở miệng nhắc nhở cái gì. Bốn phía chứa nhiều cường giả thấy lý cổ tiêu như thế. Trên mặt đều là thần sắc khác nhau. Có mặt lộ hiếu kỳ Cũng có mặt hiện lên ra khinh thường dễu cợt thần sắc. Có thể tu luyện tới hợp thể cùng đại thừa tu vi. Đối trận pháp và kết giới tự nhiên cũng có thật sự xem qua. Mới vừa rồi bọn họ liền đã dò xét qua chỗ này vô hình trận pháp kết giới. Nhưng là không có được bất kỳ kết quả gì. Bây giờ Lý Cửu Tiêu bắt đầu tìm tòi. Bọn họ tự nhiên cũng không cảm thấy Lý Cửu Tiêu có thể dò xét ra cái gì. Những người này sắc mặt Lý Cửu Tiêu không có đi chú ý, nhưng là lại chạy không khỏi Phong đạo nhân cùng con mắt của cổ hạ, thấy những người đó trên mặt khinh thường giễu cợt. Phong đạo nhân không khỏi ở tâm lý cười lạnh một tiếng. Ếch ngồi đáy giếng đồ rốt nát. Người khác không biết rõ Lý Cửu Tiêu thủ đoạn, Nhưng bọn hắn há có thể không biết rõ. Trước mắt vô hình trận pháp kết giới có lẽ có thể làm khó người khác. Nhưng là muốn ngăn lại lý cổ tiêu lại là không có khả năng. Không giờ phút này quá bọn họ cũng lười nhiều phí miệng lưới cùng những thứ này đồ rốt nát lộ ra khẩu. Chờ lý cổ tiêu mang của bọn hắn thành công xuyên qua chỗ này trận pháp kết giới thời điểm. Những thứ này đồ rốt nát liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng rồi. Phong đạo nhân cùng cổ hạ tâm lý ý nghĩ lý cổ tiêu tự nhiên không biết Giờ phút này hắn đang toàn lực thao túng thần thức dò xét chỗ này trận pháp kết giới Chỉ là dò xét một phen sau nhưng là để cho hắn cao mày Trong mắt lói lên vẻ nghi hoặc không cam lòng Dĩ vãng thời điểm hắn có thể thao túng thần thức dễ dàng dò xét đến trận pháp kết giới chỗ cốt lõi Chỉ cần phá vỡ trận pháp kết giới hạt tâm liền có thể dễ dàng mở ra trận pháp kết giới, thậm chí đem trận pháp kết giới ngược lại khống chế. nhưng là trước mắt chỗ này vô hình trận pháp kết giới lại phảng phất không có bất kỳ chỗ sơ hở khe hở pháo đài. mặc cho hắn thần thức như thế nào dò xét, cũng không cách nào thấm vào, dò xét nửa ngày. đừng nói là tìm tới chỗ này trận pháp kết giới hạt tâm, ngay cả chỗ này trận pháp kết giới đường vân cũng không tìm tới. Không cam lòng hắn lần nữa thử mấy lần sau hay lại là như thế kết quả. Lần này Lý Cửu Tiêu không thể không chuẩn bị hỏi long lão đầu rồi. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng hỏi. Long lão đầu liền ở trong đầu bên cười hắt hắt nói. Thế nào tiểu tử? Bị khó ở đi. Hắt hắt. Nghe long lão đầu có chút cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Lý Cửu Tiêu không khỏi một trận bất đắc dĩ. Này lão gia hỏa rực xây chính mình cướp đoạt cơ duyên thời điểm so với chính mình còn gấp. Dưới mắt cơ duyên đang ở trước mắt. Hắn ngược lại ngược lại không gấp rồi. Thậm chí nhìn có chút hả vê treo chọc chính mình. Bất quá hắn đã thành thói quen này lão gia hỏa như thế. Cũng lười cùng hắn tranh cãi. Dứt khoát ở trong lòng nói. Chỗ này trận pháp kết giới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tại sao thần thức không tìm được một nơi có thể thấm vào chỗ sơ hở? Làm lý cỡ tiêu đem chính mình nghi ngờ nói ra sau Long lão đầu không thèm để ý chút nào nói. Loại này trận pháp kết giới há là cái loại này phàm tục trận pháp kết giới có thể so sánh. Loại này trận pháp kết giới đã coi như là tiên trận rồi. Người phàm tục tự nhiên không cách nào phá trừ. Nghe long lão đầu trả lời. Lý cỡ tiêu chân mày cao lại. Nhưng là không có hỏi. Mà là chờ long lão đầu tiếp tục trả lời. Nếu là chỗ này trận pháp kết giới coi là thật không cách nào mở ra lời nói. Long lão đầu cũng sẽ không nói những lời này rồi. Đúng như dự đoán. Nói xong lời này dừng dừng một cách sau. Long lão đầu tiếp tục giảng thuật đứng lên. Muốn phá này trận pháp kết giới. Đối những người khác mà nói khó như lên trời. Nhưng là đối với ngươi mà nói cũng không khó. Chỉ cần đưa tới cửa tháp tầng thứ ba nhược hóa bản hồng hoang chi khí. Dùng nhược hóa hồng hoang chi khí tới chiếm đoạt đồng hóa chỗ này trận pháp kết giới lực lượng. Đợi long lão đầu cảnh kẽ đem phá vỡ chỗ này trận pháp kết giới biện pháp nói ra sau. Lý cổ tiêu trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Này mặc dù lão ra hỏa có lúc đối với chính mình cười trên nỗi đau của người khác hơn nữa thường thường mê hoặc dực xây chính mình nhưng không thể không nói long lão đầu đúng là có bản lĩnh thật sự tiền tiền hậu hậu không biết gió rút mình bao nhiêu lần cũng chính bởi vì vậy hắn mới sẽ đem long lão đầu coi là là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại đợi long lão đầu toàn bộ nói xong lý cẩu tiêu khẽ hô một hơi thở thu bàn tay về bốn phía rất nhiều tu sĩ thấy lý cẩu tiêu như thế Trên mặt đều là lộ ra thần sắc thất vọng Mà mới vừa rồi những thứ kia mặt đầy khinh thường dễu cợt Giờ phút này tu sĩ càng là nhỏ giọng cười lạnh nghị luận Làm bộ làm tịch Thật cho là hắn có thể mở chỗ này trận pháp kết giới không được Thật là chuyện tiếu lâm Có chút thực lực thì như thế nào Tu vi lợi hại cũng không đại biểu ở trận pháp một đường cũng lợi hại Mặc dù những người này tiếng nghị luận rất nhỏ nhưng vẫn là chuyện đến lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân cùng với cổ hạ tam trong tai người lý cửu tiêu lười cùng những thứ này ra tiểu nhị so với nhưng là phong đạo nhân lại không nhịn được trực tiếp quay đầu nhìn chằm chằm nhị luận vài tên tu sĩ hừ lạnh nói có loại lời nói đang giáp mặt mà nói phía sau lén lén lút lút là thứ gì hừ không biết gì tiểu nhân Mới vừa rồi những người này chính là mặt đầy khinh thường giễu cợt. Điều này liền như vậy, giờ phút này càng là lên tiếng giễu cợt. Hắn như thế nào có thể nhịn được? Cười lạnh nghị luận vài tên tu sĩ nghe được phong đạo nhân lời này, nhất thời tức sắc mặt tái xanh. Hận không được trực tiếp liên thủ đem phong đạo nhân chém chết, nhưng là khi bọn họ nhìn thấy phong đạo nhân bên người Lý Cẩu tiêu sau, cuối cùng vẫn bỏ qua tâm lý dự định. Ở sau lưng len lén lén giễu cợt mấy câu còn có thể. Nhưng là để cho bọn họ ngay trước lý Cẩu Tiêu mặt nói những lời này. Đánh chít bọn họ cũng không có lá gan đó. Mà Phong đạo nhân thấy những người này một bộ kiêng kỵ sợ hãi bộ dáng, trên mặt giễu cợt khinh thường thần sắc càng đậm đà. Hừ, túng hóa. Hừ lạnh mắng một tiếng sau Phong đạo nhân này mới nhìn lý cửa tiêu nhỏ giọng hỏi dò. thế nào, chỗ này trận pháp kết giới có thể mở sao. Phong đạo nhân hỏi đồng thời. Cổ hạ cũng nhìn lý cửa tiêu. mặt hiện lên ra mong đợi thần sắc. bốn phía những người này khinh thường biểu tình cùng cười lạnh tiếng nhị luận cũng chọc giận hắn. bất quá hắn không có trực tiếp mở miệng nổi giận thôi giờ phút này bọn họ tự nhiên hy vọng lý cửu tiêu tìm được mở ra chỗ này trận pháp kết giới biện pháp có thể đủ sự thật đánh những người này mặt ở phong đạo nhân cùng cổ hạ khao khát vô cùng ánh mắt nhìn soi mói lý cửu tiêu lãnh đạm gật đầu cười vạn cổ ma tổ hai mươi một chương năm trăm chín mươi hai tranh đoạt tiên duyên tư cách thấy lý cửu tiêu gật đầu phong đạo nhân cùng cổ hạ nhất thời không nhìn được hưng phấn Hắc hắc, ta liền biết rõ tiểu tử ngươi nhất định có thể mở ra cái này trận pháp kết giới Hưng phấn vô cùng cười hắc hắc sau Phong đạo nhân cùng cổ hạ tràn đầy khinh thường nhìn những thứ kia mới vừa rồi dễ cợt bọn họ tu sĩ liếc mắt Bất quá bọn hắn đương nhiên sẽ không nói ra lý cửu tiêu có biện pháp mở ra trận pháp kết giới tin tức Dù sao nơi này hội tụ nhiều cường giả như vậy Vạn một liên hợp lại bức bách Lý Cửu Tiêu mở ra trận pháp kết giới. Vậy coi như không tốt lắm rồi. Lý Cửu Tiêu ngược lại là không có để ý. Không cách nào mở ra chỗ này kết giới trận pháp thì coi như xong đi. Bây giờ có mở ra phương pháp. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho như vậy cơ duyên tạo hóa. Hơn nữa hắn không cần toàn bộ mở ra. Chỉ cần đánh mở một lỗ hồng có thể chứa ba người bọn họ thông qua liền có thể chỉ cần bọn họ từ lỗ hồng đi vào, kết giới trận pháp liền sẽ chủ động đền bù chỗ thiếu hụt, tiếp tục ngăn trở người khác. ngay tại lý cửa tiêu quyết định muốn ở trước mắt này vô hình kết giới trên trận pháp đánh ra một lỗ hồng lúc. mảnh này bạch ngọc quảng trường đột nhiên rung rung, kèm theo bạch ngọc quảng trường rung động kịch liệt. mười tám cây cột từ bạch ngọc trên quảng trường từ từ dâng lên, mười tám cây cột chính là có đặc thù bạch ngọc chế thành mặt ngoài điêu long hỏa phượng tiên quang lói lên nhìn cực kỳ bất phàm mười tám căn bạch ngọc tiên trụ lên tới cao hai mươi mét thời điểm ngừng lại này mười tám căn bạch ngọc tiên trụ giữa lẫn nhau cách số trăm thước khoảng đó tạo thành một cái cử vòng tròn lớn vừa vặn đem vào tới đây sở hữu tu sĩ bao vây vào giữa đang lúc sở hữu tu sĩ mặt đầy cảnh giác phòng bị địa nhìn chằm chằm này mười tám căn bạch ngọc tiên trụ lúc Một giọng nói từ đỉnh đầu vân tiêu bên trên truyền tới Tiên Duyên truyền thừa bây giờ bắt đầu Thời gian một nén nhang làm hạn định Cuối cùng chiếm cứ tiên chỗ 18 người có thể tranh đoạt tiên duyên Vốn là cảnh giác phòng bị rất nhiều tu sĩ ở nghe được câu này sau nhất thời mặt liền biến sắc Bọn họ vốn tưởng rằng này 18 căn bạch ngọc tiên chủ là cái gì cảm bẫy Cho nên không người nào dám tùy tiện làm ra cử động gì Thật không nghĩ đến này 18 căn bạch ngọc tiên chủ lại đại biểu tranh đoạt tiên duyên tư cách. Bọn họ vào đến nơi này chính là vì tiên duyên. Giờ phút này nơi nào còn có thể chờ đến ở. Không có chút gì do dự. Hội tu ở chỗ này sở hữu tu sĩ tất cả đều giống như nổi điên như thế bay hướng 18 căn bạch ngọc tiên chủ. Trong đó tốc độ nhanh nhất rõ ràng là 10 đại thánh chủ cùng với hồn điện cùng U Minh các dẫn đầu hai vị cường giả cơ hồ là một cái nháy mắt mười đại thánh chủ hòa hồn điện u minh các hai vị cường giả liền chiếm cứ mười hai cây bạch ngọc tiên trụ về phần thế lực khác cường giả cùng rất nhiều tán tu cường giả chính là hướng còn lại lục căn bạch ngọc tiên trụ phóng tới cũng có một chút cường giả ở tiên duyên cắm rỗ trước mặt trực tiếp xông về phía mười đại thánh chủ chiếm cứ bạch ngọc tiên trụ thập đại thánh Địa rất lợi hại nhưng là không có nghĩa là mười đại thánh chủ rất lợi hại Đương nhiên, mười đại thánh chủ thực lực cũng không yếu. Nhưng là Trung Châu so với mười đại thánh chủ cường tu sĩ cũng không ít. Thấy hướng nhóm người mình vọt tới những thứ này tu sĩ. Quý thâm cùng Trần Thanh Huyền đợi mười đại thánh chủ nhất thời nộ quát một tiếng. Thật lớn mật. Cho bồn tòa chết. Kèm theo phấn nộ tiếng hét. Mười đại thánh chủ cường thế xuất thủ. Trực tiếp đem sông về bọn họ bên cạnh cường giả toàn bộ đánh giết. Thân là thập đại thánh địa thánh chủ. Bọn họ không chỉ có đại biểu chính mình. Càng đại biểu thập đại thánh địa mặt mũi cùng tôn nghiêm Nhất là ở thời điểm này. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới khiêu khích bọn họ. Không tới mấy hơi thở. Xông về mười đại thánh chủ mười mấy tên cường giả tất cả đều bị nổ thành huyết vụ rơi xuống. Xông về hồn điện cùng U Minh các hai vị cường giả rất nhiều tu sĩ cũng giống như vậy. Toàn bộ đều hóa thành huyết vụ tiêu tan không thấy. Nếu là ở bình thường, nơi này cường giả có lẽ sẽ kiêng kỵ thập đại thánh địa thánh chủ. Nhưng giờ phút này là đối mặt là tiên duyên. Cùng tiên có liên quan cơ duyên. Này là không cách nào nhìn được cám dỗ. Vì vậy dù là có vài chục danh cường giả bị đánh sát. Nhưng vẫn là có số lớn cường giả xông về mười đại thánh chủ cùng với Hồn Điện cùng U Minh các hai đại cường giả chỗ Bạch Ngọc Tiên Trụ. Bất quá lần này chứa nhiều cường giả ngược lại là thông minh không ít. Bọn họ không có cùng mới vừa rồi bị đánh giết những cường giả kia như thế đơn độc xuất thủ. Mà là mấy người mười mấy người cùng nhau liên thủ công kích mười đại thánh chủ nhóm cường giả. Dù sao bọn họ cùng cảnh giới giữa tranh đoạt chiến thắng cơ hội lớn hơn nhiều lắm cho nên liên thủ trước diệt trừ đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất mười đại thánh chủ nhóm cường giả bọn họ lại tiếp tục tranh đoạt cũng không muộn quý thâm cùng trần thanh huyền mấy người cũng không phải người ngu. há có thể không nhìn ra những người này dự định nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày các ngươi coi là thật muốn cùng chúng ta thập đại thánh địa là địch phải không nhưng mà quý thâm đợi mười đại thánh chủ tiếng giống giận vừa dứt hạ liền có cường giả khinh thường giễu cợt hừ lạnh nói, "Hừ, các ngươi bình thường thập đại thánh địa bá đạo thì coi như xong đi. Hôm nay đối mặt tiên duyên cũng muốn bá đạo như vậy. Thật là buồn cười." Nói không sai, tiên duyên năng giả có, các ngươi thập đại thánh địa coi như lời hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể cùng cả cái trung châu làm địch phải không? thấy ngày thường không dám đắc tội bọn họ những cường giả này giờ phút này nhưng là không sợ chút nào nhất thời đem quý thâm đợi mười đại thánh chủ giận đến cả người run rẩy hận không được đem những người này toàn bộ chém thành muôn mảnh nhưng mà có thể vào tới đây cũng không phải hạng đơn giản nhất là dám ra tay với bọn họ tu sĩ càng là tiếng tâm lừng lấy cường giả đơn độc một hai vị bọn họ ngược lại không sợ hãi Nhưng là nhiều cường giả như vậy liên hợp lại Liền coi như bọn họ thập đại thánh địa cũng không dám khinh thường Đúng như những cường giả này từng nói Bọn họ thập đại thánh địa mạnh hơn nữa Cũng không cách nào và toàn bộ trung châu tu sĩ so sánh Nếu là bọn họ dám nói ra có thể cùng cả cái trung châu tu sĩ chống lại lời Như vậy bọn họ thập đại thánh địa tận thế cũng đã đến Chính vì vậy Giờ phút này bọn họ cũng lười nói nhiều nói nhảm, trực tiếp sử dụng pháp bảo bắt đầu điên cuồng đánh giết. Mười đại thánh chủ hòa hồn điện u minh các nhóm cường giả chiếm cứ 12 cây bạch ngọc tiên trụ bộc phát huyết chiến, mà sáu mặt khác căn bạch ngọc tiên trụ bùng nổ chiến đấu càng thảm thiết gấp mấy lần. Tất lại không phải sở hữu cường giả cũng không ấy kỳ thập đại thánh địa. Những cường giả này chọn chúng sáu mặt khác căn bạch ngọc tiên trụ Mà những cường giả này tu vi trinh lệch không bao nhiêu. Vì vậy bùng nổ chiến đấu càng thê thảm. Trong lúc nhất thời, tiếng giống giận cùng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Huyết vụ không ngừng chiếu xuống. Từng cổ không lành lặn không chịu nổi thi thể rơi đập ở bạch ngọc trên quảng trường. Chưa quá máu tươi cùng máu thịt bên ngoài. Còn có một mai mai nhẫn chữ vật và rất nhiều từ trong đan điền bên tuôn ra tới pháp bảo cũng rơi xuống ở trên quảng trường. Mà giờ khắc này nhưng là không có ai quan tâm những thứ này. Ánh mắt của người sở hữu tất cả đều tự nhìn tròng chọc 18 căn bạch ngọc tiên trụ. So với trên tế đại tiên duyên, những thứ này nhẫn chữ vật và bảo vật lại tính là cái gì? Lý Cửu tiêu cùng phong Đạo nhân cùng với cổ hạ ba người cũng không có cùng những người khác như thế xông lên cướp đoạt bạch ngọc tiên trụ. Nhìn một màn này, tam trên mặt người đều là hiện ra không cách nào nói rõ thần sắc phức tạp. Vì tranh đoạt tiên duyên tư cách, sở hữu tu sĩ cũng uyển như điên cuồng rồi. Nếu là tu vi cao cường người thì coi như xong đi. Có thể những tu vi đó hơi thấp cường giả lại cũng là không để ý sống chết xông tới bọn họ còn không có đến gần bạch ngọc tiên trụ. liền trực tiếp bị chứa nhiều cường giả chiến đấu dư âm cho làm vỡ nát nhục thân hòa hồn thể. đang lúc này, lý cửa tiêu chân mày đột nhiên nhíu lại. trong mắt hiện ra nghi ngờ thần sắc. vạn cổ ma tổ hai mươi một, chương năm trăm chín mươi ba cường thế đánh giết. sở hữu tu sĩ cũng cố tranh đoạt bạch ngọc tiên trụ vị trí. lại không có phát hiện bạch ngọc trên quảng trường khác thường. Mới vừa rồi Lý cẩu Tiêu cũng bị này chiến đấu khốc liệt rung động Cũng không có phát hiện cái gì Nhưng giờ phút này là hắn lại phát giác có cái gì không đúng Bởi vì rơi bạch ngọc quảng trường máu tươi cùng máu thịt chính bất chi bất giác biến mất không thấy gì nữa Tựa hồ bị bạch ngọc quảng trường hấp thu như thế Đang lúc hắn suy đoán như vậy thời điểm Long lão đầu tiếng kinh ngạc khó tin cũng ở trong đầu vang lên Nơi này tựa hồ không đúng lắm. Mảnh này bạch ngọc quảng trường phía dưới tựa hồ có hấp thu sinh cơ cùng năng lượng trận pháp. Vốn là lý cử tiêu tâm lý thì có một chút suy đoán. Giờ phút này nghe được long lão đầu lời này sau. Nhất thời con mắt co rụt lại. Long lão. Nơi này sẽ không phải là một cái trò lừa bịt đi. Cố ý hấp dẫn cường giả đi tới nơi này lẫn nhau chém giết. Nói ra chính hắn một suy đoán lúc. Lý cẩu tiêu trong lòng nhất thời không bình tĩnh rồi. Nếu như mảnh này bạc ngọc quảng trường không có gì gì thường. Vậy hắn ngược lại là không có hoài nghi. Nhưng là bây giờ hắn lại không thể không hoài nghi. Khi hắn nói ra cái suy đoán này sau, Long lão đầu cũng là không nhìn được kinh ngạc nói. Nếu là như vậy lời nói. Bố trí này chi nhân thủ đoạn thật có thể quá lớn. Không nói cái khác. Chỉ là mảnh này thiên đình nơi cùng với ẩm chứa trong đó cơ duyên cũng không cách nào tưởng tượng. Xuất ra nhiều như vậy cơ duyên tạo hóa tới hấp dẫn vô số cường giả chém giết lẫn nhau. Như vậy thủ đoạn xác thực đủ cường đại. Cũng ngoan độc cay. Quan trọng hơn đến lúc đó coi như sở hữu tu sĩ biết rõ đây là một cái cảm bẫy. Vẫn sẽ không cố kỵ gì nhảy vào đi. Không bởi vì xa cách chỉ vì những cơ duyên này đều là thật. Là duy nhất liên quan đến tiên cơ duyên tạo hóa. Tu luyện giả hao hết trăm ngàn cây đắng địa khổ tu hơn mấy trăm ngàn năm. Vì chính là được thành đạo tiên. Này đã qua vạn năm cũng không có bất kỳ có quan hệ với tiên cơ duyên và tin tức. Bây giờ thật vất vả xuất hiện liên quan đến tiên cơ duyên tạo hóa. Bọn họ làm sao có thể không điên cuồng. Đừng nói là còn lại tu sĩ. Coi như là Lý Cửu Tiêu mình cũng không cách nào ngăn cản loại này cự đại cơ duyên tảo hóa. Cho nên coi như biết rõ là cảm bẫy. Hắn vẫn là không nhìn được phải đi tranh đoạt. Những ý niệm này ở trong đầu thoáng qua sau. Lý Cửu Tiêu trong mắt hiện ra kiên định thần sắc. Coi như là có người âm thầm bố trí thì như thế nào. Này tiên duyên tảo hóa là thực sự. Có thể đem lấy được là đủ rồi. Ở tâm lý vô cùng kiên định tự nói một tiếng sau. Lý Cửu tiêu nhìn về phía phong Đạo nhân cùng cổ hạ. Hai người các ngươi có muốn hay không tranh đoạt một chút. Đối mặt Lý Cửu tiêu hỏi. Phong Đạo nhân cùng cổ hạ hai mắt nhìn nhau một cái. Trên mặt toàn bộ đều hiện lên ra do dự dãy rùa. Bọn họ không phải thánh nhân. Đối mặt như vậy tiên duyên tạo hóa tự nhiên cũng muốn tranh đoạt. Nhưng là bọn hắn so với còn lại tu sĩ thanh tỉnh một chút. Bởi vì lý cỡ tiêu liền ở bên cạnh họ. Không nói trước bọn họ có thể hay không tranh quá người khác. Coi như tranh đoạt đến một cây bạc ngọc tiên chủ thì như thế nào. Cuối cùng vẫn là muốn cùng ngoài ra 17 người đi tranh đoạt tiên duyên tạo hóa. Nếu là tiên duyên tạo hóa có rất nhiều. Vậy bọn họ có lẽ còn có một tia cơ hội. Nhưng tiên duyên tạo hóa chỉ có một. Cho nên hai người bọn họ là tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào. Muốn rõ ràng một điểm này sau, Phong đạo nhân cùng Cổ Hạ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tâm lý tham lam cùng xung động. Chúng ta liền không tranh giành nữa. Phần này tiên duyên tạo hóa nhất định là thuộc về ngươi. Chúng ta tại hạ bên nhặt chiếm tiện nghi là tốt. Vừa nói Hai người nhìn về phía tán lạc tại bạc ngọc trên quảng trường chư đa bảo vật cùng nhẫn chứ vật. Những bảo vật này cùng nhẫn chứ vật bây giờ không có bao nhiêu tu sĩ đi vơ vét. Mới vừa dễ dàng tiện nghi bọn họ. Mà Lý Cửu Tiêu nghe được phong đạo nhân cùng cổ hạ nói như vậy. Cũng không có khuyên giải an ủi. Bởi vì phong đạo nhân cùng cổ hạ tu vi ở chỗ này thật đúng là không đáng chú ý. Dù là có một ít lá bài tẩy. Hướng chi chính mình đối trên tế đài tiên khí căn nguyên nhất định phải được. Nếu là bọn họ hai cái dính vào. Ngược lại làm cho mình khó xử. Kia hai người cắt ngươi ở nơi này hạ vừa trở đi. Chú ý an toàn. Cho phong đạo nhân cùng cổ hạ đơn giản giao phó một câu sau đó. Lý cổ tiêu cũng không do dự. Lúc này đạp không lên sông về sau lưng khoảng cách gần đây một cây bạch ngọc tiên trụ này căn bạch ngọc tiên chủ là trừ quá mười đại thánh chủ hòa hồn điện u minh các nhóm cường giả chiếm cứ bên ngoài sáu mặt khác căn bạch ngọc tiên chủ một trong này căn bạch ngọc tiên chủ trước sau bị chừng mấy vị cường giả chiếm cứ nhưng là bọn họ đều là mới vừa đứng trên không được lại bị người khác liên thủ đánh giết lúc này cẩu tiêu cũng không có bùng nổ tu vi cũng không có sử dụng tịch diệt thương mà là trực tiếp lấy nhục thân chi lực đạp không sông tới giờ phút này tranh đoạt này căn bạch ngọc tiên chủ gần trăm danh cường giả đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi thấy lý cửu tiêu vọt tới hơn mười người hai mắt đỏ ngầu cường giả trực tiếp liên thủ hướng hắn công kích mà tới này hơn mười người cường giả tu vi yếu nhất cũng là xuất khiếu trung kỳ người mạnh nhất chính là đại thừa trung kỳ như thế cường đại đội hình có thể nói kinh khủng nhưng là đối tiếp chém liên tục sát hơn mười người đại thừa cường giả và mấy trăm danh hợp thể xuất khiếu cường giả lý cẩu tiêu mà nói này hơn mười người tu sĩ không đáng kể chút nào khi này hơn mười người cường giả công kích được phủ cận lúc lý cẩu tiêu trong mắt hung quang chợt lóe trực tiếp vung hai nắm đấm đánh ra cút ngay kèm theo tiếng nổ như vậy chợt quát âm thanh Lý Cẩu tiêu hai quả đấm cùng này hơn 10 người cường giả công kích đụng vào nhau, ầm, chỉ nghe một đạo đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn vang lên. Hơn 10 người liên hiệp công kích cường giả tất cả đều bị lực lượng kinh khủng cho hất bay ra ngoài. Ba vị đại thừa cường giả chỉ là miệng phun máu tươi bị thương nặng mà thôi. Nhưng còn thừa lại hợp thể xuất khiếu cường giả chính là trực tiếp ở bay ngược trên đường ầm ầm nổ tung hóa thành huyết vụ. Mặc dù Lý Cửu Tiêu không có bùng nổ mặt cho tại sao tu vi. Nhưng là hắn vô cùng kinh khủng sức mạnh thân thể nhưng là đủ để càn quét 90% đại thừa cường giả. Một quyền đánh zip đánh lui hơn 10 người liên thủ cường giả sau. Lý Cửu Tiêu tốc độ không giảm. Tiếp tục vung quyền đánh zip Giờ phút này đối mặt tiên khí căn nguyên ngưng thành bản nguyên kiếm. Hắn cũng không khắc chế. Bắt đầu đại khai sát giới. Ở Lý Cửu Tiêu vô cùng kinh khủng cường đại trước mặt nhục thân. Ngăn ở hắn phía trước rất nhiều tu sĩ cái này tiếp theo cái kia bị đánh sát. Liên tiếp đánh xếp mười mấy tên tu sĩ sau. Còn thừa lại tranh đoạt này căn bạc ngọc tiên chủ hai mươi mấy danh tu sĩ nhất thời hồ dọa sắc mặt trắng bịch. căn bản không dám có bất kỳ lưu lại. Lập tức chạy qua một bên cho Lý Cửu Tiêu nhường đường. Lý Cửu Tiêu thật sự quá kinh khủng riêng là đem lâm vào điên cuồng bọn họ dọa cho dược mình tỉnh lại không chỉ là những thứ này tranh đoạt tu sĩ bị dọa đến tránh lui một tên vừa mới bước lên này căn bạc ngọc tiên chủ đại thừa trung kỳ cường giả thấy vậy cũng là liền vội vàng tránh ra vị trí người khác hắn có lẽ không quan tâm nhưng là đối mặt lý cẩu tiêu như vậy ngoan nhân hắn quả thật không thể không quan tâm. Bởi vì hắn nhưng là nhìn tận mắt kia hơn mười người thí thiên giả biến mất không thấy gì nữa. liền đại thừa hậu kỳ tu vi thiên giai thí thiên giả cũng bị lý cổ tiêu giống như giống như ăn cháo rết. Hắn một cách đại thừa trung kỳ thì như thế nào có thể ngăn cản. Ở dưới tình huống như vậy, lý cổ tiêu ngược lại thì dễ như trở bàn tay đứng ở này căn bạch ngọc tiên chủ bên trên. Còn lại bạch ngọc tiên chủ còn mà còn có cường giả đang điên cuồng tranh đoạt nhưng là lý cửu tiêu đứng này căn bạch ngọc tiên phủ cận chủ nhưng là không có tu sĩ dám hội tụ một màn này nhất thời hấp dẫn sở hữu tu sĩ chú ý vạn cổ ma tổ hai mươi một chương năm trăm chín mươi bốn đợt thứ hai tranh đoạt yêu trường không thả nam như chứa ngực sâm. làm quý thân đợi mười đại thánh chủ thấy một màn như vậy lúc nhất thời giận đến cả người run rẩy có loại muốn hộp máu sung động Bọn họ ở này thời gian ngắn ngủi liên tiếp chém giết không dưới 200 danh cường giả. Nhưng mà vẫn có số lớn cường giả nổi điên như thế liên thủ tới tranh đoạt bọn họ chiếm lính Bạch Ngọc Tiên Trụ. Mà Lý Cửu Tiêu vèn vèn chém chết gần trăm danh cường giả. Liền đem người sở hữu bị dọa sợ đến không dám đến gần chút nào. Chẳng nhẽ bọn họ nhìn liền dễ khi dễ như vậy không được. Ngắn ngủi rung động sau. Rất nhiều tu sĩ lần nữa bắt đầu tựa như nổi điên tranh đoạt Bạch Ngọc Tiên Trụ. Dù sao thời gian một nén nhăng sau đó muốn tranh đoạt cũng không có cơ hội đó. Ngoài ra 17 căn Bạch Ngọc Tiên Trụ đều có chứa nhiều cường giả tranh đoạt. Duy chỉ có lý cỡ tiêu chỗ Bạch Ngọc Tiên Trụ không có bất kỳ một tên tu sĩ dám đến gần. Phạm là dám tới gần nơi này căn Tiên Trụ 50 mét bên trong tu sĩ. Bất kể có phải hay không là muốn tranh đoạt. Cũng sẽ bị Lý Cửu Tiêu thi triển chân linh ma diễm hóa thành cho bụi. Những người khác không đến tranh đoạt. Lý Cửu Tiêu cũng lười đi Lý tới người khác. Ở chỉ có thể chứa một người ngồi xếp bằng bạch ngọc tiên chủ bên trên đứng chắp tay. Thần sắc hờ hứng nhìn thảm thiết vô cùng chém giết cảnh tượng. Hội tu ở chỗ này tu sĩ có mấy vạn danh nhiều. Này mấy chục ngàn danh cường giả tu vi yếu nhất cũng là phân thần sơ kỳ mà giờ khắc này phần lớn tu sĩ đều là con chốt thí một loại tồn tại đừng nói là phân thần cùng xuất khiếu cường giả coi như là hợp thể cường giả tối đỉnh giờ phút này cũng như con kiến hôi máu tươi không ngừng rơi bạch ngọc trên quảng trường giống như mưa như thác lũ từng cổ không lành lặn không chịu nổi thi thể và cột tay cột chân càng là đem chọn cái bạch ngọc quảng trường phủ kín hoàn toàn biến thành một chốn tu la Làm người ta nôn mửa gây mũi mùi máu tanh tràn ngập ở bốn phía. Có rất nhiều tu sĩ cảm thấy sợ hãi muốn thối lui ra. Nhưng mà bọn họ căn bản không có cái cơ hội kia. Giờ phút này sở hữu tu sĩ đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi. Không chỉ là vì tranh đoạt bạch ngọc tiên trụ. Đương nhiên, cũng có một chút hơi thông minh tu sĩ từ đầu đến cuối cũng chưa có tham dự vào tranh đoạt bạch ngọc tiên trụ trong chém giết đi. Bọn họ thừa dịp những thứ này tu sĩ đang điên cuồng chém giết thời điểm. Ở bạch ngọc trên quảng trường không ngừng vơ vét rớt xuống nhấn chữ vật và bảo vật. Mà những thứ này trong tu sĩ làm người khác chú ý nhất rõ ràng là phong đạo nhân cùng cổ hạ hai người. Chỉ thấy phong đạo nhân sử dụng hắn tổ bảo bồn. Trực tiếp thúc ruột tổ bảo bồn bùng nổ kinh khủng hấp lực. Điên cuồng vơ vét đến bạch ngọc trên quảng trường nhấn chữ vật và bảo vật. Cổ hạ cũng tương tự sử dụng một cái màu xám bình ngọc đang điên cuồng vơ vét. Những cường giả khác mặc dù cũng sử dụng pháp bảo tới vơ vét. Nhưng là căn bản là không có cách phong đạo nhân cùng cổ hạ so sánh. Bạch ngọc trên quảng trường nhẫn chứ vật và pháp bảo có một phần ba toàn bộ đều tiến vào hai người bọn họ trong tay. Như vậy cử động dĩ nhiên là đưa tới những cường giả khác bất mãn. Nhưng là không có một cường giả dám đến khiêu khích. Dù sao những cường giả này nhìn tận mắt Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân cùng với cổ hạ cùng đi tới nơi này. Lý Cửu Tiêu cường thế đánh giết gần trăm danh cường giả chiếm cứ một cây bạch ngọc tiên trụ. Không người dám đi khiêu khích chút nào. Phong Đạo Nhân cùng cổ hạ đi theo Lý Cửu Tiêu tới. Cho bọn hắn mười cái lá gan cũng không dám gây chuyện. Một màn này Lý Cửu Tiêu tự nhiên cũng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nhìn điên cuồng vơ vét nhẫn chữ vật và bảo vật hai người Lý cổ tiêu không nhìn được lắc đầu nở nụ cười Sở hữu cường giả cũng muốn tranh đoạt tiên duyên Nhưng tiên duyên chỉ có như vậy một cái Nhiều cường giả như vậy làm sao có thể phân tới trừ quá cuối cùng lấy được tiên duyên nhóm người ngoại Những người còn lại không phải bỏ mạng chính là người bị thương nặng Hoàn toàn chính là quần xì múc canh Công giá tràng ngược lại thì phong đạo nhân cùng cổ hạ nghĩ đến biết rõ, không tham dự chém giết ở phía dưới vơ vét bảo vật. thật nếu nói, phong đạo nhân cùng cổ hạ mới xem như thu lợi lớn nhất nhất phương. bất quá lý cẩu tiêu đương nhiên sẽ không cùng phong đạo nhân cùng cổ hạ đi so đo những thứ này. dù sao phong đạo nhân cùng cổ hạ cùng hắn quen biết có chút thời gian. hơn nữa hai người còn mang theo đệ tử của hắn lịch luyện suốt thời gian một năm. Không nói xa cách chỉ là phần tình nghĩa này hắn liền vi tạc tâm lý. Cho nên hắn không ngại cho phong đạo nhân cùng cổ hạ mỗi người đưa ra một ít cơ duyên tạo hóa. Nhìn chằm chằm vơ vết bảo vật phong đạo nhân cùng cổ hạ nhìn chỉ chốc lát sau. Ánh mắt của Lý cổ tiêu nhìn về phía bạch ngọc quảng trường. Ngắn ngủi này trong chốc lát bỏ mình mấy ngàn danh tu sĩ. Huyết dịch đủ để hội tụ thành một dòng sông nhỏ. Nhưng mà phía dưới bạch ngọc trên quảng trường nhưng là không thấy được máu gì dịch. Nếu như tử quan sát kỹ lời nói, liền sẽ phát hiện bạch ngọc trên quảng trường cụt tay cụt chân cùng không lành lặn thi thể tất cả đều trở nên khô héo. Những thứ này cụt tay cụt chân cùng không lành lặn trong thi thể huyết dịch sinh cơ đợi đều biến mất hết không thấy. Không giờ phút này quá lý cỡ tiêu cũng không có tâm tư đi suy nghĩ những thứ này. Giờ phút này hắn mục tiêu cũng chỉ có trên tế đài tiên khí căn nguyên thôi. Còn lại hắn cũng không muốn tham dự. Một nén nhang thời gian trôi qua rất nhanh. Làm thời gian để đến được thời điểm. Vân tiêu bên trên đột nhiên phủ xuống 18 nói ngũ thải quang chủ. Này 18 nói ngũ thải quang chủ đem 18 căn bạch ngọc tiên chủ cùng với đứng ở bạch ngọc tiên chủ bên trên 18 danh cường giả tất cả đều bao phủ ở bên trong. Về phần những người còn lại tất cả đều bị bao phủ xuống ngũ thải quang chủ cho bắn ra ngoài Nguyên nơi này bản có mấy vạn danh tu sĩ Mà giờ khác này còn lại nhưng là không tới 200 danh Về phần còn lại tu sĩ tất cả đều vẫn lạc ở nơi này Biến thành chất sinh dưỡng bị Bạch Ngọc quảng trường phía dưới thần bí tồn tại hấp thu Nhìn Bạch Ngọc trên quảng trường dày đặt cột tay cột chân cùng thi thể May mắn còn sống sót cái này không đến 200 danh tu sĩ đều là sắc mặt trắng bịch. Mới vừa rồi bọn họ đắm chìm trong sát lục chung, Không chút nào chú ý tới ngoài giới hết thầy. Giờ phút này đột nhiên tỉnh ngộ lại. Bọn họ đều là cảm thấy một chút sợ hãi. Đứng ở bạc ngọc tiên chủ bên trên quý thâm cùng Trần Thanh Huyền đám người giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn họ thập đại thánh địa lần này mang vào đều là cường giả đỉnh cao cũng có thể nộp đương nhất phương, mà giờ khắc này bọn họ thập đại thánh địa mang đến cường giả đều là bỏ mình không ít, khổng lồ như vậy cường giả tổn thất, đã có ngàn năm chưa từng xuất hiện rồi, dù là bây giờ thu được tranh đoạt tiên duyên tư cách, bọn họ còn là không cao hứng nổi, ngay tại người sở hữu các có chút nhớ thời điểm, kia đạo thần bí thanh âm lần nữa từ vân tiêu đăng lên tới, mười tám danh người thắng trận tiến vào đợt thứ hai tranh đoạt, những người còn lại mất tranh đoạt tư cách, theo đạo thanh âm này hạ xuống, một đạo không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng bao phủ bạch ngọc trên quảng trường may mắn còn sống sót này hai trăm danh tu sĩ, theo một đạo tiên quang thoáng qua, sở hữu may mắn còn sống sót tu sĩ đều biến mất hết không thấy, Bạch Ngọc trên quảng trường kia dày đặc cột tay cột chân cùng không lành lặn thi thể cũng là trong nháy mắt biến mất. Nhìn một màn này. Đứng ở Bạch Ngọc tiên chủ bên trên Lý Cửu Tiêu cùng quý đợi mười 18 danh cường giả đều là cảnh giác phòng bị địa đánh giá với nhau. Dù sao tiếp theo chính là bọn hắn 18 người tranh cướp lẫn nhau tiên duyên. Ai cũng có thể là địch nhân. Cũng có thể hoàn toàn bỏ mạng ở nơi này. Dù sao có thể đứng ở chỗ này người đã dùng thực lực chứng minh chính mình. Không người nào dám xem thường với nhau. Một khi xem thường khinh thị đối thủ. Kết quả như vậy chính là bị chém chết. Không chỉ có vứt bỏ đạt được tiên duyên cơ hội. Liên đới đem tánh mạng mình cũng vứt bỏ. Tuy nhưng quy tắc này tàn khốc vô cùng. Có thể nói gầu từ nhất sinh. Nhưng là vẫn không có một người nguyện ý buông tha Không bởi vì xa cách chỉ bởi vì bọn họ bây giờ cách tiên duyên rất gần rất gần. Tất cả mọi người đều nhận định mình mới là giữ vững đến cuối cùng đạt được tiên duyên người kia. Ngay tại lý cổ tiêu cùng quý thâm đợi 18 người với nhau phòng bị lúc. Bao phủ bọn họ ngũ thải quang chủ biến mất không thấy gì nữa. Tiếp của bọn hắn bị một cổ truyền tống lực lượng bao phủ. Biến mất ở rồi 18 căn bạch ngọc tiên chủ bên trên. Vạn cổ ma tổ 21. Chương năm trăm chín mươi lăm từng bước nguy cơ vân thế, khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, bất ngờ đứng ở tế đàn phía dưới, vốn là chỉ có trăm mét cao tế đàn, giờ phút này nhìn nhưng lại như là cùng ngàn mét núi cao, ngẩng đầu nhìn lên, căn bản là không có cách thấy tế đàn nóc thanh kia do tiên khí căn nguyên ngưng tụ mà thành tiên kiếm, đối mặt một màn này, lý cửu tiêu chân mày cao lại, Tâm lý tràn đầy nghi ngờ. Quý thâm cùng Trần Thanh Huyền đợi mười đại thánh chủ cùng với những người còn lại giờ phút này cũng là đồng dạng tâm cảnh. Rõ ràng là trăm mét cao tế đàn. Giờ phút này nhưng là biến thành khổng lồ như vậy. Chẳng nhẽ mới vừa rồi bọn họ chỗ kia một nửa bạch ngọc quảng trường cùng kết giới trần pháp cách trở kia một nửa bạch ngọc quảng trường không phải cùng một địa phương chống không khác. Ngay tại người sở hữu ám tự suy đoán thời điểm. Giọng nói kia xuất hiện lần nữa. Vị trí đầu não leo lên tế đàn nóc người. Gần có thể được tiên duyên tạo hóa. Đơn giản một câu nói sau khi rơi xuống. Trước mặt mọi người liền xuất hiện một cái nối thẳng nóc ngũ thải vân thê. ngẩng đầu nhìn lại. Giày đặc vân thê nức thang không biết có bao nhiêu. Mà từng cái vân thê nức thang chỉ có 2-3 mét khoảng đó chiều dài. Chỉ có thể chứa hai người đồng hành. Nếu như chỉ là như thế vậy thì thôi. Này vân thê trên bậc thang hiển nhiên cũng có khác đồng thiên. Tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Lần này giọng nói kia cũng không có hạn chế thời gian. Cho nên lý cửa tiêu cũng không nóng này. Quý thâm đợi 17 người cũng không có gấp. 18 người tất cả đều đứng bất đồng đứng nguyên tại chỗ. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng đánh giá trước mặt vân thê. Quan sát vân thê đồng thời. 18 người cũng âm thầm cảnh giác phòng bị mà nhìn những người khác Mà bây giờ không người nào nguyện ý bước ra bước đầu tiên Bước ra bước đầu tiên nếu là thuận thuận lợi lợi cũng còn khá Nhưng nếu là gặp phải nguy cơ Vậy thì thật phiền phức rồi Cho dù là đã đạt thành nhất trí muốn chung nhau đối phó thí thiên hòa hồn điện u minh các quý thâm đời mười đại thánh chủ Giờ phút này cũng không cách nào với nhau tín nhiệm dù sao bây giờ bọn họ phải đối mặt là tiên duyên vì tranh đoạt tiên duyên chính là thân cha con cũng có thể xích mích thành thù huống chi bọn họ chỉ là tạm thời quan hệ hợp tác thôi liếc ngoài ra mười bảy người liếc mắt lý cửa tiêu thu hồi ánh mắt ở tâm lý hỏi dò long lão có phát hiện hay không cái gì đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống long lão đầu trầm ngâm một chút ở trong đầu trả lời Những thứ này vân thê trên bậc thang khắc họa đến bất đồng trận pháp kết giới. Muốn dễ dàng trải qua nhiều như vậy trận pháp kết giới cũng không dễ dàng. Hơn nữa trừ quá vân thê trên bậc thang trận pháp kết giới bên ngoài. Còn có phòng bị những người khác. Làm long lão đầu nói ra hắn dò xét đến tin tức sau. Lý cẩu tiêu nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Một điểm này hắn đã sớm đoán được. Nếu như chỉ là người thứ nhất leo lên vân thê đến tế đàn nóc liền có thể thu được tiên duyên lời nói. Như vậy tiên duyên cũng quá không đáng giá. Bất quá đã đến nơi này. Hắn cũng không có đừng tuyển chọn. Bởi vì tiên khí căn nguyên ngay tại tế đàn nóc. Nếu để cho bây giờ hắn buông tha rời đi. Hắn là vô luận như thế nào cũng làm không được. Cho nên coi như biết rõ vân thê trên bậc thang nguy cơ trùng trùng. Thậm chí sơ ý một chút sẽ toi mạng ở chỗ này. Hắn vẫn muốn xông vào một lần. Giờ phút này không chỉ là hắn nghĩ như vậy. Quý thâm cùng Trần Thanh Huyền đợi 17 người cũng là đồng dạng ý tưởng. Sở hữu tu sĩ khổ tu hơn mấy trăm ngàn năm. Vì chính là lấy được tiên duyên phi thăng thành tiên. Bây giờ thành tiên cơ duyên đang ở trước mắt. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ rơi dù là vì thế bỏ ra sinh mệnh giá cũng ở đây này không tiếc, như thì không cách nào thành tiên, đợi thọ nguyên vô lâu dài, cũng chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết, bây giờ chẳng qua chỉ là thời gian sớm muộn sự tình thôi, đụng một cái có lẽ còn có thể xông ra thiên địa mới tới, cứ như vậy ngắn ngồi yên lặng một lát sau, liệt hỏa thánh chủ quý thân thở một hơi thật dài nhìn lý cửa tiêu đợi mười bảy người trầm giọng nói, Các vị đạo hữu, tiên duyên ngay tại tế đàn nóc, dưới mắt không phải tử chiến thời điểm, bổn tỏa đề nghị chúng ta đi trước bước lên vân thê ngấp thang, đợi đặt chân vân thê nóc thời điểm, lại bằng bản lãnh của mình tranh đoạt như thế nào. Vừa nói ra lời này, mọi người đều là trầm ngâm suy tư, ai cũng không có mở miệng cự tuyệt, vì vậy đề nghị đối tất cả mọi người đều là có lợi. Nếu là mọi người bây giờ liền bắt đầu chém giết lẫn nhau lời nói. Chỉ là uổng phí hết thời gian mà thôi. Mà mọi người sở dĩ trần trờ. Cũng là lo lắng những người khác không tuân thủ thôi. Vạn nhất tự mình ở vân thây bên trên leo thời điểm. Đột nhiên gặp phải những người khác đánh lén. Kia khởi không phải chết vô ít rồi. Chính là bởi vì tâm lý có như vậy băn khoăn Cho nên mọi người mới không có lập tức đồng ý. Ngắn ngồi trầm tư sau Huyền Minh Thánh Chủ Mạc Bắc nói ra Chúng nhân tâm lý lo âu Mạc Bắc mới vừa nói xong Sớm có chuẩn bị quý thâm Liền lần nữa mở miệng nói Chúng ta đây liền tạm thời Làm một cái ước định Nếu là có người tải tiền kỳ đánh lén người khác Ngoài ra 17 người Có thể liên hợp lại đem chém chết Ở cách vân thê nóc Cuối cùng 50 nước thang lúc Này ước định hủy bỏ Như thế nào Làm quý thân nói ra đề nghị này sau Lý cổ tiêu ngược lại là nhìn người này liếc mắt. Không thể không nói. Cái này bổ sung ước định cộng thêm mới vừa rồi hắn lời muốn nói cái kia đề nghị. Xem lẫn nhau sau đó xác thực coi như là một biện pháp tốt. Vừa có thể để cho mọi người đang đồng thời cạnh tranh công bình. Lại có thể tránh khỏi mọi người đang giai đoạn trước chém giết lẫn nhau lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực đối với cách này dạng một cách đối tất cả mọi người có lợi đề nghị lý cẩu tiêu dĩ nhiên là sẽ không cử tuyệt nghĩ tới đây hắn khẽ hô một hơi thở dẫn đầu mở miệng trước nói bổn tỏa đồng ý thấy lý cẩu tiêu mở miệng biểu thị đồng ý quý thâm hướng về phía hắn gật đầu một cái lúc này chân vũ thánh chủ trần thanh huyền cùng với huyền minh thánh chủ mạc bắc mấy người cũng trước sau mở miệng biểu thị đồng ý Tiếp lấy đó là ba gã tán tu cường giả cũng bày tỏ đồng ý. Cuối cùng chỉ còn lại hồn điện cùng u minh cắt này hai thế lực lớn người cầm đầu. Ở Lý Cửu Tiêu cùng Quý Thâm đợi 16 danh cường giả nhìn soi mói. Hồn điện cùng u minh cắt này hai gã người cầm đầu cũng không có cử tuyệt. Đều là gật đầu một cách biểu thị đồng ý. Thấy người sở hữu sau khi gật đầu. Quý Thâm lúc này cười nhạt nói. Đã như vậy ta đây liền vì chư vị thử nghiệm mới, chư vị xin tự nhiên đi. cười nhạt âm thanh hạ xuống, quý thâm dẫn đầu nhảy lên một cách bước lên vân thê thứ một nấc thang. ngay tại quý thâm bước lên thứ một nấc thang sau, một đạo tiên quang thoáng qua, quý thâm biến mất ở thứ một nấc thang bên trên. nhìn một màn này, mọi người đều là ánh mắt chợt lóe, sắc mặt bột phát ngưng trọng. Mặc dù biết rõ này vân thê nước thang có vấn đề Nhưng không nghĩ tới từ thứ một nước thang liền bắt đầu rồi Chờ đợi mấy hơi thở sao không có ai trở thành cái thứ hai đạp lên bậc cấp nhân Lý cẩu tiêu nhìn Trần Thanh Huyền đợi 16 danh cường giả liếc mắt Cũng lười lãng phí thời gian Trực tiếp nhảy lên thứ nhất vân thê nước thang Cùng người thứ nhất lên tới quý thâm như thế Khi hắn đạp lên bậc cấp thời điểm một cổ không thể chống cự truyền tống lực lượng đưa hắn hoàn toàn bao phủ tiếp lấy tiên quang chợt lói lý cẩu tiêu cũng biến mất ở rồi này thứ một nấc thang bên trên theo lý cẩu tiêu cùng quý thân hai người trước sau biến mất ở thứ một nấc thang bên trên những người còn lại cũng biết gió này không thể tránh khỏi lúc này cách này tiếp theo cách kia bước lên vân thê nấc thang ở một đạo đạo tiên quang lói lên trung trước sau biến mất Vạn cổ ma tổ 21, chương 596 đỗ trạng nguyên. Làm lý cổ tiêu lúc xuất hiện lần nữa sau khi. Bất ngờ đi tới một cách đơn độc trong đại điện. Nhìn bốn phía khoáng vô cùng đại điện. Trên mặt hắn hiện ra cổ quái vô cùng thần sắc. Lại là này loại phong cách cũ phương thức thảo hạch hay sao? Tại hắn cổ quái vô cùng tự nói âm thanh lúc rơi xuống. Trước mặt quả nhiên xuất hiện một tên không thấy rõ mặt mũi bóng người Đạo thân ảnh này sau khi xuất hiện liền trực tiếp hướng hắn công kích tới Lý cổ tiêu cũng không thèm nhìn tới trực tiếp một quyền đánh đi lên Như vậy phương thức khảo hạch hắn đã trải qua mấy lần Có thể nói là quen việc dễ làm Trong nháy mắt Lý cổ tiêu quả đấm cùng bóng đen này quả đấm đụng vào nhau ầm Ở một đạo trầm đục tiếng vang trong tiếng Bóng đen này trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài Bay ngược trong quá trình bóng đen này bất ngờ phân chia thành hai người Lần nữa hướng hắn công kích mà tới Đối với cái này dạng tình trạng lý cửu tiêu không có bất kỳ kinh ngạc Hay lại là đơn giản đấm tới một quyền Một lát sau Đánh bại ba cái hắc ảnh liên thủ lý cửu tiêu biến mất ở trong đại điện Lúc xuất hiện lần nữa cũng không trở về đến thứ một nấc thang mà là trực tiếp xuất hiện ở cái thứ bốn trên bậc thang. Nhìn một màn này, Lý Cửu Tiêu mặt hiện lên ra vẻ đăm chiêu. vốn là hắn cho là điều này thiên thê mỗi một nước thang đều có như vậy trận pháp kết giới, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như thế. chỉ cần có thể thành công thông qua trận pháp kết giới, liền có thể vượt qua nhiều cách nước thang. Mà vượt qua nấc thang số lượng phải cùng phá giải trận pháp kết giới tốc độ cùng với độ hoàn thành có quan hệ. Làm cách này suy đoán nhô ra sau. Lý cổ tiêu khẽ vô một hơi thở. Lúc này bước lên rồi hạ một nấc thang. Vốn tưởng rằng bước lên cách này nấc thang sau đó lại sẽ bị truyền tống đến một cách địa phương nào đó hoặc là tiến vào một cách trận pháp kết giới. Nhưng là bước lên cái này nấc thang sau đó nhưng là không có phát sinh bất cứ vấn đề gì. Chân mày cao lại. Lý cổ tiêu không chút do dự leo lên lại một nấc thang. Bước lên cái này nấc thang thời điểm. Một cổ trọng lực uy áp đột nhiên bao hắn vào bên trong. Tại này cổ trọng lực uy áp đột nhiên tập kích. Lý cổ tiêu không khỏi thân thể thoáng một cái. May hắn vẫn không có buông lòng cảnh giác phòng bị. Nếu không này cổ đột nhiên bùng nổ trọng lực uy áp liền sẽ trực tiếp đưa hắn đánh hạ Tốt tại này cổ trọng lực uy áp với hắn mà nói cũng không có quá đại uy hiếp Duy nhất chỗ lợi hại chính là đột nhiên bùng nổ Để cho người ta không có bất kỳ chuẩn bị mà thôi Nếu là tốc độ phản ứng hơi kém hoặc là tâm tình khá cao tu sĩ Giờ phút này sợ là đã rơi xuống Từ nơi này rơi xuống ngược lại là không có bị thương Cũng không có khác ảnh hưởng. Nhưng là tranh đoạt tiên duyên cơ hội liền thiếu rất nhiều. Lúc này những người khác cũng lục tục xuất hiện. Có xuất hiện ở thứ một nức thang. Có xuất hiện ở cái thứ hai nức thang. Mặc dù mọi người đều thu được này đợt thứ hai tranh đoạt tiên duyên tư cách. Nhưng giờ phút này nhưng là cho thấy khác biệt. Làm phá trận pháp kết giới xuất hiện cường giả thấy ở tại bọn hắn phía trên lý cử tiêu sau. Sắc mặt đều là trở nên khó coi vô cùng. Bọn họ tự nhận đã dùng tốc độ nhanh nhất phá giải trận pháp. Vốn tưởng rằng có thể vượt qua những người khác. Nhưng không nghĩ tới Lý Cẩu Tiêu sẽ vượt qua bọn họ nhiều như vậy. Liếc mắt một cái sắc mặt khó coi mọi người. Lý Cẩu Tiêu thu hồi ánh mắt tiếp tục bước leo. Một cước sấm ở trên bậc thang sau. Lại vừa là một cổ truyền tống lực đưa hắn bao phủ. Vốn tưởng rằng sẽ lần nữa tiến vào khảo hạch trận pháp kết giới. Có thể kết quả lại là đưa hắn trực tiếp truyền đến thứ ba mươi mấy nấc thang. Vốn là lý cổ tiêu liền dẫn trước ở phía trước. Cùng còn lại duy trì mấy cái nấc thang khoảng cách. Những thứ này rất tốt. Trực tiếp đem khoảng cách kéo đến rồi hai ba chục cái nấc thang khoảng cách. Chính mắt thấy một màn như vậy quý thâm đám người đều là không tự chủ được hai quả đấm nắm chặt. Bọn họ có thể đi vào này đợt thứ hai tham gia tiên duyên tranh đoạt Cũng đã chứng minh thực lực của bọn hắn cùng thiên phú Nhưng giờ phút này là bọn họ lại bị lý cổ tiêu cho đà kích Bất quá tất cả mọi người là vượt qua vô số tu sĩ bước lên đỉnh phong Tâm cảnh dĩ nhiên là vô cùng kiên định Cho nên loại tâm tình này vèn vèn kéo dài chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa Tất cả mọi người đều bắt đầu tiếp tục leo Bọn họ không phải là không có nghĩ tới trực tiếp đạp không phi hành hoặc là mượn pháp bảo bay lên tế đàn nóc. Nhưng mà ở trong đó bố trí vô cùng kinh khủng cấm không trận pháp. Đừng nói là đạp không phi hành. Coi như là cách xa mặt đất một thước đạp không mà đứng đều làm không được đến. Cho nên muốn muốn tranh đoạt tiên duyên. Cũng chỉ có thể đàng hoàng leo điều này thiên thê. Nếu là cuối cùng vẫn là thua. Kia cũng không trách được người khác dù sao tất cả mọi người ở vào cùng một cái hàng bắt đầu có sống vậy cơ hội theo mọi người tiếp tục leo liền lại có người bắt đầu bị truyền tống đi hoặc là đối mặt đột nhiên xuất hiện uy áp bất quá bây giờ lý cẩu tiêu ngược lại là lười quan tâm những thứ này bởi vì hắn bây giờ mơ hồ mò thấy rồi điều này thiên thê đại khái uy củ trận pháp kết giới hoặc là trọng lực uy áp cũng hoặc là khác thủ đoạn đều là ngẫu nhiên Có chút nước thang khả năng không có bất cứ vấn đề gì. Có chút nước thang chính là có vấn đề. Những thứ này tất cả đều là ngẫu nhiên sinh thành. Hơn nữa những nước thang này tựa hồ mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát sinh biến hóa. Tựa giống với chính mình mới vừa rồi đi qua nước thang rõ ràng có trận pháp kết giới. Nhưng là khi những người khác leo bên trên cái kia nước thang lúc nhưng là không có bất cứ động tính gì. Những ý niệm này ở trong đầu từng cái thoáng qua sau. Lý Cửu tiêu cũng không để ý tới nữa. Bắt đầu tăng nhanh leo tốc độ. Một hồi là huyến trận. Một hồi lại vừa là truyền tống đến khảo hạch trận pháp. Một hồi lại vừa là trọng lực uy áp. Đủ loại thủ đoạn qua lại hoán đổi. Bất quá đối với lý Cửu tiêu mà nói toàn bộ cũng không có gì khó. Coi như một ít khó khăn cửa khẩu cũng ở đây long lão đầu dưới sự phối hợp dễ dàng trải qua khi hắn leo đến cái thứ một trăm nấc thang thời điểm những người còn lại vẫn còn ở năm mươi tầng dưới đây quanh quẩn cùng hắn cách gần đây cũng không phải liệt hỏa thánh chủ quý thâm mà là hồn điện tên kia cả người bao phủ ở trường bảo cường giả người này cũng leo đến thứ bốn mươi tám tầng so với những người khác nhiều leo mười mấy nấc thang Muốn biết rõ Lý cẩu Tiêu mặc dù có thể leo nhanh như vậy Trừ hắn ra thực lực bản thân cùng thủ đoạn bên ngoài Còn có Long Lão đầu trợ giúp Nhưng là hồn điện tên cường giả này nhưng là bằng vào lực một người leo đến thứ 48 tầng, Như vậy leo tốc độ không thể bảo là không nhanh Bất quá Lý cẩu Tiêu cũng vèn vèn chỉ là cảm khái một chút thôi Người này coi như mau hơn nữa cũng không đuổi kịp hắn Tế đàn nóc tiên khí căn nguyên hắn nhất định phải được. Tuyệt đối không cho phép những người khác chấm mút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lý Cửu Tiêu đám người dọc theo thiên thê một đường đi lên trên leo. Với nhau giữa kéo dài khoảng cách cũng càng ngày càng lớn. Mà Lý Cửu Tiêu cũng một mực duy trì dẫn trước địa vị. Hơn nữa cùng những người khác khoảng cách càng phóng càng lớn. Tối phía dưới ba gã tán tu cường giả ở leo một lát sau hay lại là quả quyết lựa chọn buông tha. Bởi vì theo như cứ như vậy độ tiến triển. Bọn họ đừng nói là người thứ nhất leo lên tế đàn. Coi như là trước mười cũng không vào được. Tiên Duyên truyền thừa chỉ có một. Bọn họ căn bản không có cơ hội lấy được. Đã như vậy vậy còn không như thật sớm ở phía dưới chờ kết quả cuối cùng. Hoặc hứa Tiên Duyên sẽ bị nhất dẫn trước Lý Cửu tiêu lấy được. Nhưng bọn hắn chưa chắc liền mất đi cơ hội. Đợi ba gã tán tu cường giả chủ động Bung Tha sau. Tiếp theo lại có mấy người lục tục lựa chọn Bung Tha. Bọn họ cũng không phải còn giữ chi nhân. Mắt thấy không có bất kỳ hy vọng. Kia tiếp tục giữ vững cũng liền không có ý nghĩa gì. Bung Tha leo trở lại tế đàn phía dưới sau. Ai cũng không có nói nhiều. Chỉ là tự mình ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục trạng thái. Một bên khôi phục trạng thái vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát. Mắt thấy Lý Cửu Tiêu ở thiên thê bên trên càng đăng càng cao. Nửa ngày sau, thiên thê bên trên chỉ còn lại Lý Cửu Tiêu hòa hồn điện tên kia dẫn đầu cường giả. Những người còn lại tất cả đều đứng ở tế đàn phía dưới chờ. Không giờ phút này quá Lý Cửu Tiêu cùng tên này hồn điện cường giả giữa đã cách nhau hơn 150 cái nước thang. Đối mặt to lớn như vậy trinh lịch. Hồn điện tên cường giả này cũng không khỏi không buông tha. Ở quý thâm cùng Trần Thanh Huyền đợi 17 người nhìn soi mói. Lý cổ tiêu khoảng cách tế đàn nóc càng ngày càng gần. Vạn cổ ma tổ 21. Chương 597 thu phục tiên khí căn nguyên kiếm. Nửa giờ nháy mắt trôi qua. Ở quý thâm cùng Trần Thanh Huyền đám người nhìn soi mói. Lý cổ tiêu rốt cuộc leo lên tế đàn. Làm lý cổ tiêu leo lên tế đàn trước mắt. Thiên thê chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà chờ ở phía dưới quý thâm đám người giờ phút này cũng không cách nào biết được tế đàn nóc tình huống. ngẩng đầu nhìn chốc lát. Quý thâm đám người mặt đầy không cam lòng thu hồi ánh mắt. Mười bảy người liếc nhìn nhau sau. Đều là thấy được trong mắt đối phương sát ý cùng tham lam. Đây chính là tiên duyên truyền thừa. Mặc dù tạm thời bị lý Cửu tiêu chiếm được Nhưng tiên duyên truyền thừa có thể không phải dễ luyện hóa như thế Chỉ cần lý Cửu tiêu tiếp nhận hết truyền thừa xuống Vậy bọn họ đương nhiên sẽ không có bất cứ chút do dự nào Ở tiên duyên truyền thừa trước mặt Bất kỳ ước định đều vô ích Bọn họ sẽ không chút do dự ra tay với lý Cửu tiêu Chỉ cần đem tiên duyên truyền thừa từ lý Cửu tiêu trong tay đoạt lại Vậy bọn họ 17 người liền có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn tới tranh đoạt. Mặc dù 17 người ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Nhưng giờ phút này là đã đạt thành nhất trí. Quý thâm đời nhân tâm lý ý nghĩ lý cổ tiêu tự nhiên không biết rõ. Giờ phút này hắn đã đứng ở tế đàn nóc. Ở hắn trước mặt năm thước. Chính là thanh kia do tiên khí căn nguyên ngưng tổ mà thành tiên kiếm. Không giờ phút này quá hắn cũng không có xung động trực tiếp nhào tới. Tiểu tử. Sử dụng cửa tháp. Dùng cửa tháp tới thu này tiên khí căn nguyên. Ngoài ra dùng diệt thế hắc liên bảo vệ ngươi. Nếu không tiên khí căn nguyên bảo động lời nói thì phiền toái. Nghe trong đầu bên long lão đầu tặng kẽ vô cùng giao phó. Lý cửa tiêu trọng trọng gật đầu một cái. Trước mắt cái thanh này do tiên khí căn nguyên ngưng tụ thành cử kiếm xem ra không có uy hiếp gì. Nhưng trên thực tế cũng không phải như thế. Phạm là dính đến tiên một chữ này bảo vật cùng cơ duyên. Há là dễ dàng như vậy lấy được. Dù là đặt ở trước mặt. Cũng phải xem tự thân có hay không cái năng lực kia chịu đựng. Tự giống với ở trước mặt người bình thường thả một tọa kim sơn. Biết rõ kim sơn giá trị liên thành thì như thế nào. Người bình thường căn bản là không có cách di động tọa này Kim Sơn. Chỉ có thể trơ mắt nhàn dối nhìn. Tựa như cùng trước mặt cái thanh này do tiên khí căn nguyên ngưng tụ thành cử kiếm như thế. Nếu là hắn tùy tiện sông lên thu. Tiên khí căn nguyên sẽ lập tức bạo động. Đến thời điểm cái thanh này cử kiếm bắn ra kiếm quang là có thể tùy tiện giết hắn. Chính vì vậy. Mới vừa rồi hắn mới vừa leo lên tế đàn nóc. Long lão đầu liền vội vã vô cùng nhắc nhở hắn. Rất sợ hắn dưới sung đồng sông lên. Hít sâu một hơi. Đợi tâm cảnh hoàn toàn bình phục sau. Lý cổ tiêu dẫn đầu sử dụng diệt thế hắc liên trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu của mình. Phòng vệ kết giới từ diệt thế hắc liên biên giới tự nhiên thóng xuống. Đem cả người hắn vững vàng bọc lại ở trong kết giới bên tiếp lấy lý Cẩu Tiêu mới cẩn thận từng ly từng tí đem Cẩu Tháp từ trong đan điền thanh toán đi ra. Tại hắn dưới thao túng, Cẩu Tháp chậm rãi trôi lơ lửng lên, hướng cách thanh này tiên khí căn nguyên cử kiếm nóc bay đi. Giờ phút này lý Cẩu Tiêu vô cùng cẩn thận một chút, cơ hồ là từng điểm từng điểm điều khiển Cẩu Tháp di động. Tiên khí căn nguyên gần trong gang tấc, hắn có thể không muốn bởi vì nhất thời kích động mà thư rồi đại sự. Cũng may cái thanh này tiên khí căn nguyên cử kiếm một mực an an tính tính. Không có bột phát ra gì thường gì. Cho đến cửa tháp trôi lơ lửng đến cái thanh này tiên khí căn nguyên cử kiếm nóc. Nó cũng vẫn không có bùng nổ đồng tính. Nhìn một màn này. Lý cửa tiêu không do dự. Trong nháy mắt thúc giục cửa tháp tăng vọt trở nên lớn. Cửa tháp tăng vọt thay đổi đại đồng lúc. Cũng trong nháy mắt bột phát ra vô cùng kinh khủng hấp lực. Ngay trước vô cùng kinh khủng hấp lực đem tiên khí căn nguyên cử kiếm bao phủ lúc. Nguyên bản không có bất cứ đồng tính gì tiên khí căn nguyên cử kiếm nhất thời bộc phát ra vô cùng kinh khủng kinh thiên kiếm ý. Chỉnh đem cử kiếm bắn ra nhức mắt vô cùng ánh kiếm năm màu. Chiếu sáng toàn bộ tế đàn nóc. Làm người sợ hãi kinh khủng kiếm ý càng là từ nơi này bộc phát ra đi. Trực tiếp vết sạch khắp thiên đình nơi. Mới vừa rồi bị bài xích đi ra ngoài phong đạo nhân cùng cổ hạ đời hơn 200 danh cường giả cũng bị truyền đến thiên đình nơi chung. Cùng còn lại không có tiến vào tòa kia xa hoa trong đại điện bên vô số tu sĩ như thế. Bọn họ tiếp tục bắt đầu vơ vét đại nghiệp. Nhưng mà lúc này kia vô cùng kinh khủng kiếm ý càn quét mà ra. Bao phủ người sở hữu. Tại này cổ kinh khủng kiếm ý bao phủ xuống sở hữu tu sĩ tất cả đều bị hồ dọa đến sắc mặt trắng bệch. xảy ra chuyện gì thế nào đột nhiên bộc phát kinh khủng như vậy vô cùng kiếm ý quá đáng sợ. chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên xuất thế hay sao? vô số phổ thông tu sĩ nghị luận âm ỉ thời điểm. tránh ở một tòa phổ thông trong đại điện phong đạo nhân cùng cổ hạ cũng ở đây khe khẽ bàn luận đến. Người nói đồng tính lớn như vậy có phải hay không là lý tiểu tử làm ra tới Có thể Cũng chỉ có lý tiểu tử mới có thực lực và tư cách đưa tới đồng tính lớn như vậy Có lẽ là hắn lấy được tiên duyên truyền thừa Nghĩ tới đây Phong Đạo nhân cùng cổ hạ trên mặt đều là hiện ra nồng nặc hâm mộ thần sắc Đây chính là tiên duyên truyền thừa Hai người bọn họ há có thể không có suy nghĩ gì bất quá bọn hắn hai người tự biết mình thôi, biết rõ như vậy cơ duyên tạo hóa đã không phải bọn họ có tư cách chấm mút rồi. Cũng may là Lý Cửu Tiêu lấy được như vậy tiên duyên truyền thừa, so với những người khác lấy được phải tốt hơn nhiều. Bọn họ và Lý Cửu Tiêu quen biết thời gian cũng không ngắn rồi, tự nhiên biết rõ Lý Cửu Tiêu tính cách cùng làm người. Nếu là Lý Cửu Tiêu coi là thật có thể trở thành tiên. Kia tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Cho nên lý cửu tiêu lấy được tiên duyên truyền thừa bọn họ chỉ có hâm mộ. Nhưng là không có bất kỳ ghen tị hoặc là bất mãn vân vân tử. Liền ở thiên đình nơi chung vô số tu sĩ nhị luận âm ỉ lúc. Tế đàn phía dưới quý thâm cùng Trần Thanh Huyền đợi 17 người cũng là sắc mặt khó coi nhị luận. Xem ra tiểu tử kia đã được đến tiên duyên truyền thừa. Chúng ta mỗi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Hừ, hy vọng mọi người có thể tuân thủ ước định. Nếu là có người phía sau trở mặt. Kia liền đừng trách chúng ta mọi người không khách khí. Mặc dù mới vừa rồi ngầm thừa nhận đạt thành nhất trí. Nhưng mọi người đang đợi một lát sau hay lại là rõ ràng nói ra. 17 người trước liên thủ đối phó Lý cẩu Tiêu. Bức bách đem tiên duyên truyền thừa giao ra. Sau đó bọn họ lại bằng bản lãnh của mình tranh đoạt. Ngay tại quý thâm cùng Trần Thanh Huyền đợi 17 người thương nhị lúc Lý cẩu tiêu nhưng là sắc mặt trắng bệt điều khiển cổ tháp Làm cổ tháp bay đến tiên khí căn nguyên cử kiếm phía trên lúc Hắn vốn tưởng rằng có thể thuận lợi đem thu Nhưng không nghĩ đến chân chính thu thời điểm lại xuất hiện như vậy ngoài ý muốn Tiên khí căn nguyên cử kiếm lại cử tuyệt bị cổ tháp thu hồi Trực tiếp bùng nổ kinh khủng kiếm ý tới cùng cổ tháp chống cự. Nếu là thời kỳ toàn thịnh cửa tháp, đừng nói là này một tia tiên khí căn nguyên. Coi như là hoàn chỉnh tiên khí căn nguyên cũng có thể dễ dàng chấn áp. Nhưng bây giờ cửa tháp vèn vèn mở ra ba tầng, Hơn nữa còn chỉ là đơn giản mở ra. Cũng không có chân chính cởi ra cửa tháp phong ấm. Cho nên bây giờ cửa tháp lực lượng cũng không mạnh. Chỉ là miễn cưỡng có thể cùng cái thanh này tiên khí căn nguyên cử kiếm chống lại mà thôi. Ở dạng này đối kháng trong quá trình Cửu tháp bắt đầu điên cuồng vô cùng thu nạp lý cửu tiêu thể nội ma khí Đối mặt như vậy tình trạng Lý cửu tiêu cũng là không thể làm gì Chỉ có thể cắn răng kiên trì Dù sao bây giờ chỉ còn lại một bước cuối cùng Hắn là vô luận như thế nào cũng không thể buông tha Dù là hao hết trong cơ thể sở hữu ma khí cứ như vậy khổ khổ chống đỡ đối kháng rồi nửa nén hương thời gian sau tiên khí căn nguyên cự kiếm tản mát ra kinh khủng kiếm ý bắt đầu chậm rãi yếu bớt vạn cổ ma tổ hai mươi một chương năm trăm chín mươi tám tiên duyên tới tay nhận ra được tiên khí căn nguyên cự kiếm tản mát ra kiếm ý bắt đầu yếu bớt lý cửa tiêu trên mặt nhất thời hiện ra vẻ vui mừng không có chút gì do dự Hắn lập tức đem trong cơ thể còn thừa lại ma khí điên cuồng hướng cửa tháp trung quán chú đi vào. Bây giờ chỉ kém bước cuối cùng này là có thể đem tiên khí căn nguyên cử kiếm thu. Hắn quyết không cho phép có bất kỳ bất chắc. Theo đến ma khí dưới vào. Cửa tháp bộc phát ra kinh khủng hấp lực đột nhiên tăng vọt. Quét! Ở đột nhiên tăng vọt kinh khủng hấp lực bên cạnh. Tiên khí căn nguyên cử kiếm rốt cuộc không cách nào ngăn cản. Trực tiếp bị thu tiến rồi cửu tháp bên trong. Nhìn một màn này. Lý cửu tiêu treo tâm mới để xuống. Trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Cuối cùng là quyết định được. Tự nói một tiếng sau. Lý cửu tiêu vấy tay một cách đem cửu tháp thu vào rồi trong đan điền bên. Tiếp lấy hắn liền vội vàng ngồi xếp bằng. Bắt đầu thu nạp cửa tháp tầng thứ ba nhược hóa bản hồng hoang chi khí tới khôi phục trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn ma khí. Dù sao hắn có thể không có quên tế đàn phía dưới còn có quý thâm đời mười đại thánh chủ hòa hồn điện u minh các người cầm đầu cùng với mấy vị tán tu cường giả. Bây giờ tiên khí căn nguyên bị chính mình lấy được. Hắn không cần đoán cũng biết rõ những tên kia là tuyệt đối sẽ không buông tha. Không ra ngoài dự liệu lời nói bọn họ tuyệt đối sẽ liên thủ bức bách chính mình giao ra tiên khí căn nguyên. Mà đã tới tay đồ vật hắn tự nhiên không có thả ra ngoài đạo lý. Cho nên một trận đại chiến không thể tránh khỏi. Mặc dù hắn may mắn dẫn trước đến tế đàn nóc lấy được tiên khí căn nguyên. Nhưng là hắn cũng sẽ không vì vậy mà khinh thị quý thân đời mời đại thánh chủ cùng với những cường giả khác. Nhất là hồn điện vị kia thần bí người cầm đầu càng làm cho hắn cảm nhận được một tia lòng rung động uy hiếp làm lý cửa tiêu ngồi xít bằng ngồi ở tế đàn nóc khôi phục thể nổi ma khí thời điểm chờ ở phía dưới quý thâm đám người đều là nhíu mày xảy ra chuyện gì tiên duyên đã biến mất rồi tại sao tên kia còn không có đi xuống chẳng nhẽ phía trên tế đàn có khác cửa ra tên kia đã trốn hay sao khi có người nói ra cái suy đoán này sau Mọi người sắc mặt nhất thời trở nên khó coi vô cùng. Bọn họ ở lại chỗ này liền là muốn đợi Lý Cửu Tiêu lấy được tiên duyên sau đi xuống. Nếu là Lý Cửu Tiêu ở thông qua còn lại lối đi rời đi lời nói. Vậy bọn họ khởi không phải chờ không. Nghĩ tới đây. Bọn họ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi vô cùng. Trong mắt càng là sát cơ lói lên. Bất quá bọn hắn đã đợi rồi thời gian dài như vậy. Tự nhiên không cam lòng rời đi luôn. Húng chi nơi này tựa hồ là không gian độc lập. Bọn họ muốn rời khỏi cũng không phải đơn giản như vậy. Thời gian một nén nhăn nháy mắt trôi qua. Ngồi xuyết bằng ngồi ở tế đàn nóc lý cửa tiêu chầm rãi mở hai mắt ra. Lưỡng đạo ma quang ở trong mắt chợt lói lên. Cảm thụ trong cơ thể hoàn toàn khôi phục ma khí. Hắn rồi mới từ trên đất nhảy lên một cái. Ở nơi này loại từng bước nguy cơ địa phương Chỉ có thời khắc thuộc về trạng thái tột cùng mới có thể hơi an tâm một ít Đang lúc hắn như thế suy nghĩ muốn phải nghĩ biện pháp đến tế đàn phía dưới lúc Toàn bộ tế đàn đột nhiên bắt đầu rung rung Không chờ hắn phản ứng kịp Một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng liền bao phủ toàn thân hắn Tiếp lấy hắn liền bị này cổ vô cùng kinh khủng lực lượng hấp xả đến biến mất ở rồi bên trên tế đàn Chờ đợi ở tế đàn phía dưới quý thâm đợi 17 người cũng là như vậy. Bị này cổ đột nhiên xuất hiện lực lượng kinh khủng tịch cuốn lại biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, mảnh này thiên đình nơi bên trong vô số tu sĩ cũng rối rít bị một cổ cường đại lực bài xích bao phủ. Chớp mắt liền biến mất ở mảnh này thiên đình nơi chung. Một sát na công phu. Một đảo đảo nhân ảnh liền liên tiếp xuất hiện ở tòa kia Nam Thiên Môn bên ngoài. Làm rất nhiều tu sĩ xuất hiện ở nơi này lúc. Trên mặt còn hiện lên một tia mờ mịt cùng nghi ngờ thần sắc. Xảy ra chuyện gì? Thế nào ta đột nhiên bị truyền tống đi ra? Ta bảo vật còn không có vơ vét đến. Tức chết ta vậy. Lão Phu vừa mới mở ra một tòa đại điện còn không có cầm vào bên trong bảo vật đâu rồi. Ta hận a trong lúc nhất thời, đủ loại thanh âm vang dội ở vân tiêu trên, có người phẫn nộ mắng, cũng có người kêu thảm thiết gào thét bi thương, không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, ở thiên đình nơi trung bình yên vô sự sống sót tu sĩ tất cả đều bị bài xích đi ra, xông vào nam thiên môn tiến vào kia phiến thiên đình nơi tu sĩ chừng hơn một triệu nhiều. Nhưng giờ phút này bị bài xích đi ra tu sĩ nhưng là chỉ có hơn 800 ngàn danh. Có đến gần 200 ngàn tu sĩ tất cả đều hao tổn ở bên trong. Bất quá lúc này không có ai đi quan tâm những thứ này chết tu sĩ. Bây giờ còn sống bị bài xích đi ra tu sĩ đều tại cân nhắc chính mình được mất. Há sẽ đi quan tâm hắn người chết sống. Mà lúc này lý cử tiêu cũng xuất hiện ở vân tiêu trên. Khi hắn xuất hiện ở vân tiêu trên lúc, quý thâm đời mười bảy danh cường giả cũng theo sát phía sau xuất hiện. Quý thâm đời mười bảy người sau khi xuất hiện lập tức hướng nhìn bốn phía. Liếc mắt liền thấy được giống vậy thân ở vân tiêu bên trên lý cổ tiêu. Hai mắt nhìn nhau. Quý thâm cùng Trần Thanh huyền đời mười bảy danh cường giả trên mặt nhất thời hiện ra thần sắc mừng như điên. Không có chút gì do dự. Quý thâm cùng Trần Thanh Huyền đợi mười bảy người thân hình chợt lóe, Lập tức đem Lý Cửu Tiêu bao vây vào giữa. Vân Tiêu bên trên mấy trăm ngàn tu sĩ thấy một màn như vậy sau nhất thời hiếu kỳ vô cùng nghị luận. Kia không phải mười đại thánh chủ sao? Bọn họ vì sao phải bao vây người thanh niên kia? Thanh niên kia là ai? Lại chọc cho mười đại thánh chủ đem bao vây. Chẳng lẽ là cái gì cường giả thần bí hay sao? Một phần nhỏ tu sĩ cũng không nhận ra Lý Cẩu Tiêu. Bọn họ ở thiên đình nơi chung lúc mặc dù cũng nghe được có liên quan Lý Cẩu Tiêu tin tức. Nhưng là cũng không có chính mắt bái kiến. Cho nên giờ phút này thấy mười đại thánh chủ nhóm cường giả bao vây Lý Cẩu Tiêu. Dĩ nhiên là hiếu kỳ thân phận của Lý Cẩu Tiêu. Nhưng mà phần lớn cường giả nhưng là nhận biết Lý Cẩu Tiêu vị này liên tiếp chém chết đại thừa cường giả nhân vật khủng bố. Ngắn ngủi nghị luận sau, nhận biết Lý Cửu Tiêu cùng mười đại thánh chủ nhóm cường giả tu sĩ lập tức hướng xa xa bay vút đi. Dưới mắt rõ ràng muốn bùng nổ một trận chiến đấu, bọn họ đợi ở chỗ này nhất định chính là tìm chết. Dù sao loại này cấp bậc cường giả chiến đấu một khi bắt đầu, nhất định sẽ bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Cho dù là chiến đấu dư âm, cũng đủ để nghiền nát hợp thể cường giả tối đỉnh. Cho nên bọn họ tất cả đều sáng suốt vô cùng bay vút đến ngoài ngàn mét xem cuộc chiến. Một ít cẩn thận một chút càng là trực tiếp thối lui đến rồi hai ngàn mét ngoại. Những thứ kia không nhận biết lý cẩu tiêu tu sĩ thấy một màn như vậy. Tự nhiên cũng là nhận ra được không ổn. Lúc này đi theo đông đảo tu sĩ đồng thời lui về phía sau. Trong phút chốc. Nam thiên môn chu vi ngàn mét bên trong cũng chỉ còn lại có lý cửu tiêu cùng quý thâm đợi mười bảy người ở vào vân tiêu trên. ngay tại người sở hữu nhìn chằm chằm rằng có lý cửu tiêu đám người lúc trôi lơ lửng ở vân tiêu bên trên nam thiên môn bay vào rồi thiên đình nơi trung. tiếp lấy lớn vô cùng thiên đình nơi bắt đầu thu nhỏ lại. trước mắt biến thành đường kính mấy chục thước lớn nhỏ. không đợi sở hữu tu sĩ phản ứng kịp. Biến thành đường kính mấy chục thước lớn nhỏ thiên đình nơi liền vèo một tiếng hướng xa xa bay trốn đi. Phi đổn tốc độ cực nhanh vô cùng. Cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất ở người sở hữu trong tầm mắt bên. Vốn là cũng không thiếu cường giả muốn đuổi theo. Nhưng là khi phản ứng lại nhỏ đi thiên đình nơi đã biến mất không thấy gì nữa. Đưa mắt nhìn thiên đình nơi sau khi biến mất. Mấy trăm ngàn ánh mắt của tu sĩ lần nữa nhìn về phía rằng co lý cửu tiêu cùng quý thâm đợi mười tám người. vạn cổ ma tổ hai mươi mốt. chương năm trăm chín mươi chín làm xong bị diệt môn chuẩn bị. ở người sở hữu nhìn soi mói. quý thâm nhìn chằm chằm lý cửu tiêu trầm giọng mở miệng nói. đem thanh kia tiên duyên cử kiếm sao ra đi. đó là thuộc với chúng ta người sở hữu. không thể nào cho một người nuốt một mình. Theo quý thâm những lời này ở vân tiêu bên trên vang lên Ngoài ngàn thước rất nhiều tu sĩ đều là mặt liền biến sắc Tiên Duyên Tên kia lại lấy được Tiên Duyên Không trách mười đại thánh chủ phải đối phó hắn A, không nghĩ tới thật có Tiên Duyên tồn tại Nếu là chúng ta có thể được Tiên Duyên là tốt Mấy trăm ngàn giờ phút này tu sĩ tất cả đều nghị luận Ánh mắt nóng bỏng vô cùng nhìn chằm chằm lý cử tiêu Đối mặt tiên duyên lúc Không có người có thể ổn định Cùng tu vi không có quan hệ gì Như không phải biết rõ lấy thực lực của bọn hắn nhất định không cách nào tranh đoạt tiên duyên Giờ phút này bọn họ đã sớm sông lên Trong đám người Phong đạo nhân cùng cổ hạ cũng đang nhìn một màn này Mặt hiện lên ra lo âu thần sắc Bất quá bọn hắn tu vi quá thấp rồi Căn bản không giúp được lý cổ tiêu Cho nên bọn họ chỉ có thể ở tâm lý yên lặng vì Lý Cửu Tiêu cố gắng lên. Mà Lý Cửu Tiêu nghe được quý thân lời này. Nhưng là nhàn nhạt nở nộ cười lạnh. Những lời khách sáo này cũng không cần nói. Muốn ở bổn tỏa trong tay cướp đoạt cơ duyên. Vậy thì làm xong bị giết ngược diệt môn chuẩn bị đi. Hắn trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào dếu cợt và khinh thường. Hoàn toàn không có đem quý thâm đợi 17 người coi ra gì. Dứt tiếng nói lúc. Tịch diệt thương cũng theo đó ra hiện trong tay hắn. Vô cùng kinh khủng thao thiên ma uy trong nháy mắt bùng nổ. Giờ phút này nói không hữu dụng gì. Một trận chiến đấu không thể tránh được. Cho nên hắn cũng lười nói còn lại nói nhảm. Nhìn sử dụng tịch diệt thương lý cổ tiêu. Quý thâm cùng Trần Thanh Huyền đám người trên mặt đều là hiện ra nồng nặc kiêng kỵ thần sắc. Nếu là tầm thường đại thừa trung kỳ tu sĩ, bọn họ có lẽ không sẽ kiêng kỵ như vậy. Nhưng Lý Cửu Tiêu lại không phải phổ thông đại thừa trung kỳ tu sĩ. Thiên giai thí thiên giả bị hắn giống như chém dưa thái sau như thế tùy tiện tiêu diệt. Đối mặt như vậy một vị quả quyết sát phạt nhân vật khủng bố, tung khiến cho bọn hắn quyền cao chức trọng Thực lực mạnh mẽ cũng không dám khiên thường chút nào. Nếu đảo hữu không muốn giao ra đến. Chúng ta đây cũng chỉ có thể được tội. Trước làm qua một trận lại nói. Quý thân cũng biết rõ đại chiến không thể tránh được. Cho nên đang nói xong lời này sau đó giống vậy bùng nổ khí thế, Sử dụng chính mình pháp bảo. Chỉ thấy quý thân pháp bảo rõ ràng là một thanh kiếm. Một cái màu đỏ thấm kiếm. Tự nhiên tản mát ra vô cùng lạnh lẽo kiếm ý. Thanh kiếm này cũng không phải ngụy tiên khí. Nhưng là tản mát ra khí tức nhưng là không thể so với ngụy tiên khí yếu bao nhiêu. Theo quý thâm bùng nổ khí thế sử dụng pháp bảo. Trần Thanh Huyền cùng mạc bắt đợi 16 người cũng trước sau bùng nổ khí thế sử dụng pháp bảo. Trước bọn họ có lẽ là địch nhân. Có lẽ là đối thủ cạnh tranh. Nhưng giờ phút này bọn họ định nhân chung chỉ có một, đó chính là Lý Cửu Tiêu. Chỉ có đánh bại hoặc là chém chết Lý Cửu Tiêu, bọn họ mới có thể có tư cách chấm mút tiên duyên. Bất kể là bọn họ 17 người chia đều hay lại là bằng bản lãnh của mình tranh đoạt, đều cần bắt trước Lý Cửu Tiêu lại nói. Làm quý thâm mười 17 người tất cả đều bùng nổ khí thế sau. Chu vi mấy ngàn thước bên trong nhất thời tràn ngập vô cùng kinh khủng uy áp. Tại này cổ uy áp kinh khủng trước mặt. Xem cuộc chiến mấy trăm ngàn tu sĩ đều là cảm nhận được nồng nặng cảm giác bị áp bách. Vì phòng ngoài ý muốn, mấy trăm ngàn tu sĩ lần nữa hướng về sau phương thối lui. Đối với đại thừa cường giả mà nói, đem chiến trường lan tràn đến chu vi mấy ngàn thước bên trong là cực kỳ bình thường sự tình Một mực thối lui đến ngũ ngoài ngàn mét. Mấy trăm ngàn tu sĩ lúc này mới ổn định thân hình tiếp tục nhìn lại. Mặc dù cách nhau năm ngàn mét xa. Nhưng cường đại tu sĩ vẫn có thể thấy rằng co song phương. Bất quá tu vi hơi thấp một ít tu sĩ nhìn liền khá là phiền toái rồi. Dù sao tu vi năm ngàn mét bên trong tràn đầy lý cửa tiêu tàn mát ra kinh khủng ma uy cùng quý thâm mười 17 người khí thế kinh khủng uy áp. May vào lúc này có không ít cường giả đỉnh cao thi triển thủ đoạn. Lợi dụng linh khí ở vân tiêu bên trên ngưng tụ ra mấy chục lớn vô cùng linh khí màn ảnh. Ở nơi này mấy chục lớn vô cùng linh khí đặc thù trên màn ảnh. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ rằng có lý cỡ tiêu cùng quý thâm đám người. Mặc dù lý cỡ tiêu cùng quý thâm đám người tất cả đều bộc phát ra khí thí. Sử dụng pháp bảo Nhưng giờ phút này là ai cũng không có suất đồng thủ trước. Thân hình không có đồng thủ. Nhưng là khí thế uy áp giao phong đã bắt đầu. Quý thâm đời 17 người bộc phát ra khí thế kinh khủng uy áp giống như trong biển sâu vén lên sóng lớn một dạng hướng lý cổ tiêu cuốn nhìn ép mà tới. Nếu là đổi thành tầm thường đại thừa cường giả, coi như là đại thừa đỉnh phong tu sĩ. Đối mặt quý thâm đời 17 nhân khí thế nhìn ép cũng sẽ trong nháy mắt bại trận Nhưng là khi quý thâm đời 17 người khí thế kinh khủng uy áp cuốn nhìn ép hướng lý cổ tiêu lúc Lý cổ tiêu nhưng là không có chút nào kiêng kị sợ hãi Từ trên người hắn cùng tịch diệt thương bên trên tàn mát ra thao thiên ma uy tự bản thân tạo thành một cái lồng bảo hộ Đem cả người hắn cùng với quanh người chu vi 5 mét bên trong hoàn toàn bao phủ ở bên trong Nếu như nói quý thâm đợi mười bảy người tàn mát ra khí thế kinh khủng uy áp là biển sâu sóng lớn, như vậy lý cửu tiêu tàn mát ra thao thiên ma uy tựa như cùng trong biển sâu sừng sững vạn năm đá ngầm, Tùy ý khí thế sóng lớn như thế nào cuốn công kích, do thao thiên ma uy ngưng tụ mà thành lồng bảo hộ dĩ nhiên không nhúc nhích, căn bản không có chút nào bị áp chế dáng vẻ, mặc dù cách nhau năm ngàn mét xa, nhưng mấy trăm ngàn tu sĩ hay lại là vô cùng rõ ràng cảm nhận được loại này trầm muộn kinh khủng đến mức tận cùng khí thế tỷ thí giờ khắc này mấy trăm ngàn tu sĩ tất cả đều ngưng thần bế khí mắt không hề nháy một cách tử nhìn chòng chọc lý cẩu tiêu cùng quý thâm đám người muốn biết rõ lý cẩu tiêu cùng quý thâm đợi mười bảy người tất cả đều là đại thừa cường giả mặc dù trung châu là võ đạo thánh địa Hội tù ở chỗ này đại thừa tu sĩ cũng không tính là số ít. Nhưng là đại thừa cường giả đã đứng ở Trung Châu chót đỉnh. Cho nên không không có cách nào điều hòa sinh tử đại thủ. Đại thừa cường giả giữa rất ít bộc phát ra chiến đấu. Cho tới thời khắc này như vậy 18 danh đại thừa cường giả chiến đấu thì càng thêm không cần nói. Tối thiểu Trung Châu ở nơi này ngàn năm tới nay liên chưa từng nghe nói qua có 18 danh đại thừa cường giả với nhau đối địch hỗn chiến Cứ như vậy rằng co gần nửa nén hương thời gian sau Quý thâm mười 17 người sắc mặt tất cả đều trở nên khó coi vô cùng Trong mắt hiện ra không cách nào che giấu kiêng kỵ Lý cổ tiêu một mình đối chiến bọn họ 17 người Theo lý thuyết bọn họ 17 nhân khí thế uy áp mới có thể dễ như trở bàn tay đem lý cổ tiêu nhìn ớp mới được Nhưng kết quả lại là lý Cửu tiêu một người đối kháng bọn họ 17 người mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không chỉ không có rơi vào hạ phong. Bọn họ ở lý Cửu tiêu trên mặt cũng không có thấy chút nào vội vàng cùng nóng này. Đây mới là đáng sợ nhất. Nếu là bọn họ một mực như vậy rằng co nữa. Bọn họ tự nhận có thể thu được thắng lời cuối cùng. Nhưng bọn hắn cũng không phải người rành rỗi. Căn bản không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này tiêu hao. Nghĩ tới đây. Quý thâm ánh mắt phức tạp vô cùng nhìn Lý Cửu Tiêu liếc mắt. Tiếp lấy liền thở một hơi thật dài nói. Được, ngươi đã nhất định phải chấp mê bất ngộ. Chúng ta đây cũng chỉ có thể được tội. Động thủ. Kèm theo trợt quát âm thanh hạ xuống. Quý thâm tay cầm trường kiếm màu đỏ. Hướng về phía Lý Cửu Tiêu chém ra một đảo dài bảy. 8 mét kinh khủng kiếm khí. Còn lại 16 người thấy vậy cũng là không có chút gì do dự. Dối Díp huy động vũ khí hướng về phía Lý Cầu Tiêu phát ra vô cùng kinh khủng công kích. Trong phút chốc, 17 nói vô cùng kinh khủng công kích đồng loạt hướng Lý Cầu Tiêu cuốn tới. Này 17 nói trong công kích mỗi một đạo đều đủ để bị thương nặng phổ thông đại thừa trung kỳ cường giả. Mà giờ khắc này Lý Cửu Tiêu đối mặt nhưng là này suốt 17 nói kinh khủng công năm 5.000 mét vòng ngoài xem mấy trăm ngàn tu sĩ thấy một màn như vậy đều là không tự chủ được hai quả đấm nắm chặt. Thần sắc thấp thòm vô cùng khẩn trương. phảng phất giờ phút này đối mặt 17 nói công kích không phải Lý Cửu Tiêu. Mà là bọn hắn như thế. Lúc này Lý Cửu Tiêu cũng không dám khinh thường. Thần sắc trở nên ngưng trọng. Vạn cổ ma tổ 21. Chương 600 ai tới đánh một trận. Ngay tại Thập Thất Đạo kinh khủng công kích sắp công kích ở trên người Lý Cầu Tiêu lúc, Lý Cầu Tiêu quét một chút tại chỗ biến mất. Thập Thất Đạo mất đi mục tiêu công kích trực tiếp đụng vào nhau, phát ra một đạo đinh tai nhức ấp nổ vang rung trời. Mà thi triển chuyển, chuyển Di thần thông biến mất ở trong vòng vây tâm Lý Cầu Tiêu là xuất hiện ở một tên đại thừa hậu kỳ tu vi tán tu sau lưng. Quét, phát ra thao thiên ma uy tịch diệt thương giống như màu đen rắn độc một loại bay thẳng đến tên này tán tu cường giả sau ớt đâm tới. Tịch diệt thương đâm tới trong nháy mắt. Tên này tán tu cường giả nhất thời sắc mặt kịch biến. Không chút do dự thi triển thủ đoạn né tránh. Mặc dù hắn tránh được một kích trí mạng. Nhưng tịch diệt thương hay lại là xuyên thủng hắn vai phải. Phốc, ẩm chứa ở tịch diệt thương mùi thương ma quang trong nháy mắt bùng nổ. Tên này tán tu cường giả vai phải cùng cánh tay phải trực tiếp bị ma quang nổ tung Mặc dù chịu rồi bị thương nặng Nhưng là dầu gì bảo vệ tánh mạng Không giờ phút này quá tên này tán tu cường giả mặt hiện lên ra không cách nào che giấu sợ hãi thần sắc Bọn họ vốn tưởng rằng liên thủ có thể đem lý cổ tiêu dễ dàng chấn áp Nhưng không nghĩ đến mới vừa ra tay Lý cổ tiêu thiếu chút nữa cướp đi tính mạng hắn May hắn lâu kinh sinh tử Đối sát khí cùng nguy cơ có không giống bình thường cảnh giác Lúc này mới may mắn tránh Nếu là mới vừa rồi chậm trước nhất điểm Giờ phút này nổ bể ra chính là đầu hắn Mà không phải vai phải cùng cánh tay phải rồi Tên này tán tu cường giả sợ hãi vô cùng thời điểm Quý thâm cùng Trần Thanh huyện đợi 16 người cũng là sắc mặt khó coi vô cùng Lý cửu tiêu ở đối mặt bọn hắn liên thủ vây công lúc không chỉ có dễ dàng chạy thoát. Thiếu chút nữa giết ngược một người. Này bằng với ngay trước mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ mặt hung hăng đập bọn họ một cái tát. Quý thân đám người còn như vậy khiếp sợ. Vây xem mấy trăm ngàn tu sĩ thì càng thêm không cần nói. A hắn, hắn lại tránh ra mười bảy vị đại thừa cường giả liên thủ vây công. Còn bị thương nặng một người. Quá đáng sợ. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao trước cho tới bây giờ không có nghe qua hắn danh hiệu? Ngay tại mấy trăm ngàn tu sĩ nghị luận âm ĩ thời điểm. Quanh thân ma khí lượn lờ Lý Cẩu Tiêu cười như điên. Ha ha ha! Hôm nay bản tọa muốn giết thống khoái. Ai tới đánh một trận? Kèm theo thống khoái vô cùng tiếng cười điên cuồng. Vô cùng kinh khủng chiến ý từ trên người Lý Cẩu Tiêu phóng lên cao. Minh mông cuồn cuộn kinh khủng ma uy càng là hoàn toàn bùng nổ. vét sạch chu vi mấy ngàn thước. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu không có bất kỳ ẩm nút. Hoàn toàn thả chính mình. Hắn đã hồi lâu không có điên cuồng địa chiến đấu qua rồi. Cũng không có gặp phải có thể để cho hắn bùng nổ toàn lực đánh một trận đối thủ. Bây giờ đối mặt 10 đại thánh chủ cùng với hồn điện cùng U Minh điện mười 17 danh cường giả. Kiềm chế ở trong cơ thể hắn chiến ý hoàn toàn bị đốt. Nghe câu này ngang ngược vô cùng tuyên chiến lời nói, mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ đều là không nhịn được hưng phấn kích động. Từng cái hai quả đấm nắm chặt, kích động đến cả người run rẩy. Hận không được lập tức xông lên chém giết đối chiến. Đây mới là chúng ta tu sĩ nên có thái độ, không sợ sinh tử, không tiếc đánh một trận. Hát ha ha. Nói thật hay. Nói thống khoái. Bất kể hôm nay hắn sống hay chết. Sau này hắn đó là ta lý hổ truy đuổi thần tượng. Ẩm núp ở trong đám người phong đạo nhân cùng giờ phút này cổ hạ càng là kích động sắc mặt đỏ lên. Hận không được vì lý cỡ tiêu phất cờ hò reo. So sánh hưng phấn kích động mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ. Quý thân cùng Trần Thanh Huyền nhóm cường giả nhưng là sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn họ 17 người chung bất kỳ người nào ở Trung Châu đều là tiếng tâm lừng lấy tồn tại. Nhưng là bây giờ lại bị Lý Cửu tiêu một thân một mình ngay trước mấy trăm ngàn tu sĩ mặt như này chiết nhục. Bọn họ làm sao có thể không phấn nộ. Tiểu bối chớ có ngông cuồng. Nhìn lão phu như thế nào chém ngươi. Bốn gã tán tu trong cường giả một tên lão giả tóc trắng không nhìn được tâm lý phấn nộ. Quát lên một tiếng lớn sau liền trực tiếp tay cầm pháp bảo hướng Lý Cửu tiêu công kích đi. Tên này lão giả tóc trắng tên là Mục Nam Sơn. Bị người tôn xưng là Mục Lão. Đại thừa hậu kỳ Tu Vi. Là tiếng tâm lừng lấy cường đại tán tu. Quý thâm đám người thấy một màn như vậy cũng không có ngăn cản. Bất quá đã làm xong tùy thời suất thủ tiếp viện chuẩn bị. Dù sao bây giờ bọn hắn 17 người thuộc về cùng trận doanh. Tự nhiên không thể mặc cho Lý Cửu Tiêu chém chết. Nhìn công kích tới Mục Nam Sơn. Lý Cửu Tiêu trong mắt hung quang chợt lóe. Thân hình quét một chút tại chỗ biến mất, vèo. Chỉ nghe một đạo tiếng xé gió vang lên. Phát ra thao thiên ma uy tịch diệt thương trực tiếp xuất hiện ở một chức người Nam Sơn hai ba mét nơi. Mặc dù Mục Nam Sơn đối Lý Cửu Tiêu loại này xuất dự nhập thần thân Pháp thủ đoạn đã có chuẩn bị. Nhưng giờ phút này là nhìn giống như trống giống xuất hiện ở trước mặt như thế tịch diệt thương. Vẫn là không nhìn được sắc mặt kịch biến. Giờ phút này né tránh đã tới không đến. Cho nên hắn chỉ có thể vung động trong tay Pháp Bảo hướng tịch diệt thương nghinh đón. Hắn mặc dù Pháp Bảo so ra kém mười đại thánh chủ Pháp Bảo. Nhưng so với còn lại đại thừa cường giả Pháp Bảo nhưng là mạnh hơn không ít. Nhưng mà ngay tại hắn pháp bảo cùng tịch diệt thương đụng vào nhau trước mắt Chỉ nghe soạt soạt một tiếng Hắn pháp bảo lại bị đánh nát Này cái pháp bảo cùng hắn tâm thần tướng liền Là hắn dùng hồn lực cùng tinh huyết xèn luyện Giờ phút này này cái pháp bảo bị cường thế đánh nát Hắn cũng vì vậy bị thương nặng Phốc theo một ngụm máu tươi từ trong miệng phúng ra ngoài Một nam sơn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệt như tờ giấy. Không chờ hắn làm ra phản ứng. Đánh nát hắn pháp bảo tịch diệt thương đã thế như trẻ tre hướng hắn công kích mà tới. Thấy một màn như vậy. Quý thân cùng Trần Thanh Huyền đợi 16 danh cường giả nhất thời vội vàng kêu lên. Cẩn thận. Kêu lên đồng thời. 16 người đồng thời mở ra thân hình hướng lý cẩu tiêu công kích tới. Muốn ngăn trở Lý cẩu Tiêu chém chết Mục Nam Sơn. Nhưng mà Lý cẩu Tiêu đã quyết định chủ ý phải đem Mục Nam Sơn chém chết. Há sẽ cho bọn hắn giải cứu cơ hội. Ha ha ha. Chịu chết đi. Cuồng cười một tiếng. Phát ra thao thiên ma uy tịch diệt thương trực tiếp từ Mục Nam Sơn cổ xuyên thủng. Phúc suy. Một cổ máu tươi trực tiếp từ Mục Nam Sơn nơi gáy phúng ra ngoài. Giống như máu tươi suối phun. Tiếp lấy chỉ thấy Lý Cửu Tiêu dung cổ tay. Ẩm chứa ở tịch diệt thương nội ma tức trong nháy mắt tràn vào mục nam sơn trong cơ thể. Khi này nhiều chút ma khí tràn vào trong cơ thể sau. Mục nam sơn nhất thời phát ra một đạo vô cùng thê lương kêu thảm thiết. Nhưng mà cách này tiếng kêu thảm thiết kéo dài không tới một cách hô hấp liền hơi ngừng. Ầm, Ở một đạo trong tiếng nổ. Mục nam sơn nhục thân trực tiếp ở vân tiêu bên trên nổ tung. Hóa thành đầy trời huyết vụ chiếu xuống. Hắn nhục thân nổ tung. Trong ấp hồn thể cũng giống vậy không có trốn ra được. Hóa thành bụi bặm tan biến ở trong thiên địa. Về phần mục nam sơn nhẫn chứ vật và trong đan điện tuôn ra tới vài kiện bảo vật trực tiếp bị lý cổ tiêu thu vào rồi cẩu tháp chung. Hết thảy các thứ này nhìn như chậm chạp. Nhưng kỳ thực phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Làm quý thâm cùng Trần Thanh Huyền đợi 16 người công kích được phủ cận lúc. Lý Cửu Tiêu đắt tay cầm tịch diệt thương chủ động đánh tới bị hắn phế bỏ cánh tay phải tên kia tán tu cường giả. Một màn này lần nữa kinh hãi mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ. Dối rít phát ra từng đạo không tưởng tượng nổi tiếng kinh hô Bị Lý Cửu Tiêu để mắt tới tên này tán tu cường giả càng là hồ dò vãi cả linh hồn liền đại thừa hậu kỳ tu vi mục nam sơn đều bị lý cửa tiêu dễ dàng trong nháy mắt mưu sát huống chi hắn một cái tiểu tiểu đại thừa trung kỳ không có chút gì do dự hắn trực tiếp thi triển huyết đồn thuật muốn muốn chạy trốn nhưng mà ngay tại hắn thi triển huyết đồn thuật trước mắt lý cửa tiêu trong tay tịch diệt thương rời khỏi tay vèo một tiếng hướng hắn phóng mà tới vạn cổ ma tổ hai mươi một chương sáu trăm linh một còn có ai ở tên này tán tu cường giả tuyệt vọng vô cùng ánh mắt nhìn soi mói phóng tới tịch diệt thương xuyên thủng đầu hắn ầm ở một đạo trầm đục tiếng vang trong tiếng đầu hắn trực tiếp nổ tung thức hải hồn thể cũng là khó thoát tiêu diệt đầu nổ tung trong nháy mắt hắn nhục thân bị trống giống xuất hiện ngọn lửa màu đen hoàn toàn bao phủ chân linh ma diễm trong nháy mắt Hắn thi thể không đầu liền hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Làm ngọn lửa màu đen biến mất không thấy gì nữa lúc. Đem nhẫn chứ vật và trong đan điền bên bảo vật cũng biến mất theo. Mà giết chết tên này tán tu cường giả tịch diệt thương cũng hư không tiêu thất. Tiếp lấy liền một lần nữa xuất hiện ở lý cửa tiêu trong tay. Nhìn một màn này. Quý thâm cùng Trần Thanh Huyền đợi còn lại 16 danh cường giả đều là sợ hãi đan sen. Tất cả đều về phía sau lui nhanh. Bọn họ không ai từng nghĩ tới giờ phút này Lý Cửu Tiêu thật không ngờ kinh khủng. bộc phát ra chiến lực so với mới vừa rồi mạnh hơn rồi một mảng lớn. Hơn nữa căn bản không sợ hãi. Ở tại bọn hắn liên thủ vây công dưới tình huống. Lý Cửu Tiêu không chỉ không có phòng ngự né tránh. Ngược lại điên cuồng vô cùng chủ động đánh ra. Không tới ngắn ngủi này thời gian ngắn ngủi. Lý Cẩu Tiêu không bị thương chút nào. Nhưng bọn hắn nhất phương nhưng là đã hao tổn hai người. Nếu là ở tiếp tục như vậy. Đừng nói là từ Lý Cẩu Tiêu trong tay cướp đoạt cơ duyên. Coi như là giữ được tánh mạng mình đều khó khăn. Năm ngàn mét ngoại. Mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ nhìn hắc phát bay múa. Quanh thân ma khí lượn lờ Lý Cẩu Tiêu. Tâm lý kính nể rung động tột đỉnh. Thật là không thể tưởng tượng. Ở 17 danh đại thừa cường giả dưới sự vây công không chỉ có không bị thương chút nào. Còn giết ngược một người. Sau ngày hôm nay vị tiền bối này sợ là muốn danh chấn toàn bộ Trung Châu rồi. Hơn nữa hắn trẻ tuổi như vậy. Có lẽ có thể leo lên thiên bảng đứng đầu bảng. Vô số tu sĩ nghị luận âm ị thời điểm. Lý Cửu tiêu nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ánh mắt hướng quý thâm cùng Trần Thanh Huyền đợi 15 người càn quét đi. Thần sắc hờ hứng phun ra ba chữ. Còn có ai? Đối mặt Lý Cửu Tiêu ngang ngược vô cùng chất vấn. Quý thâm cùng Trần Thanh Huyền đợi 15 người toàn bộ cũng trầm mặt lại. Giờ phút này một màn hoàn toàn ngoài bọn họ dự liệu. Ở tại bọn hắn theo dự đoán. Bọn họ 17 người liên thủ là có thể dễ dàng chấn áp Lý Cửu Tiêu. Sau đó bọn họ bằng bản lãnh của mình tranh đoạt tiên duyên. Nhưng bây giờ kết quả lại là cùng bọn họ dữ liệu hoàn toàn bất đồng Bọn họ 15 người trên người còn mỗi người cũng có bài tẩy Nhưng là ai dám cam đoan lý cổ tiêu không có Nếu là vận dụng lá bài tẩy cũng không cách nào chấn áp lý cổ tiêu lời nói Vậy bọn họ phải nên làm như thế nào Muốn biết rõ bọn họ coi như chấn áp lý cổ tiêu Vẫn là phải tranh cướp lẫn nhau tiên duyên Đến thời điểm lại vừa là một trận đại chiến Nếu như giờ khắc này ở cùng Lý Cửu Tiêu trong quá trình chiến đấu bị thương nặng Vậy thì đại biểu bọn họ mất đi tranh đoạt tiên duyên tư cách Đã như vậy lời nói Kia bây giờ bọn họ cùng Lý Cửu Tiêu quyết đấu sinh tử liền không có ý nghĩa gì Làm những ý niệm này ở trong đầu bên nhô ra sau Quý thân cùng Trần Thanh Huyền đợi 15 người sắc mặt trở nên bộc phát khó xem Mới vừa rồi bọn họ vẫn tính là một cái chỉnh thể liên minh Nhưng bây giờ cái này toàn thể liên minh vô thanh vô tức có một tia kẽ hở Mà cái kẽ hở thực ra quý thâm cùng Trần Thanh Huyền đời nhân tâm lý cũng rất rõ ràng Bởi vì bọn họ phía sau cũng đại biểu bất đồng thế lực Đều cần vì chính mình tranh thủ lợi ích Tuyệt đối không thể nào tiện nghi người khác Cho nên bọn họ cộng phú quý có thể Nhưng là cùng chung hoạn nạn tự không khả năng rồi. Nghĩ tới đây, Quý Thâm nhìn những người khác liếc mắt, sau đó liền nhìn Lý Cầu Tiêu trầm giọng nói: "Lý đạo hữu, từ xưa tới nay ăn một mình nhân có thể cũng không có kết quả gì tốt. Chúng ta cũng không cần cầu ngươi đem tiên duyên toàn bộ lấy ra, chỉ cần ngươi xuất ra một bộ phận phân cho chúng ta, để nhị này không quá phận đi. Như là tiếp tục chiến đấu đi xuống, Bọn họ có lẽ có thể đem Lý Cửu Tiêu chém chết. Nhưng là như vậy bỏ ra giá quá lớn. Hơn nữa Lý Cửu Tiêu còn nắm giữ cái loại này suốt vượt nhập thần thân Pháp thủ đoạn. Nếu là đem muốn chạy trốn lời nói. Bọn họ không nhất định có thể ngăn được. Cho nên cân nhắc suy tính một chút sau hắn liền nói ra đề nghị này. Cũng coi là biến hình nhượng bộ nhượng bộ. Đây cũng là không có cách nào biện pháp thân là thập đại thánh địa đứng đầu liệt hỏa thánh chủ, hắn chưa từng hướng người nào nhượng bộ, nhưng vào giờ phút này tình hình nhưng là không thể không khiến hắn nhượng bộ cúi đầu tới đạt thành mục đích. Nếu là ở bình thường, hắn thà cùng Lý Cầu Tiêu chấp giết đánh một trận tử chiến cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Nhưng bây giờ đối mặt nhưng là tiên duyên. Vì lấy được tiên duyên lui nhượng một bước cũng không có cái gì Lê gớm ném một ít mặt mũi thôi. Theo quý thâm nói ra đề nghị này. Trần Thanh Huyền cùng mặt bắt đám người toàn bộ đều nhìn về hắn. Nhìn quý thâm liếc mắt sau. Ánh mắt mọi người liền lần nữa rơi vào trên người Lý Cửu Tiêu. Tuy nhưng đề nghị này để cho bọn họ cảm giác rất bực bội phẫn nộ. Nhưng là không có ai nói lên ý kiến phản đối. Vì vậy đề nghị đối với bọn họ mà nói rất công bình hơn nữa cũng coi là tương đối có lợi, cho nên bọn họ cũng liền thầm chấp nhận quý thân đề nghị này. mà năm ngàn mét ngoài mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ nghe nói như vậy sau, nhất thời xôn xao một mảnh, khắp khuôn mặt là không tưởng tượng nổi thần sắc. liệt hỏa thánh chủ lại lựa chọn nhượng bộ, đây chính là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. xem ra liệt hỏa thánh chủ mấy người cũng kiêng kỵ vì tiền bối này. Cho nên không thể không lui nhường một bước. Đúng vậy. Bây giờ liệt hỏa thánh chủ đám người nhượng bộ. Không biết rõ tên kia sẽ sẽ không đồng ý. Nghị luận âm ỉ đồng thời. Mấy trăm ngàn vây xem ánh mắt của tu sĩ cũng không tự chủ được rơi vào trên người lý cổ tiêu. Giờ phút này hóa hay chiến quyền lựa chọn rơi vào lý cổ tiêu trong tay. Chỉ cần hắn nguyện ý xuất ra một bán tiên duyên phận cho quý thâm đám người. Hắn liền có thể bình yên vô sự rời đi nơi này Cũng không tính là thua thiệt Nhưng nếu là hắn cự tuyệt đề nghị này Vậy kế tiếp chính là càng đại chiến thảm thiết Không phải Lý Cửu Tiêu bị chém chết Chính là quý thâm đám người lần nữa hao tổn mấy vị Giờ khắc này Bất kể là quý thâm đám người Hay lại là mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ Đều đang đợi Lý Cửu Tiêu câu trả lời Ở mấy trăm ngàn nói ánh mắt nhìn soi mói Lý Cửu tiêu thần sắc hờ hứng nhấc lên tay trái Đem tịch diệt thương mũi thương chỉ hướng quý thâm cùng Trần Thanh Huyền đợi 15 người Hắn không có mở miệng trả lời Nhưng là động tác của hắn đã cho ra câu trả lời Tiên duyên là đích thân hắn lấy được Vậy thì chỉ thuộc về một mình hắn Bất luận kẻ nào đều không có tư cách có thể đem cướp đi Đừng nói là quý thân cùng Trần Thanh Huyền đợi 15 người. Coi như là cùng toàn bộ Trung Châu Cường giả là địch thì như thế nào. Có một người cướp hắn liền giết một người. Nếu là có một triệu người cướp. Vậy hắn liền giết này một triệu người. Dấu có chết bất khuất. Thà chiến không để cho. Hắn là ma tổ người thừa kế. Nắm giữ cổ tháp nhịp thiên như vậy bảo vật. Không có người có thể uy hiếp hắn không người nào có thể buộc hắn nhượng bộ. Bất luận kẻ nào cũng không được. nhìn tay cầm tịch diệt thương chỉ hướng bọn họ lý cửa tiêu. quý thâm cùng trần thanh huyền đợi mười lăm người đều là hít sâu một hơi. vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. bây giờ bọn hắn cũng không có đừng tuyển chọn rồi. chỉ có thể đồng dụng lá bài tẩy chắp dép đánh một trận tử chiến. không bởi vì xa cách chỉ bởi vì giờ khắc này tranh đoạt là tiên duyên. Là liên quan đến tiên tồn tại. Dù là không cách nào thành tiên. Nhưng là có thể hiểu rõ hơn đến một ít có liên quan tiên tin tức. Kia cũng đủ rồi. 15 người hai mắt nhìn nhau một cái. Trên người đều là tản mát ra nồng nặng khí sơ sát tiêu điều. Vạn cổ ma tổ 21. Trương 602 vạn kiếm bay lên không. Cảm thụ 15 người trên người bắt đầu nhanh chóng tăng vọt khí thế uy áp. Lý Cửu tiêu chiến ý bộc phát cường thịnh đứng lên. Hắn cũng không có ngăn cản 15 nhân khí thế tăng lên. Bởi vì hắn khinh thường trở nên. Nếu hôm nay quyết định muốn giết thống khoái. Vậy hắn liền phải giết đường đường chính chính. Nếu là dựa vào trộm tập sát những người này. Kia thì có ý nghĩa gì chứ. Con đường tu luyện chính là muốn dựa vào thực lực chân chính đi chém giết. Đang chiến đấu có thể sử dụng pháp bảo cùng thần thông Bởi vì này nhiều chút bản thân liền là một phần thực lực Nhưng là dùng đánh lén hoặc là dùng âm mưu dù kế đi giết địch Cuối cùng thành không rồi cái gì đại khí hậu phàm là cường giả chân chính đều khinh thường với dùng như vậy âm tổn chiêu thức Cứ như vậy ngắn ngủi chờ đợi mười mấy hơi thở sau Quý thâm cùng trần thanh huyền đợi mười lăm tên cường giả trên người khí thế uy áp so với trước kia tăng vọt hơn hai lần sau một khắc quý thâm thu từ bản thân pháp bảo tiếp lấy sử dụng một cái toàn thân đỏ chót sắc trường kiếm làm thanh trường kiếm này tế sau khi ra ngoài chu vi mấy ngàn thước bên trong không khí trong nháy mắt trở nên khô nóng dường như muốn bị đốt làm ánh mắt nhìn về phía cái thanh này hỏa trường kiếm màu đỏ lúc phảng phất đang nhìn một đoàn vô cùng kinh khủng ngọn lửa. Con mắt có loại đau nhói cháy cảm. Ngụy tiên khí. Thanh kiếm này rõ ràng là ngụy tiên khí. So với mới vừa rồi quý thâm sử dụng tới thanh kiếm kia mạnh hơn rồi rất nhiều. Căn bản không ở một cái cấp bậc. Theo quý thâm sử dụng cái thanh này ngụy tiên kiếm. Trần Thanh Huyền cùng mạc bắt đời chín vì thánh chủ cũng trước sau đổi pháp bảo. Đều không ngoại lệ. Bọn họ 9 người sử dụng tới đồng dạng là giống như quý thâm ngụy tiên khí. Ngụy tiên khí đối với nhất lưu thế lực mà nói có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được. Nhưng là đối với truyền thừa vài vạn năm thập đại thánh địa mà nói nhưng cũng không khó khăn. Hơn nữa mười người sử dụng tới ngụy tiên khí cũng không phải mới vừa rồi biến mất mảnh này thiên đình nơi trung được. Mà là đã ẩn dưỡng rồi vài chục năm bản mệnh Pháp bảo. Như vậy ngụy tiên khí bản mệnh Pháp bảo bọn họ đã có vài chục năm chưa từng dùng qua. Bởi vì một khi vận dụng ngụy tiên khí, liền đại biểu không chết không thôi chiến đấu. Nhưng là bây giờ vì lấy được tiên duyên, bọn họ nhưng là không thể không sử dụng làm lá bài tẩy ngụy tiên khí. Ở quý thân cùng Trần Thanh Huyền đợi mời vị thánh chủ mỗi người sử dụng ngụy tiên khí sau. Hồn điện cùng u minh các hai vị dẫn đầu cường giả cũng mỗi người sử dụng ngụy tiên khí. U minh các cường giả sử dụng là một cái phát ra u minh khí tức riêng xích. Khiến người ta run sợ vô cùng. Mà hồn điện người cầm đầu sử dụng tới ngụy tiên khí rõ ràng là một cái phát ra âm hàn hồn lực lưới hái. Làm hồn điện người cầm đầu sử dụng cái thanh này lưới hái sau. Vốn là bởi vì quý thâm thanh kia ngụy tiên kiếm trở nên nóng bỏng không khí trong nháy mắt trở nên âm lạnh xuống. Thật giống như thoáng cách từ mùa hè đến trời đông giá rét Từ một điểm này sẽ không khó khăn đoán được hồn điện cường giả lưới hái so với quý thâm ngụy tiên kiếm lợi hại hơn. Về phần còn lại ba gã cường giả cũng mỗi người sử dụng pháp bảo. Bất quá bọn hắn sử dụng cũng không phải ngụy tiên khí. Bởi vì bọn họ trong ba người có hai người là tán tu Một người khác là mô thế lực thần bí người trưởng đà Hai vị tán tu là căn bản không có ngụy tiên khí Vị này thế lực thần bí người trưởng đà chính là không có mang đến ngụy tiên khí đi ra Bởi vì món đó ngụy tiên khí chấn giữ ở hắn thế lực sau lưng chung Không tới sống còn thời khắc Căn bản sẽ không đem sử dụng tới không giờ phút này quá đã sử dụng mười hai cái ngụy tiên khí. ba người hắn pháp bảo ngược lại là không quan trọng rồi. nhìn vân tiêu thượng tán phát tiên quang mười hai cái ngụy tiên khí. năm ngàn mét ngoài mấy trăm ngàn người vây xem đều là rung động tột đỉnh. ai ra. mười hai cái ngụy tiên khí cùng xuất hiện. trung châu này từ ngàn năm nay cũng chưa từng xuất hiện cảnh tượng như vậy đi. Có thể tận mắt chứng kiến nhiều như vậy ngụy tiên khí đại chiến Này sống đã không còn gì tiếc nuối Này hơn mấy trăm ngàn năm qua Tán tiên cùng ngụy tiên khí chỉ tồn tại ở trong tim đồn Gần như chưa từng xuất hiện Nhưng là hiện nay ngụy tiên khí không chỉ có xuất hiện Hơn nữa đã xuất hiện ở là suốt 12 cái 12 cái ngụy tiên khí đồng thời công kích một người Cảnh tượng như vậy đủ để cho sở hữu tu sĩ chấn động theo cả đời. Nghe bốn phía sở hữu tu sĩ nhị luận thán phục. Phong đạo nhân cùng cổ hạ mặt hiện lên ra nồng nặng lo âu thần sắc. Vốn là bọn họ ổn định vô cùng. Bởi vì bọn họ biết rõ những người này tuyệt đối không làm gì được lý cỡ tiêu. Nhưng là khi quý thâm đám người liên tiếp sử dụng 12 cái ngụy tiên khí sau. Hai người bọn họ nhất thời không bình tĩnh đây chính là mười hai cái ngụy tiên khí. không phải vũ khí thông thường pháp bảo. phàm là có thể dính đến một cái chữ tiên tồn tại. há có thể là đơn giản vật. lý Cầu tiêu xác thực rất lời hại. có thể bây giờ đối mặt nhưng là suốt mười hai cái ngụy tiên khí. bọn họ làm sao có thể không lo lắng. ngay tại mấy trăm ngàn tu sĩ nghị luận âm ỉ thời điểm, lý Cầu tiêu hít sâu một hơi. Sắc mặt nghiêm túc đứng lên Hắn không nghĩ tới những thứ này ra hỏa lại sử dụng 12 cái ngụy tiên khí Đảo là có chút ra dự liệu của hắn Bất quá hắn cũng không có gì sợ hãi Ngược lại hưng phấn huyết dịch run rẩy. Đối mặt suốt 12 cái ngụy tiên khí Coi như là hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào Hơn nữa bây giờ bằng vào tịch diệt thương lời nói sẽ không quá được rồi Dù sao tịch diệt thương chỉ là dung hợp mấy khối thí thần thương mảnh vụn mà thôi. Cũng không phải chân chính thí thần thương. Muốn phải đối phó này mười hai cách ngụy tiên khí. Hắn thì nhất định phải điều động đẳng cấp cao hơn pháp bảo Ngay tại Lý Cửu Tiêu như thế suy tư thời điểm. Mấy trăm ngàn tu sĩ cũng ở đây tự nhìn tròng trọc hắn nghị luận suy đoán. Bọn họ cũng nhìn ra được Lý Cửu Tiêu trong tay tịch diệt thương cũng không phải ngụy tiên khí. Cũng không phải ngụy ma khí. Cho nên bọn họ thật tò mò Lý Cửu Tiêu rốt cuộc sẽ lấy cái gì dạng thủ đoạn tới đối kháng này 12 cái ngụy tiên khí. Giờ phút này không chỉ là mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ hiếu kỳ vô cùng. Quý thâm cùng Trần Thanh Huyền đợi 15 tên cường giả cũng là như vậy. Ở người sở hữu nhìn soi mói. Lý Cửu Tiêu cầm trong tay phát ra thao thiên ma uy tịch diệt thương thu vào. Sau một khắc. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm Làm thanh kiếm này xuất hiện trước mắt Vô cùng kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt phóng lên cao vét sạch chu vi mười ngàn thước Vô cùng chói tai kiếm minh chi âm càng là vang dội vân tiêu Để cho người ta màng nhĩ cổ đắng Vào giờ phút này Chu vi mấy ngàn thước bên trong phảng phất tràn đầy vô số kiếm khí như thế Để cho người ta ra thịt đau nhói Tóc gáy dừng lên Làm người sở hữu vô cùng hoảng sợ nhìn lý cẩu tiêu lúc Trong tay hắn kiếm trực tiếp tránh thoát bàn tay bay đến vân tiêu trên Thanh kiếm này chính là lẩn dưỡng ở vạn năm linh nhũ trong ao bên chu tiên kiếm Chu tiên kiếm uy lực quá mức kinh khủng Từ lấy được nó tới nay Khoảng chừng Tây Châu thi triển qua một lần Nói đúng ra cũng không phải thi triển Chỉ là xuất ra thanh kiếm này chấn nhít một chút mà thôi căn bản không hề dùng nó chiến đấu Giờ phút này cũng giống như vậy Mới vừa mang lấy ra chu tiên kiếm liền tránh thoát nó điều khiển chủ động bay đến trong mây xanh Theo lục tiên kiếm bay đến vân tiêu trên Trong phạm vi mấy ngàn dặm sở hữu bảo kiếm tất cả đều rung động kịch liệt Phát ra kiếm minh chi âm phảng phất ở thần phục bọn họ vương giả Ngoài ngàn dặm sở hữu bảo kiếm còn như vậy Chu vi mấy ngàn thước bên trong bảo kiếm càng là táo động. Bất kể là quý thâm sử dụng tới thanh kia ngụy tiên kiếm. Hay lại là mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ trong tay phổ thông bảo kiếm. Giờ phút này tất cả đều tránh thoát khống chế bay lên trời. Không ngừng phát ra kiếm minh chi âm. Trong phút chốc. Vạn kiếm bay lên không. Kiếm minh chi âm truyền khắp chu vi mấy ngàn dặm. Nhìn như thế rung động một màn. Quý thâm đợi mười lăm tên cường giả và mấy chục vạn vây xem tu sĩ toàn bộ đều trợn tròn mắt. vạn cổ ma tổ hai mươi một, chương sáu trăm linh ba chín vì tán tiên hiện thân. chẳng ai nghĩ tới lý cửa tiêu chỉ là sử dụng một thanh kiếm mà thôi. liền tạo thành to lớn như vậy đồng tính. so sánh rung động như vậy vô cùng cảnh tượng. mười hai cái ngụy tiên khí tựa hồ cũng không coi vào đâu. Một màn này vô cùng rung động cảnh tượng ước chừng kéo dài hai mươi mấy hô hấp. Cho đến Lý Cửu Tiêu đem Chu Tiên kiếm lần nữa nhích lấy vào trong tay. Bay lên trời mấy vạn thanh trường kiếm lúc này mới quay trở về mỗi người chủ nhân trong tay. Đợi chính mình bảo kiếm trở lại sau. Chứa nhiều cường giả vội vàng đem bảo kiếm thu vào rồi trong nhẫn chữ vật. Rất sợ tình huống như vậy lần nữa phát sinh. Giờ phút này không chỉ là phổ thông tu sĩ như thế. Ngay cả quý thâm vị này liệt hỏa thánh chủ cũng là vô cùng kiêng kỷ. Hắn lẩn dưỡng rồi vài chục năm ngụy tiên kiếm ở ngoài ra một thanh kiếm dưới sự uy hiếp lại trực tiếp thoát ly hắn trường khống. Mới vừa rồi hắn vô cùng rõ ràng cảm thấy trong tay ngụy tiên khí đối với hắn kháng cự cùng mâu thuẫn. Loại cảm giác này để cho hắn có loại muốn hộp máu sung động. May mới vừa rồi lý cử tiêu không có nhân cơ hội này cướp lấy hắn cái thanh này ngụy tiên kiếm. Nếu hắn không là coi như tổn thất lớn rồi Tha bây giờ là đem chính mình ngụy tiên kiếm lấy vào tay chung Hắn vẫn có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác Nếu là ở lúc chiến đấu đột nhiên phát sinh sự tình như thế Kia có thể gặp phiền toái Sơ ý một chút sẽ để cho hắn bỏ mạng Quý thâm vô cùng kiêng kỷ thời điểm Trần Thanh Huyền đợi 14 người cường giả cũng là chỗ mắt nhìn nhau Thỉnh thoảng nhìn hướng vũ khí trong tay của chính mình. Mới vừa rồi bọn họ còn khí thế hung hăng. Nhưng là cổ khí thế này dễ dàng liền bị Lý Cửu tiêu xuất ra một thanh kiếm phá. Bất quá việc đã đến nước này. Bọn họ cũng không có đừng tuyển chọn. Chỉ có thể cứng đối cứng liều một phen rồi. Không bởi vì xa cách chỉ bởi vì bọn họ thật sự không cam lòng cứ như vậy bỏ qua tiên duyên. 15 người hai mắt nhìn nhau một cách sau. Đồng thời bắt đầu thúc mười 12 cái ngụy tiên khí cùng 3 cái đỉnh cấp pháp bảo. Theo của bọn hắn đem thể nội lực lượng dưới vào 12 cái ngụy tiên khí cùng 3 cái đỉnh cấp pháp bảo chung. Này 12 cái ngụy tiên khí cùng 3 cái đỉnh cấp pháp bảo chậm rãi bay lên không? 12 cái ngụy tiên khí tản mát ra tràn đầy thiên tiên quang. Cùng lúc đó... Làm người sợ hãi uy áp kinh khủng cũng từ nơi này 12 cái ngụy tiên khí cùng 3 cái đỉnh cấp pháp bảo trung tàn mát ra. Minh mông cuồn cuộn vét sạch chu vi mười ngàn thước. Ở kinh khủng như vậy vô cùng uy áp trước mặt. Chu vi mười ngàn thước bên trong không gian bắt đầu run lẩy bẩy. truyền tới ghen ghép ghép âm thanh. Dường như muốn băng liệt. Cảm thụ này cổ uy áp kinh khủng. Năm ngàn mét ngoài mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ đều là hồ dọa đến sắc mặt trắng bịch. Cả người run rẩy không ngừng. Chuyện này. Không gian này là muốn sụp đổ sao? Nhanh lên lui. Đại chiến còn chưa bắt đầu cũng đã kinh khủng như vậy. Một khi khai chiến. Đến thời điểm nhất định sẽ xé xách không gian tạo thành không gian liệt phùng. Một khi bị cuốn vào trong đó. Chắc chắn phải chết theo như vậy lời bàn tỏa ra đi ra, mấy trăm ngàn sắc mặt trắng bệch tu sĩ không có chút gì do dự, toàn bộ đều điên cuồng địa lui về phía sau đi, chu vi năm ngàn mét xem cuộc chiến đã không cách nào bảo đảm bọn họ an toàn, chỉ có thối lui đến mười ngàn thước bên ngoài bọn họ mới có thể yên tâm một ít, ngay tại quý thâm cùng trần thanh huyền đợi mười lăm tên cường giả thúc giục ngụy tiên khí cùng đỉnh cấp pháp bảo thời điểm, lý cửu tiêu cũng là vận chuyển hồng mông ma kinh, đem trong đan điền lượng lớn ma khí hướng chu tiên kiếm trung dưới vào đi vào, theo lượng lớn ma khí dưới vào, vừa mới thu liếm lại chu tiên kiếm lần nữa bộc phát ra kinh thiên động địa kinh khủng kiếm ý, làm lý cửu tiêu đem chu tiên kiếm tế hướng vân tiêu thời điểm, bốn phía gian trực tiếp không chịu nổi này cổ vô cùng kinh khủng lực lượng, bị xé nước ra từng đảo kẽ hở, Vô cùng kinh khủng không gian cương phong từ nơi này nhiều chút xé sách đi ra trong cái khe không gian tràn vào đi vào. Phát ra tiếng ô ô âm. Loại thanh âm này giống như ác vượt gào thép một dạng để cho người ta không tự chủ được dợn cả tóc gáy. Giờ phút này không chỉ là lý cổ tiêu cùng quý thân đám người ở thúc giục những thứ này pháp bảo. Những thứ này pháp bảo cũng ở chủ động thu nạp lực lượng. Vô cùng kinh khủng hấp xả lực lượng khuấy chu vi mười ngàn thước bên trong linh khí. Kinh khủng như vậy linh khí bạo động. Để cho vốn là lão đảo muốn ngã không gian càng không ổn định. Xuất hiện không gian liệt phùng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa những thứ này không gian liệt phùng đang không ngừng mở rộng trong quá trình nối thành một mảnh. Biến thành lan tràn hơn 10 thước to lớn không gian liệt phùng. Nhìn một màn này. Lý Cửu tiêu cùng quý thân đám người sắc mặt tất cả đều trở nên khó coi. Một màn này đã vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Nơi này không gian cường đường thừa được một hai hiện ngụy tiên khí cũng không coi vào đâu. Nhưng giờ phút này là có 12 cái ngụy tiên khí cùng 3 cái đỉnh cấp bảo vật đồng thời bùng nổ. Còn có càng kinh khủng hơn chu tiên kiếm. Chư nhiều vô cùng kinh khủng lực lượng hội tụ vào một chỗ. Đã vượt ra khỏi này phương không gian cực hạn chịu đựng Hơn nữa những lực lượng này còn không có bùng nổ chung một chỗ Một khi chân chính phát động công kích va chạm Mảnh không gian này tất nhiên sẽ hoàn toàn sụp đổ Đến thời điểm sẽ đưa tới ra cái dạng gì kết quả ai cũng không biết rõ Không giờ phút này quá tên đã lắp vào cung không phát không được Về phần cuối cùng sẽ đưa tới hậu quả gì Bọn họ đã bất chấp nhiều như vậy Ngay tại 12 cái ngụy tiên khí cùng 3 cái đỉnh cấp bảo vật cùng với chu tiên kiếm tăng lên lực lượng tới đỉnh phong lúc Một đảo phấn nổ tiếng hét giống như tiếng nổ một loại ở vân tiêu bên trên bằng bầu trời vang lên Kèm theo cái này phấn nổ tiếng hét Một cái phát ra ngũ thải ánh sáng truyền tống môn chống sống xuất hiện ở vân tiêu bên trên Làm cái này ngũ thải truyền tống môn sau khi xuất hiện Bốn phía lào đảo muốn ngã không gian cũng biến thành ổn định lại Muốn thúc giục Pháp bảo bắt đầu công kích lý cẩu tiêu cùng quý thâm đám người toàn bộ cũng dừng động tác lại. Ánh mắt nhìn về phía cái này ngũ thải truyền tống môn. Thối lui đến mười ngàn thước bên ngoài mấy trăm ngàn tu sĩ cũng thông qua chứa nhiều cường giả bố trí ra to lớn linh khí màn sáng thấy được tràng cảnh này. Ở người sở hữu nhìn soi mói. Tám vị thân xuyên trường bào màu trắng cùng một vị thân mặc trường bào màu đen cường giả từ ngũ thải truyền tống môn chung đi ra làm lý cẩu tiêu nhìn về phía này chín tên cường giả lúc nhất thời con mắt co rụt lại những người khác có lẽ không nhìn ra này chín vị cường giả tu vi nhưng là hắn lại liếc mắt một liền thấy rồi đi ra này chín tên cường giả bất ngờ đều là tán tiên cường giả nói đúng ra tám vị thân mặc áo bào trắng cường giả là tán tiên mà người mặc hắc bào gã cường giả kia chính là tán ma. Quý thâm đợi mười lăm người mặc dù không cách nào nhìn thấu này chín tên cường giả cụ thể tu vi nhưng là từ trên người bọn họ tản mát ra lòng rung động trong hơi thở cũng có thể đoán được đang lúc này quý thâm đợi mười đại thánh chủ cùng với u minh các hòa hồn điện dẫn đầu cường giả đột nhiên con mắt co rụt lại ánh mắt nhìn về phía này chín tên cường giả nơi ngực chỉ thấy này chín tên cường giả trên người trường bào nơi ngực bất ngờ theo một cái quả đấm lớn tiểu kim sắc tấm thuẫn kim sắc trên tấm thuẫn cắm một thanh kim sắc đoạn kiếm phổ thông tu sĩ có lẽ không biết rõ này cái nhãn hiệu đại biểu cái gì nhưng là bọn hắn thân là trung châu cao cấp nhất thế lực người trưởng đà há có thể không biết rõ nhận ra này chín tên cường giả thân phận sau Quý thân cùng Trần Thanh Huyền đám người lúc này đem mỗi người Pháp bảo thu vào. Thập đại thánh địa cùng U Minh các cùng với hồn điện nhóm thế lực có lẽ rất cường đại. Nhưng là cùng trước mắt này chính vì cường giả chỗ thế lực so với. Không đáng kể chút nào. Đợi quý thân đợi 15 tên cường giả tất cả đều thu hồi Pháp bảo sau. Này chính tên cường giả nhìn về phía Lý Cẩu Tiêu. Ở chín người này ánh mắt nhìn soi mói lý cẩu tiêu cao mày nhưng hắn vẫn vấy tay một cách đem chu tiên kiếm thu vào rồi cẩu thấp trung theo mười hai cách ngụy tiên khí cùng ba cách đỉnh cấp bảo vật cùng với chu tiên kiếm bị liên tiếp thu bốn phía lão đảo muốn ngã không gian này mới chậm rãi ổn định lại vạn cổ ma tổ hai mươi chương sáu trăm linh bốn mượn đao giết người nhìn một màn này Thối lui đến mười ngàn thước bên ngoài mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ đều là nghị luận âm ỉ Tình huống gì? Không phải cũng chuẩn bị mở đánh sao? Tại sao lại đột nhiên đừng đánh? Kia chính vì đột nhiên xuất hiện cường giả không biết rõ là người nào. Lại để cho mười đại thánh chủ đám người tất cả đều ngoan ngoãn dừng tay. Ngay tại mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ nhìn chằm chằm to lớn linh khí màn sáng nhìn tám vị tán tiên cùng một vị tán ma cường giả lúc. Một tên trong đó tán tiên cường giả cao mày. Trong miệng phát ra một đảo hừ nhẹ. Kèm theo hắn cái này tiếng hừ nhẹ. Mười ngàn thước bên ngoài mấy chục to lớn linh khí màn sáng trực tiếp vỡ vụn. Mà bố trí này mấy chục to lớn linh khí màn sáng cường giả cũng vì vậy gặp bị thương nặng phúc phun ra búng máu tươi lớn một màn này nhất thời đem mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ hù dọa đến sắc mặt trắng bệch cách mười ngàn thước khoảng cách xa phát ra một đạo hừ nhẹ thì ung dung đánh nước mấy chục linh khí màn sáng còn bị thương nặng bố trí linh khí màn sáng cường giả như thế thủ đoạn thật sự kinh khủng giờ khắc này mọi người lập tức liền đoán được này chính vì cường giả tu vi Nhất định là tán tiên không thể nghi ngờ Chính vì tán tiên cùng đi ra thế dung động không thể so với mới vừa mới 12 cái ngụy tiên khí xuất thế mang đến dung động yếu Thậm chí mạnh hơn một ít Dù sao ngụy tiên khí lợi hại hơn nữa cũng chỉ là pháp bảo Mà tán tiên cường giả nhưng là gần gũi nhất tiên tồn tại Dù là chỉ là tán tiên Kia cũng không phải đại thừa cường giả có thể so sánh mà lý cẩu tiêu nhìn tên này tán tiên cường giả bá đạo vô cùng thủ đoạn, không khỏi chân mày cau lại. xem ra này cẩu người là lai giả bất thiện a. ngay tại hắn áng tư suy đoán thời điểm. tám vị tán tiên trung cầm đầu kia một tên lão giả tóc trắng trầm giọng nói, chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. dứt tiếng nói, tên này tán tiên cường giả lúc này phất ốm tay áo một cái. Một cổ truyền tống lực lượng trong nháy mắt bao phủ người sở hữu. Tiếp lấy cái kia ngũ thải truyền tống môn cùng với lý cổ tiêu đám người đều biến mất hết ở vân tiêu bên trên. Nhìn giống tuyết vân tiêu. Mấy trăm ngàn người vây xem lúc này mới dám tới gần. Ngay tại mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ nhích tới gần tìm kiếm di lạc bảo vật thời điểm. Lý cổ tiêu đám người xuất hiện ở một tóa cao đại đỉnh núi. Cầm đầu tên kia tán tiên cường xuất ra một cái lớn cỡ bàn tay màu đen cung điện hướng phía trước ném ra Ném ra đồng thời màu đen cung điện đón gió căng phồng lên Trong nháy mắt biến thành một tòa trăm mét cao cung điện Đợi tòa này màu đen cung điện rơi vào đỉnh núi lúc Tám vị tán tiên cùng vị kia tán ma dẫn đầu đi vào trước Lý cỡ tiêu đám người theo sát phía sau Trong điện ngay phía trên có chín chỗ ngồi Tả hữu hai bên cũng để mấy chục ghế ngồi. Tám vị tán tiên cùng vị kia tán ma cường giả trực tiếp ngồi ở phía trên nhất cửa cách vị trí. Quý thâm mấy người cũng phân biệt ở tả hữu hai bên gần trước chỗ ngồi xuống. Lý cửa tiêu ngược lại là lựa chọn. Trực tiếp ở cách cửa điện gần đây ghế ngồi ngồi xuống. Thấy lý cửa tiêu ngồi vị trí. Tám vị tán tiên chung có ba vị trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Ngoài ra năm người cũng là thần sắc khác nhau Mà tên kia tán ma cường giả nhìn về phía Lý cẩu Tiêu lúc nhưng là hiện ra không che giấu chút nào thưởng thức thần sắc Có lẽ là bởi vì Lý cẩu Tiêu giống như hắn là ma tu Hay lại là cường đại ma tu Có lẽ là bởi vì khác nguyên nhân Bất quá Lý cẩu Tiêu ngược lại là không có vấn đề Này chính vì tán tiên đối với hắn như thế nào hắn càng là lười quan tâm Tán tiên cường giả mà thôi. Lại không phải chân chính tiên. Hắn có cái gì tốt sợ hãi. Nếu là hắn vận dụng lá bài tẩy. Coi như là tán tiên cường giả hắn cũng giết không tha. Nhìn lý cổ tiêu cùng quý thân đám người liếc mắt sau. Cầm đầu tên ghi lão giả tóc trắng tán tiên trầm giọng mở miệng nói. Vốn là các ngươi quyết đấu sinh tử chúng ta cũng sẽ không xuất thủ can dự. Nhưng bây giờ đến phi thường thời khắc. Chúng ta không thể không đứng ra ngăn trở các ngươi Ở nơi này danh lão giả tóc trắng rứt tiếng nói lúc Huyền vũ thánh chủ đường hoàng đột nhiên đứng lên chắp tay ôm quyền nói Tiền bối Cũng không phải chúng ta 15 người phải ra tay Chỉ là này lý cỡ tiêu độc thôn tiên duyên Chúng ta chỉ là để cho phân ra một ít mà thôi Hắn cũng không chịu Chúng ta lúc này mới không kịp chờ đợi xuất thủ Theo đường hoành nói ra tin tức này. Tám vị tán tiên cường giả có một chút đứng lên. Trong mắt tinh quang lói lên. Bọn họ cũng không biết rõ tiên duyên sự tình. Chỉ là bởi vì Lý Cửu Tiêu cùng Quý Thâm đám người tạo thành đồng tính quá lớn. Bọn họ này mới ra ngoài ngăn trở thôi. Có thể bây giờ biết rõ Lý Cửu Tiêu cùng Quý Thâm đợi người đại chiến nguyên do là tiên duyên sau đó. Bọn họ nhất thời không bình tĩnh. Bọn họ là cao cao tại thượng tán tiên cường giả. Được gọi là là khoảng cách tiên gần đây nhân. Nhưng mà tán tiên chính là tán tiên. Cùng chân chính tiên căn bản vô pháp tướng so với. Chỉ phải một ngày không thành tiên. Bọn họ thì có thỏ nguyên khô khúc tỏa hóa ngày hôm đó. Chính vì vậy. Bọn họ đối tiên chấp niệm khát vọng so với quý thân đám người mãnh liệt vô số lần. Đến bọn họ bước này quyền lực địa vị và thế gian này hết thảy đều có thể nói là dễ như trở bàn tay. cho nên bọn họ duy nhất theo đuổi chính là thành tiên. lột đi thể xác phàm tục thành là chân chính tiên. chỉ bất quá tiên duyên thật sự quá khó được. tung khiến cho bọn hắn là tán tiên cũng không cách nào lấy được. bây giờ bọn họ lại là có tiên duyên hạ xuống. hơn nữa ngay tại trên người lý cửa tiêu, bọn họ làm sao có thể không kích động. Nhìn tám vị tán tiên trong mắt cường giả gần như đậm đà thành thực chất thần sắc tham lam Lý cẩu tiêu thần sắc nhất thời âm lạnh xuống Giống như vạn niên hàn băng như thế Bất quá hắn thần sắc biến hóa cũng không phải là bởi vì này tám gã tán tiên Mà là bởi vì huyền vũ thánh chủ đường hoành Người này vào thời khắc này cố ý nói ra tiên duyên Hiển nhiên là muốn mượn đao giết người Nếu là tám vị tán tiên cùng vị này tán ma cường giả chưa từng xuất hiện. Bọn họ đương nhiên sẽ không đem tiên duyên tin tức tiết lộ ra ngoài. Bởi vì biết rõ người càng ít. Bọn họ cướp được tiên duyên cơ hội lại càng lớn. Nhưng là bây giờ tám vị tán tiên cùng một vị tán ma xuất hiện. Hắn tranh đoạt tiên duyên cơ hội đã không có. Nếu chính mình không chiếm được tiên duyên kia hắn tự nhiên cũng không cam chịu tâm để cho Lý Cẩu Tiêu lấy được tiên duyên. Cho nên hắn mới cố ý đem tiên duyên tin tức nói ra. Vừa có thể bán cho này tám vị tán tiên cường giả một cái ăn hội. Cũng có thể mượn cơ hội này đem Lý Cẩu Tiêu diệt trừ. Cách này Dương Mưu không thể bảo là không áp độc. Hơn nữa tám vị tán tiên cường giả coi như biết rõ đây là đường hoành mưu đồ. Cũng tuyệt đối sẽ không có bất mãn chỉ vì vậy dương mưu mồi nhử là tiên duyên. Là bọn hắn căn bản là không có cách tự tuyệt tồn tại. Làm Lý Cửu Tiêu vô cùng băng lãnh ánh mắt nhìn về phía đường hoàng lúc, quý thân đợi 14 người ánh mắt cũng tùy tiện nhìn sang. Bất quá trong những ánh mắt này ẩn chứa tâm tình cũng là mỗi người không giống nhau. Có kinh ngạc, có khen ngợi, cũng có tràn đầy khinh thường cùng dếu cợt. Nhưng là lúc này quý thâm đợi 14 người ai cũng không có mở miệng. Bởi vì trước mắt này chính vị tán tiên không phải bọn họ có thể đắc tội. liền ở điện nội khí phân kiềm chế vô cùng lúc. Tám vị tán tiên cường giả hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là thu liếm trên mặt thần sắc tham lam. Tám vị tán tiên cường giả mịt mờ vô cùng nhìn lý cỡ tiêu liếc mắt. Tiếp lấy liền lần nữa ngồi xuống. Chỉ bất quá giờ phút này tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được tám vị tán tiên cường giả lòng không bình tĩnh. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lý Cửu Tiêu. Phản phất rất sợ Lý Cửu Tiêu chạy như thế. Cứ như vậy ngắn ngồi yên lặng chốc lát. Cầm đầu tóc trắng tán tiên ho nhẹ một tiếng nhìn Lý Cửu Tiêu nói.